Đây là. Tiêu Cẩm Vân vào cửa đại khái liền đoán được, Phương Tiên Sinh nói khó giải quyết chuyện này, hẳn là chính là gia nhân này. Nàng cũng cẩn thận nghe xong kia hai người nói, đại khái có chút suy đoán. Phương Tiên Sinh chỉ là khoanh tay mà đứng, nhìn cái kia đứng cấp đỏ mặt đệ đệ, gia nhân này họ Lý, người kia là Lý Gia lão Nhị. Lại nhìn xem trên mặt đất cái kia khóc nháo phụ nhân, trên mặt đất người kia là Lao Đại Tức Phụ Nhi. Hai tháng trước, nhà này phụ thân đã qua đời, nhưng trong nhà còn có cái 70 tuổi Láo mẫu hiện giờ cũng ốm đau trên giường. Huynh đệ hai hiện tại vì phụ thân lưu lại tài sản, cùng mẫu thân do ai phụ trách nháo đến túi bụi. Chúng ta đây là. Phương tiên sinh lời này nói được thực trung lập, cũng không có cho thấy lập trường. Tiêu Cẩm Vân tuy rằng hiểu biết sự tình đại khái, nhưng là trong óc vẫn cứ chỉ là một đoàn hồ nháo. Phương tiên sinh cũng không nói chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai, chỉ đem ánh mắt lại chuyển hướng kia đệ đệ. Người kia, chính là hắn ủy thác ta tới giúp hắn nghĩ cách. Tiêu Cẩm Vân như suy tư gì Chúng ta đây nên đứng ở hắn lập trường đi lên tưởng sự tình. Phương tiên sinh trong mắt có chút hơi hơi khác thường, ngươi nhưng thật ra lĩnh ngộ thật sự mau. Tiêu Cẩm Vân lẽ lưới, thư thượng là nói như vậy, nếu không ti không kháng, đứng ở ủy thác người lập trường, đầu tiên khí thế rất quan trọng, không thể còn không có mở màn đã bị đối phương đè ép một đầu. Phương tiên sinh gật đầu, như vậy đoạn thời gian, ngươi là có thể lĩnh ngộ đến nơi đây, thực hảo. Ta không nghĩ làm sư phụ hối hận thu ta cái này đồ đệ, cũng không nghĩ làm chính mình thất vọng. Nói lời này, nàng cưỡng bách chính mình đối phía trên tiên sinh ánh mắt. Phương tiên sinh nghen một tiếng, trên mặt biểu tình nhưng thật ra vừa lòng. Bất quá, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, chúng ta mặc kệ là đứng ở ai lập trường, hiểu biết sự tình chân tướng cũng là ắt không thể thiếu. Loại này gia đình tranh cãi vẫn là việc nhỏ, nếu thật đề cập đại án tử, nhất đau đầu chính là ủy thác người liền chúng ta cũng giấu dếm, đến lúc đó ra cái gì bại lộ, tao hương đã có thể không ngừng là bọn họ. Sư phụ ý tứ là nói, gặp được cán tử. Chính chúng ta vẫn là muốn đứng ở trung lập góc độ đi điều tra, toàn diện hiểu biết, chỉ là nhìn vấn đề thời điểm, có thể đứng ở ủy thác người góc độ. Đại khái là ý tứ này. Bên kia không biết chuyện gì lại xảo đi lên, phương tiên sinh vẫn không có muốn quá khứ ý tứ, chỉ mắt lại nhìn, cấp tiêu cẩm vân nói đại khái tình huống. Người kia cũng là trong lúc vô ý tìm tới ta, mấy ngày nay ta cũng tới hỏi thăm qua, nhà này hai huynh đệ, ca ca mấy năm trước cũng đã thành thân, khi đó gia nhân này còn không có hiện tại nơi này thất vọng. cũng ở bên ngoài cấp ca ca trí bất động sản. Sau lại nhà này phụ thân ở bên ngoài làm buôn bán bị người lừa, liền trong nhà của cải đều bồi cái không, duy độc dư lại hiện tại này nhà cũ. Nguyên bản tuy rằng thất vọng, nhưng còn không đến mức giống như bây giờ khốn cùng. Chỉ sau lại kia phụ thân dưới sự tức giận bị bệnh, mấy ngày nay liền đứt quãng đều ở uống thuốc. Trong nhà lão mẫu thân cũng bởi vì chiếu cố chính mình trượng phu, mệt đến đổ giường. Khởi điểm nguyên bản là đệ đệ ở chiếu cố, đệ đệ không có cưới vợ cũng vẫn luôn tại đây nhà cũ cùng cha mẹ trụ chỉ là cha mẹ đều sinh bệnh sau đệ đệ chiếu cố bất quá tới đi tìm ca ca năm lần bảy lượn hai huynh đệ liền thương lượng phụ thân từ ca ca tới chiếu cố mẫu thân từ đệ đệ tới chiếu cố hai lão nhân vẫn là trụ này nhà cũ ca ca một nhà cũng đều dọn trở về chuyện này nguyên bản đệ đệ cũng là đồng ý chính là không dự đoán được ca trở về không lâu liền đưa ra phụ thân xem bệnh bốc thuốc phí dụng quá cao nói muốn đem tòa nhà một nửa bán đi nhưng đây là nhà cũ Cha mẹ đều không đồng ý, đệ đệ cũng không đồng ý, chính là tẩu tử lại không làm, khi đó trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Bất quá sau lại tòa nhà này cũng không tìm đánh người mua, vốn dĩ nơi này liền không tốt, hơn nữa chỉ bán một nửa, ai cũng không muốn mua, chuyện này liền như vậy gác lại. Sau lại kia tẩu tử lại đưa ra muốn đem tiền viện thuê, khi đó phụ thân bệnh nguy kịch nhu cầu cấp bách dùng tiền, ca ca tẩu tử đều nói lấy không ra tiền, kia mẫu thân tuy rằng không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý. Phương Tiên sinh ngẩng đầu. nhìn kia hậu viện dưới mái hiên ngói đen, ngói trên mặt là một cái đảo phúc tự. Nghe nói là năm đó nhà này lao ra tử thân thủ viết ra tới làm người khác lên đi. xem bút pháp nhưng thật ra cứng cáp hữu lực. nhìn trong chốc lát, phương tiên sinh mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói tiếp. sau lại phòng ở là thuê, chính là phụ thân bệnh cũng không bạn tốt. nghe đệ đệ nói, phụ thân trước khi chết, hắn đi kia nhà ở xem qua vài lần, mãn phòng đều là cứt đái mùi vị, căn bản không ai quản cái kia láo phụ thân. lúc ấy hắn còn cùng tẩu tẩu xảo một trận. Suýt nữa cùng ca ca đánh lên tới, chính là lúc sau tình huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể từ bên ngoài công, trở về chiếu cố cha mẹ. Bất quá kia phụ thân cũng không có kéo bao lâu, hơn một tháng sau liền qua đời. Phần 87 Kia đệ đệ nói, hắn cha qua đời trước kia, chỉ có hắn một người canh giữ ở bên người, hắn cha đuôi hắn nói, hắn còn có một số tiền, nguyên bản là dự bị cho hắn cưới vợ, mấy năm nay sinh bệnh cũng không dám động. sau lại đại nhi tử cùng con dâu chiếu cố hắn bắt đầu đối hắn thực hảo hắn cũng liền không có nghĩ nhiều liền đem tiền cấp đại nhi tử làm hắn về sau cấp đệ đệ cưới vợ kia đoạn thời gian đại nhi tử cùng con dâu đều vui mừng đối hắn cũng khá tốt nhưng sau lại phát hiện trên người hắn rốt cuộc lấy không ra bạc liền không còn có quản quá hắn lúc này hắn mới biết được chính mình cấp tiểu nhi tử cưới vợ tiền đại khái cũng đưa vào hổ khẩu tiêu cẩm vân nhìn thoáng qua ngồi dưới đất gào khóc phụ nhân mới vừa rồi thương hại bỗng nhiên liền không có thu hồi ánh mắt cho nên hiện tại kia đệ đệ là muốn hồi kia tiền tại sao ân phương tiên sinh gật đầu hiện giờ đại nhi tử bên kia là hoàn toàn mặc kệ kia láo mẫu thân đệ đệ nói chính là muốn hồi kia tiền cho mẫu thân chữa bệnh bất quá đến tột cùng là vì cái gì ai cũng không biết tiêu cẩm vân chấm tư bên kia tiếng ồn nào cũng dần dần nhỏ sau một lúc lâu nàng mới nói mặc kệ là vì cái gì nếu chúng ta muốn đứng ở đệ đệ bên này nhất định phải muốn đứng ở đệ đệ góc độ nàng quay đầu tới Nhìn phương tiên sinh, bất quá, chuyện này ta cảm thấy còn muốn lại hỏi thăm một chút, tốt nhất có thể hỏi hỏi kia mâu thân. Phương tiên sinh gật đầu, lúc này ta mang ngươi tới, chính là tưởng bái phỏng bọn họ mâu thân. mươi 143, hắn hứng thú. Phương tiên sinh mang theo tiêu cẩm vân vẫn luôn chờ đến cãi nhau kết thúc, mới đến gần tiên đến. kia đại tẩu đã đi rồi, đám người cũng không sai biệt lắm tan, chỉ có đệ đệ một người ngồi sổm ngạch cửa bên cạnh phát ngốc. Phương tiên sinh đều đi đến trước mặt hắn. hắn mới phát hiện lấy lại tinh thần chạy nhanh đứng lên tiên sinh ngài đã tới lại có chút ngượng ngùng đôi tay xoa xoa mặt làm ngài chê cười ngôn ngữ gian tuy rằng còn có chút nghèo túng nhưng cũng thập phần khách khí chạy nhanh thỉnh phương tiên sinh gần trong phòng ngồi hậu đường loạn thành một nồi cháo mới vừa rồi kia đại tẩu nháo đến lợi hại ghế rửa cũng đã đổ hai thanh kia đệ đệ có vẻ thập phần cuốn bách vội vàng đi đỡ ghế rửa phương tiên sinh cũng không lưng nhặt lên một phen phóng hảo nói ngươi cũng không cần bận việc Ta hôm nay tới, là nghĩ đến nhìn xem mẫu thân ngươi. Đây là các ngươi ra sự nhi ta tuy rằng đáp ứng giúp ngươi, nhưng cũng không hảo nhúng tay, vẫn là hỏi trước hỏi ngươi mẫu thân ý kiến. Nam tử ngây ra một lúc, làm như nghĩ tới cái gì, chạy nhanh đáp ứng, hẳn là, hẳn là. Bất quá nương nơi đó, còn thỉnh tiên sinh chờ ta đi hỏi một câu, nàng hiện giờ chính sinh đang bệnh, sợ không muốn thấy người ngoài. Nam tử khó xử đảo không giống như là giả, chờ hắn đi vào, tiêu cẩm vân mới mở miệng, người này nhìn. đảo không giống như là tâm tư rất nhiều người phương tiên sinh chỉ nhẹ nhàng cười vẫn là trước đừng quá sớm có kết luận trước nhìn kỹ hăng nói hạ thanh ở nhà đợi nửa ngày dưa liều phía dưới nước uống bài hồ càng muốn trong lòng càng buồn bực cũng may từ phương tiên sinh cũng kệ sách chọn vài quyển sách nguyên nghĩ liêu lấy tống cổ thời gian lại không muốn nhìn nhìn liền xem đi vào chờ phương tiên sinh cùng tiêu cẩm vân về đến nhà đã là ngày mộ yếu ớt thời điểm phương gia đại nương đã làm cơm chiều ăn cơm thời điểm hạ thanh cũng không hỏi bọn hắn đi làm gì phảng phất là hoàn toàn đã quên chuyện này cơm cũng bất quá qua loa ăn một lát liền vội vã phải về phòng chuyện gì xảy ra phương tiên sinh cho rằng hạ thanh là ở vì buổi chiều sự tình sinh khí nhưng hạ thanh hoàn toàn không để chỉ nói chính mình về phòng đọc sách trên mặt nhưng thật ra không có gì cảm xúc tiêu cẩm vân vẫn là có chút lo lắng ăn cơm xong liền đi gõ hạ thanh môn. hạ thanh tới mở cửa nhìn thấy nàng chỉ nết miệng cười tiêu cẩm vân thấy trong tay hắn cầm một quyển sách Đã nhìn trang điểm, là một quyển viết làm chiến trận pháp thư. Nàng có chút kinh ngạc, ngươi đã nhìn nhiều như vậy sao? Hạ thanh gật gật đầu, ta đem chính mình lấy ra tới mấy quyển thư đều về loại, có hai bổn thật sự không quá xem đến đi vào. Hắn đi vào trong phòng đem kia hai quyển sách lấy ra, còn làm phiền tiêu tỷ tỷ đem này hai bản bàng ta thả lại đi. Tiêu Cẩm Vân tiếp nhận đến xem nhìn, lại nói chút chấn ăn nói, mới đi ra cửa. Không nghĩ tới mới vừa đi đến bên ngoài liền gặp được Phương Tiên Sinh, đang muốn mở miệng. Phương tiên sinh cho nàng làm cái im tiếng tư thế, xoay người hướng trong viện đi đến. Tiêu Cẩm Vân cũng cùng qua đi, sư phụ, đây là cái gì thư? Phương tiên sinh chỉ điểm một chút đầu, từ tiêu Cẩm Vân trong tay tiếp nhận hai quyển sách, lật vài tờ bỗng nhiên liền cười. Sư phụ ngài cười cái gì? Tiêu Cẩm Vân khó hiểu. Xem ra tiểu tử này thật là không thích mấy thứ này. Tiêu Cẩm Vân theo phương tiên sinh ánh mắt lại nhìn qua đi, mới đột nhiên phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ. Buổi sáng sư phụ làm hạ thanh chính mình đi chọn thư. là tưởng thử hắn hứng thú. Phương Tiên Sinh hướng giữa sân đi, dựa gần đối diện mái hiên phía dưới, có một cây cây nguyệt quế, 15 tháng 8 là qua, nhưng kia kim quế lại còn không có toàn tạng. Tới rồi buổi tối, kia hương vị càng là mùi thơm nào ngạt thật sự. Nguyệt quế phía dưới phóng một phen ghế dựa, Phương Tiên Sinh cũng không có ngồi, chỉ khoanh tay đứng ở dưới tầng cây, phiến đá xanh mặt đất sâu kín phát lạnh, Phương Tiên Sinh thanh âm tựa hồ cũng mang lên vài phần tiêu điều. Hạ Thanh là cái khả tạo chi tài, vừa ý cũng dã. ngươi đừng nhìn hắn hiện tại ở trước mặt ta kính cẩn nghe theo nhưng kia tâm địa nhưng ngạnh đâu hắn là cái khất cái lại là cái cô nhi không nơi nương tựa cũng khoát phải đi ra ngoài nếu có thể được việc thành tất nhiên là đại sự tiêu cẩm vân không nghĩ tới phương tiên sinh sẽ đối nàng nói những lời này nhưng hoảng hốt gian cũng nghĩ đến mấy tháng trước khi đó bọn họ rơi xuống đô ra trong tay thân hãm khốn cảnh nguy cơ khó thời điểm vài lần đều là hạ thanh nhanh chóng quyết định tuy rằng sau lại bởi vì tiêu cẩm vân do dự không quyết đoán Vẫn là không có thể chạy đi Nhưng khi đó hạ thanh Nhưng một chút cũng không mềm yếu Tiêu Cẩm Vân nhớ rõ cặp mắt kia Hàn đàm giống nhau sâu không thấy đáy Nhưng nhìn những người đó thời điểm Lại là sói con giống nhau hung ác Trong lúc nguy cấp, nhất thấy bản tính Tiêu Cẩm Vân trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái Làm chính mình đều cảm thấy đáng sợ ý niệm Lúc trước nàng tìm hạ thanh thời điểm Thật sự vẫn luôn đều chiếm chủ động sao Nàng không muốn đi nghĩ nhiều Tình nguyện tin tưởng hạ thanh chỉ là cái đơn thuần hải tử Nàng nghe được phương tiên sinh thanh âm, tại đây ban đêm, nhiễm vài phần gió đêm hơi lạnh, nhưng kia hải tử, chỉ sợ ngày sau lẻ loi một mình không cái chói buộc, tâm tư chứng ai. Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy trái tim địa phương, bị ai hung hăng méo một phen. Phương tiên sinh đem tia hai quyển sách lại trả lại đến Tiêu Cẩm Vân trong tay, ngươi đem sách này thả lại đi thôi, này đó quên mưu mưu hoa đồ vật, hắn không thích cũng là chuyện tốt. Chậm nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, hắn để lại nào mấy quyển thư? Là Binh Pháp. Tiêu Cẩm Vân mới vừa rồi nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhưng thật ra nhớ rõ kia mấy quyển thư. Phương Tiên sinh gật đầu, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ chính mình bản tâm. Nói xua xua tay, tính, trở về ngủ đi, sắc trời cũng không còn sớm. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới gật đầu cáo tử. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, thiên hạ vũ, mưa thu kéo dài, từ thanh đại sắc mái ngói thượng lưu xuống dưới, theo chân tường hội tụ ở bên nhau. Một hồi mưa thu một hồi hàn, nhiệt độ không khí giáng xuống. Phương Đại Nương bệnh cũ liền phạm vào. Cả ngày mà ho khan, Phương Tiên Sinh bốc thuốc sát thuốc, hầu hạ ở trước giường, cũng thoát không khai thân. Bên kia Lý Gia Huynh đệ lại nháo lên, sự tình liền dừng ở Tiêu Cẩm Vân trên vai. Tiêu Cẩm Vân tuy thượng quá vài lần nha môn, nhưng bang nhân thưa kiện loại sự tình này, còn không có đã làm, trong lòng rốt cuộc không có đế. Phương Tiên Sinh đem nàng gọi vào ngoài cửa phòng, Trấn An, ngươi chỉ lo ấn ý nghĩ của chính mình đi làm là được, nơi nào không qua được, liền trở về hỏi ta. Bất quá phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đem chính mình trộn lẫn đi vào. Không đem chính mình trộn lẫn đi vào. Tiêu Cẩm Vân không minh bạch hắn ý tứ. Phương Tiên Sinh gật gật đầu, ta đáp ứng qua ta nương, quyết không hề bang nhân tiếp hắn tử. Cho nên ngày thường làm này đó, chỉ là sau lưng bang nhân ra ra chủ ý. Hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân, ngày sau ngươi muốn như thế nào làm, ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi là ta đồ đệ, ở ta tầm mắt trong phạm vi cũng đến ấn ta quy củ tới. Phương Tiên Sinh những lời này tự nhiên không phải nói giỡn. Tiêu Cẩm Vân nghĩ đến hắn giúp Trần Lệ Châu, giúp thẩm hành thời điểm, đều không có ra quá mặt. Sư phụ nói, Cẩm Vân ghi nhớ trong lòng. Ân. Phương Tiên Sinh gật đầu, ngươi tuy rằng hiện tại còn khuyết thiếu mài rũa, nhưng là tâm tư cũng đơn thuần, ngươi đáp ứng rồi, ta cũng liền không lo lắng. Ánh mắt chuyển hướng bên kia mái hiên hạ, hạ thanh chính bãi một bàn một ghế đang xem thư. Chương 144, vì gia sản. Phương Tiên Sinh không nói gì, Tiêu Cẩm Vân đảo cười cười. Hạ Thanh đã nhiều ngày nhưng cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau, liền ăn cơm đều nhớ thương muốn xem thư. Bất quá, hắn tư chất thật sự thực hảo, ta nguyên lai like cho rằng hắn là nhìn chơi, không nghĩ tới hắn còn cầm vấn đề tới hỏi ta, đều đem ta hỏi kẹt. Hiếu học tiến tới là chuyện tốt. Phương Tiên Sinh chỉ nói như vậy một câu, cũng không biết là bao là biếm. Tiêu Cẩm Vân biết Phương Tiên Sinh lo lắng, lý ra huynh đệ sự ta cảm thấy còn phải ở nhiều tham viếng một chút tình huống, bằng không, làm Hạ Thanh cùng ta cùng nhau đi. Gần nhất ta một người cũng có chút cho dạng, thứ hai, nàng lời nói đốn hạ, phương tiên sinh quay đầu, nàng lại tiếp tục nói, thứ hai nhiều xem những người này tình ấm lạnh cũng chưa chắc là chuyện xấu, cho dù là trở nên tâm địa lãnh lạnh, nhưng ít ra có thể bảo hộ chính mình. Lại nói, tâm địa lãnh lạnh người, chưa chắc chính là người xấu. Tiêu Cẩm Vân rốt cuộc vẫn là kính sợ phương tiên sinh, không dám nói như vậy đúng lý hợp tình. Chính là có một số việc nàng cũng trải qua quá, chẳng sợ hạ thanh cùng nàng không phải cùng loại người. nhưng trong lòng luôn có tương tự đồ vật phương tiên sinh hồi lâu không có trả lời ngoài phòng nhất thời cứ tĩnh chỉ nghe được đến mái hiên phía dưới kia nước chảy tích tắp thanh âm dừng ở phiến đá xanh mặt đất sư phụ tiêu cẩm vân thanh âm có chút thật cẩn thận phương tiên sinh lúc này mới gật đầu mang lên hắn đi mấy ngày nay hắn cũng học chút quyền cước công phu vừa lúc vạn nhất gặp được cái chuyện gì có thể giúp được với vội cảm ơn sư phụ cảm tạ ta làm gì phương tiên sinh cười nên là hạ thanh cảm ơn người mới đúng Kế tiếp mấy ngày vẫn là mưa phùn kéo dài, thật vất vả có cái sáng sủa sau giờ ngọ, Tiêu Cẩm Vân liền lôi kéo Hạ Thanh đi ra ngoài. Hạ Thanh hận không thể có thể cùng nàng cùng nhau, nàng một mở miệng, tự nhiên đáp ứng. Phương Tiên Sinh ở nhà chiếu cô Phương Đại Nương, liền không biện pháp lại quản những cái đó sự, có người tìm tới môn tới cầu hắn nghĩ cách, hắn cũng giao cho Tiêu Cẩm Vân. Nhưng đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lại là ở nhà Phương Tiên Sinh đều nhìn, nàng tự nhiên không sợ chính mình nói sai. Mới đầu phương tiên sinh còn cho nàng làm chút dẫn đường, mang theo nàng từng bước một suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Sau lại liền toàn giao cho nàng chính mình, chỉ có nơi nào nói được không đúng, hắn lại sửa đúng, hoặc là bổ sung. Tiêu Cẩm Vân cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình từ ban đầu nghĩ ra một cái biện pháp phải tốn thượng suốt một ngày hoặc là nửa ngày, lại còn có luôn không thể tưởng được điểm tử thượng, làm xin giúp đỡ người đều không hài lòng. Đến sau lại, liền chỉ cần mấy cái canh giờ, thậm chí một chén trà nhỏ công phu. hoặc là có đôi khi như vậy một hoảng hốt thời gian, liền có chú ý. Phương tiên sinh khen nàng có ngộ tính, có thể thông hiểu đạo lý, nàng chính mình trong lòng cũng cao hứng. Hạ thanh cùng nàng có đối lập, cũng càng để bụng học, trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng không nhỏ. Nhưng tuy là như thế, tiêu cẩm vân trong lòng vẫn là không đế. Phương tiên sinh nhưng thật ra không sao cả bộ dáng, chỉ đem hết thể đều giao cho nàng, chính ngươi nhìn tới, chỉ đừng đem chính mình liên lụy đi vào. Nhưng rốt cuộc không phải dễ dàng như vậy sự. Tiêu Cẩm Vân đi tìm Lý Gia kia đệ đệ thời điểm, bị lao đại bên kia dẫn người chắn ở hậu đường. Khi thật sự tình cũng không sai biệt lắm rõ ràng, Tiêu Cẩm Vân hỏi bọn họ ốm đau lại giường nương, cũng thăm viếng chung quanh hàng xóm, đều nói lao gia tử ở khi, cũng là đệ đệ ở chăm sóc. Cà ca bên kia nguyên bản là đáp ứng một nhà một cái lao nhân, còn ân cần mà đem Lão gia tử cấp đoạt lấy đi. Mọi người đều biết Lão gia tử trong tay có tiền, nhưng đệ đệ cũng chưa nói cái gì, chỉ cần ca ca tẩu tẩu hảo hảo chiếu cô cha Hắn cũng không có gì nói. Phần 88 Chính là không nghĩ tới lao đại bên kia không muốn đem lao gia tử tiếp nhận đi, chỉ làm bộ làm tịch nói muốn chuyển đến bên này chiếu cố. Lao gia tử còn tại bên này ở, huynh tẩu còn phân đi rồi tiền viện. Sau lại bọn họ lại lấy cơ nói lao gia tử bốc thuốc xem bệnh yêu cầu bạc, đem tiền viện cấp thuê đi ra ngoài. Lao phụ thân cũng bị bọn họ dọn tới rồi hậu viện. Khởi điểm tẩu tẩu đảo cũng chiếu cố đến ân cần, đệ đệ cũng nguyện ý lại nhường ra hậu viện phòng ở, nhưng không lâu về sau. Các ca tẩu tẩu thái độ liền biến kém, hơn nữa càng ngày càng kém, cuối cùng hai người dứt khoát đem phụ thân phóng nơi này liền mặc kệ. đệ đệ cũng không có biện pháp, tìm vài lần đều bị tẩu tẩu la lối khóc lóc cấp đuổi ra môn, đành phải chính mình tự công ở nhà hầu dưỡng cha mẹ. Chính là đệ đệ vốn là không có gì tích tụ, còn muốn gánh nặng hai cái lao nhân. Lúc trước phụ thân còn có thể nói chuyện thời điểm, nhiều ít có thể cho hắn một ít, nhưng phụ thân bệnh tình ngày càng tăng thêm, sau lại tẩu tẩu ở bên này chiêu cố. cũng không cho hắn đi vào nhìn phụ thân nói không có phương tiện sau ca ca tẩu tẩu liền không được bên này chỉ tẩu tẩu mỗi ngày tới đưa cơm hắn thật sự nhịn không được đi xem phụ thân mới hiểu được bọn họ là như vậy đối đại hắn cha hắn nói cho tiêu cẩm vân cha ta trước khi chết chỉ có ta ở hắn bên người hắn cùng ta nói hắn thanh âm có chút mất tiếng nói không được nữa liền đem đầu vùi vào lòng bàn tay hơn nửa ngày mới ngầm đầu vanh mắt hồng đến như là hại bệnh cha ta cùng ta nói hắn còn có một vài bạn tồn tại lão phòng sau phòng chất tuổi chuyện này hắn chỉ nói cho quá ta ca chính là chính là sau lại ta đi tìm nơi nào còn có cái gì bạc phòng chất tuổi đông nam rất thượng còn có bị người đảo khai quá điền đi lên dấu vết chỉ sợ ca ca ta tẩu tẩu đã sớm đem kia bạc cầm đi liền cha ta lễ tăng cũng là cùng thúc thúc bá bá nhóm mượn tiền hắn nói lại mai phục đầu đi ta cũng không cần những cái đó bạc chính là hiện tại ta nương bệnh tình tăng thêm đại phu nói nếu là dùng tốt hơn dược có lẽ Sống hứa có thể giữ được này mệnh. Chính là nơi nào tới bắt đâu, đã không có người cho mượn cho ta. Tiêu Cẩm Vân nhìn kêu nước mắt, từ ngón tay phùng gian rơi xuống, một viên một viên còn mang theo nóng bỏng độ ấm, rơi trên mặt đất giống quăng ngã toái hạt châu Vậy người này phòng ở tiền thuê nhà đâu? Nàng hỏi. Tiền thuê nhà cũng bị ca ca ta tẩu tẩu cầm đi, bọn họ cùng nhân ra viết giấy ký tên, ngắn nhất cũng thuê một năm, hiện tại ta thu không đến một phân tiền, cũng không thể đem người đổi đi. Hắn hối hận đến chỉ xoa chính mình mặt Đều do ta, đều do ta Tiêu Cẩm Vân thở dài Huyết nục là trí thân Nhưng luôn có người lục thân không nhận Huyết nục cũng chỉ là hắn ích kỷ một cái cớ Lúc trước trần Gia người chính là như vậy Không nghĩ tới hiện giờ lại làm nàng gặp gỡ Tiêu Cẩm Vân đánh đáy lòng là tưởng giúp này đệ đệ Lại không nghĩ rằng đế sốt ruột Làm ca ca bên kia bắt được lực điểm Bọn họ đều tại đây phòng ở bên ngoài thủ mấy ngày rồi Liền chờ nhìn đến đế là ai ngờ sen vào việc người khác Hôm nay tiêu cẩm vẫn tới, vừa lúc bị bọn họ đổ vừa vặn. Những người đó trong tay đều cầm ra hỏa, liền phải tiến vào, nhảy dựng lên đổ ở cửa, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Là kia tẩu tẩu sắc nhọn khắc nghiệt thanh âm, ngươi cấu kết người ngoài hãm hại ca ca ngươi, còn không phải là tưởng đoạt nhà của chúng ta sẵn sao. Ta nói cho ngươi, đó là ngươi ca ở bên ngoài kiếm trở về, cùng lao ra tử một đồng bạc quan hệ đều không có, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Hán kiếm! Đệ đệ trên mặt bị nước mắt tới thấu Đôi mắt cũng đỏ bừng, giống một con tuy rằng khả năng tức giận dã thú, hắn chạy đi đâu kiếm, mấy năm nay các ngươi hỏi cha muốn tiền còn thiếu sao, ta ca ở bên ngoài làm buôn bán bồi, lại cầm trong nhà tiền đi đánh cuộc, cuối cùng thiếu một đống nợ, còn không phải cha bán răng cửa hàng mới cho hắn còn. Kia, kia thì thế nào? Kia cũng là lão nhân tự nguyện, huống hồ lão nhân mấy năm trước cũng kiếm lời không ít tiền, không cho con của hắn hoa cho ai hoa. Kia tẩu tẩu phía sau chạm đến đều là nàng nhà mẹ đẻ người, một chút cũng không sợ. Xoa eo đứng ở đệ đệ trước mặt, ngươi ca là trong nhà trưởng tử, những cái đó tiền chẳng lẽ không nên cấp sao? Ngươi nói như vậy chính là muốn cho những người đó chém chết ngươi ca, sau đó chính mình hảo độc chiếm tài sản có phải hay không? Nàng nhìn liếc mắt một cái tiêu cẩm vân, lúc này tiêu cẩm vân một thân nam nhi trang điểm, đảo cũng mang theo vài phần anh khí, nhưng kia tẩu tẩu lại âm dương quay khí. Nhưng thật ra ngươi, hiện tại cấu kết người ngoài tưởng lấy đi ta cùng ngươi ca đồ vật, ngươi an chính là cái gì tâm? phát sinh xung đột mắt thấy bên ngoài sắc trời lại muốn thay đổi này kéo dài trời mưa nổi lên cũng không biết khi nào mới là cái cuối tiêu cẩm vân hôm nay phỏng vấn hảo những người này không sai biệt lắm cũng hiểu biết tình huống liền cùng kia đệ đệ cáo tử, việc nhà của ngươi ta cũng không tiện trộn lẫn các ngươi chính mình giải quyết bên sự chúng ta ngày khác lại nói đệ đệ giật giật ngôi tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng phương tiên sinh đại khái trước tiên cũng nói với hắn rõ ràng bọn họ phụ trách nghĩ cách nhưng không trộn lẫn han việc nhà Rốt cuộc đem khẩn cầu nói nuốt trở vào, chỉ gật gật đầu, "Có chút bất đắc dĩ, ta như vậy cũng vô pháp đưa hai vị ra cửa, thật sự là xin lỗi." Tiêu Cẩm Vân gật đầu tỏ vẻ lý giải, cũng không nhìn những cái đó vây quanh người, liền đi ra ngoài. "Đứng lại." Kia tẩu tẩu che ở nàng trước mặt, "Đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm gì, tưởng tính kế ta có phải hay không, đừng uổng phí tâm cơ." "Hôm nay cái ngươi tưởng từ nơi này đi qua đi cũng đúng, vậy ngươi đến cho ta một cái bảo đảm." Về sau nhà của chúng ta sự ngươi thiếu chỗ lẫn. Nói cách khác, nàng ở bên này buông lời hung ác, bên kia liền có cái nam đi tới, kia nam sinh đến cao lớn thô kệch thoạt nhìn thập phần cường tráng. Tiêu Cẩm Vân vóc dáng vốn dĩ liền tiểu, thay đổi nam trang cũng hù dọa không người ở, hạ thanh hiện giờ tuy rằng rắn chắc chút, nhưng thân thể thoạt nhìn vẫn như cũ thập phần đơn bạc. Người nọ căn bản đôi tay ôm ở trước ngực, căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Hạ thanh tưởng hộ Tiêu Cẩm Vân, bị Tiêu Cẩm Vân ngăn nàng nhìn kia tẩu tẩu Ta là người đệ đệ bằng hữu, ta tới tìm hắn cũng bất quá là tới uống một ngụm trà. Nhà các ngươi sự ta không nghĩ trộn lẫn, bất quá ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, càng không có tư cách tới ra lệnh cho ta. Ta khinh người quá đáng. Kia tẩu tẩu chỉ vào Tiêu Cẩm Vân, ngươi nếu là không nghĩ trộn lẫn, cùng hàng xóm tìm hiểu chúng ta tình huống làm gì, còn tam vạn năm lần đến nơi đây tới. Ta nói cho ngươi, đây là nhà của chúng ta phòng ở, không chào đón ngươi, phải không? Tiêu Cẩm Vân không muốn cùng nàng phát sinh khỏe miệng. Nhưng cũng không phải nhượng, ai nói cho ngươi ta tìm hiểu nhà các ngươi tình huống, ngươi đi tìm ra, ta cùng hắn rằng co. Đến nỗi ta cùng ngươi đệ đệ, chúng ta là bằng hữu nhà hắn đã xảy ra chuyện, ta lại đây an ủi vài câu cũng không được sao. Nhưng thật ra các ngươi, cái nào là họ lý, như vậy một tổ ong dũng lại đây, cũng không sợ người ta nói ngươi có tật giật mình. Ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Kia tẩu tẩu hiển nhiên là nóng nảy, tiêu cẩm vân cũng nhìn ra tới, nữ nhân này ngang ngược là ngang ngược. nhưng chưa chắc có bao nhiêu tâm kế nhưng thật ra cái kia ca ca năm lần bảy lượt đều không có ra mặt nhưng thật ra từ chính mình tức phụ nhi nháo đến hoan trong lòng không biết tính toán cái gì chủ ý các ngươi là cái gì bằng hữu ta còn hoài nghi nhà của chúng ta những việc này chính là ngươi ở sau lưng khuyến khích ra tới ngươi có bản lĩnh có bản lĩnh liền cùng ta đi nha môn a nói kia cao lớn thô kệ người liền đi lên chảo tiêu cầm vân hạ thanh chạy nhanh che ở nàng trước mặt vẻ mặt cảnh giác mà nhìn những người đó ta xem ai dám động Vừa dứt lời, kia thô trắng đại hán một phen đẩy lại đây, hạ thanh thân mình vốn là đơn bạc, lại không có phòng bị, lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất đi. Phía trước phòng ngoài nơi đó đã vây đầy người, đều là xem náo nhiệt, thô trắng đại hán một phen sách tiêu cẩm vân cổ áo. Buông ra nàng, các ngươi nháo đủ rồi không có. Kia đệ đệ bỗng nhiên xuống lên, hướng về phía những người đó, Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Đây là lý ra, không tới phiên các ngươi tru ra người tới dương ai. kia tẩu tẩu liền đứng ở trước mặt hắn đại gia hỏa nghe một chút nghe một chút nói gì vậy lao nhân vừa mới đi liền tưởng độc chiếm này nhà cũ con bôi nhỏ chúng ta cầm đi lão nhân bạc lúc ấy lao nhân đều như vậy bốc thuốc đều là chúng ta ra bạc có thể cho chúng ta cái gì hiện tại xem chúng ta quá đến hảo liền bỏ mắt ngươi nói nhân ra đều ước gì chính mình người trong nhà quá đến hảo ta như thế nào quán thượng ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói chú em không được hôm nay nói cái gì cũng không hảo xử này phong ở là lão nhân lưu lại ca ca ngươi cũng có phân tiền viện đã thuê nhưng hậu viện còn phải phân một phân cứ như vậy đi ngươi cùng ngươi kia nhiễm bệnh nương liền một người một gian dư lại cho ta cùng ca ca ngươi dựa vào cái gì tia đệ đệ tuổi cũng không lớn bất quá song thập đúng là huyết khí phương cương thời điểm trừng mắt tẩu tẩu cùng nàng nhà mẹ đẻ người phía trước sân các ngươi thuê tiền thuê cũng cầm nói là cho cha chữa bệnh nhưng kết quả lại đem cha một người ném nơi này tia đệm giường đều nước tiểu ước cũng không ai tới đổi hiện tại nương bệnh nặng, các ngươi cũng mặc kệ, ngươi, các ngươi vẫn là người sao? đệ đệ thoạt nhìn có vài phần dáng vẻ thư sinh, không phải tẩu tẩu như vậy ngang ngược người, mắng chửi người nói cũng nói không nên lời, nhưng chừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt vẫn là có chút làm cho người ta sợ hãi. cái kia thô tráng nam nhân buông ra tiêu cẩm vân, đi qua đi một cái tắt đánh vào đệ đệ trên mặt, quắc, như thế nào nói chuyện đâu? đây là cha mẹ ngươi ra giáo sao? nàng là ngươi tẩu tẩu, đệ đệ bị đánh đến ngã ngồi trên mặt đất. Như là có chút mờ mịt, sau một lúc lâu mới nhảy dựng lên, các ngươi khinh người quá đáng, ta và các ngươi liều mạng. Kia thô tráng nam nhân căn bản không đem hắn để vào mắt, một tay liền đem hắn lược phiên trên mặt đất, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, chúng ta là tới cùng ngươi thương lượng, ngươi thương lượng chính là này thái độ, mọi người đều tại đây nhìn đâu, lúc ấy các ngươi hai huynh đệ nói tốt, một nhà một cái, hiện tại ngươi ca cùng ngươi tẩu đem láo nhân tiến đi, như thế nào ngươi lại tưởng không dưỡng lão nương ném cho bọn họ a Nói quay đầu cùng kia tẩu tẩu liếc nhau, lại nói, ta xem chuyện này liền ấn ngươi tẩu tẩu nói làm, ngươi nếu là chịu, này hai người chúng ta cũng không so đo, nếu là không chịu, hôm nay cái chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không cho phép ngươi như vậy khi dễ ta mọi tử. Kia đệ đệ lại bỏ dậy, đánh không lại thô tráng nam nhân chỉ có thể vọt tới chính mình tẩu tẩu trước mặt, ngươi lăn, mang theo nhà ngươi người cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi chỉ ai đâu, với ai nói chuyện đâu. Thô tráng nam nhân một phen sách hắn. để đệ, đệ dây rửa thật sự hùng rất nhiều lần thiếu chút nữa cào đến nam nhân mặt, ta nói sai rồi sao, các ngươi này đó ký sinh trùng, cũng không nhìn xem nhà các ngươi trước kia là cái dặn gì, nếu không phải cha ta. Không phải chúng ta ra giúp ngươi, các ngươi hiện tại có thể ở chỗ này tới kiêu ngạo sao. Xuất sinh, đều là vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Hắn thanh âm đều nghẹn ngào, nói cũng không dễ nghe, kia thô trắng nam nhân bỗng nhiên giống một tiếng, đánh dám, con mắt nào của ngươi nhìn ta dùng nhà ngươi giúp, ta làm buôn bán. Đó là ta bản lĩnh, lại nói hiệu nói vượn tiểu tâm ta hôm nay liền lộng chết ngươi. Tới a, ngươi tới a. Đệ đệ cũng bất cứ giá nào, kéo ra cổ áo, ngươi hôm nay nếu là không lộng chết ta, ngươi chính là vương bắt đẳng, cầu nâng dưỡng. Ngươi mẹ nó tìm chết. Thô tráng nam nhân một chân đem đệ đệ đá ra hào xa, xông lên đi lại đánh. Vây xem người nhìn khuyên hai câu, lập tức bị mặt khác nhà mẹ để người chỉ vào, lăn lăn lăn, đều cút cho ta. Nhà của chúng ta sự ai dám trộn lẫn đừng trách chúng ta không khách khí. Người nọ thái độ cực kỳ tiêu ngạo, ước chừng cũng là ỷ vào người một nhà nhiều. Tiêu Cẩm Vân nắm chặt nắm tay, chính là không biết nên làm thế nào cho phải. Dừng tay, các ngươi còn có hay không vương pháp. Cơ miệng, lại lắm miệng liền ngươi cùng nhau đánh. Có người chiều Tiêu Cẩm Vân đi tới, chỉ vào nàng cái mũi, tiêu ngạo không ai bị nổi. Nhưng đánh tự vừa mới nói một nửa, hạ thanh bỗng nhiên ra tay, nắm lấy hắn ngón tay sau này một bẻ. chỉ nghe do giòn xương cốt đứt gãy thanh âm người nọ bỗng nhiên chu lên lên chương 146, động thủ đánh người bên kia vây quanh đệ đệ người nghe được tiếng la động tác đều ngừng kia tẩu tử bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng chặt đức, tay chặt đứt những người đó sửng sốt một chút tiêu cẩm vân lôi kéo hạ thanh hô to một tiếng chạy hạ thanh phản ứng cũng mau hai người cất bước liền đi phía trước viện đi vây quanh ở phòng ngoài bên kia đám người cũng tự giác nhường ra một con đường mặt sau truyền đến kia tẩu tử hô to Bắt lấy bọn họ, mau. Phần 89 Đám tiêu người lấy lại tinh thần, chó hoang giống nhau nhào lên tới. Nhưng vây quanh ở cửa người lại cố ý tướng môn lấp kín, chờ những người đó đuổi theo ra đi thời điểm, Tiêu Cẩm Vân cùng Hạ Thanh sớm đã không thấy bóng dáng. Nhưng Tiêu Cẩm Vân cẩn thận, không dám lập tức trở về, sợ cấp phương tiên sinh trọc phiền thoái, chờ vòng vài con phố, xác định những người đó là thật sự không có theo kịp, mới đi tìm xe la. Lên xe Hạ Thanh còn căm giận bất bình, vì cái gì muốn chạy. Những người đó ỷ thế hiếp người, liền tính nháo đến quan phủ đi bọn họ cũng không đạo lý. Câm miệng. Tiêu Cẩm Vân quát bảo ngưng lại hắn, trong lòng không biết là lo âu vẫn là tức giận, lo sợ đẩy ra màn xe, khắp nơi nhìn mới lại ngồi trở lại tới. Tiên sư phụ làm chúng ta không cần bại lộ, ngươi còn dám nháo đến quan phủ, ngươi này là gan quả thực càng lúc càng lớn. Hạ thanh bị giáo huấn đại khái là không phục, nhưng là bởi vì là Tiêu Cẩm Vân, hắn cũng chỉ là méo miệng, sợ cái gì. Tiêu tỷ tỷ không phải đã nói là kia đệ đệ bằng hữu sao? Nếu là bằng hữu, giúp đỡ xuất đầu lại có cái gì? Nhưng thật ra hiện giờ chúng ta chạy mới có vẻ có tật giật mình. Hạ Thanh nói được cũng không phải không có đạo lý, nhưng lúc ấy Tiêu Cẩm Vân cũng luống uống, đối phương như vậy nhiều người, Phương Tiên Sinh lại dặn dò quá không thể gây chuyện thị phi. Nàng cũng không biết chính mình làm rốt cuộc đúng hay không, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực bội, nói, chạy cũng chạy, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, chỉ cầu không cần cấp sư phụ gây chuyện mới hảo. Hạ Thanh đô đô miệng, làm gì như vậy thật cẩn thận, cũng không phải chúng ta gây chuyện, người khác khi dễ đến ngươi trên đầu, ta tổng không thể nhìn, lại nói đối phó ác nhân liền không thể một mặt thoái nhượng, ngươi càng lùi làm khí thế của hắn càng thịnh. Nói nhưng thật ra không sai, đạo lý này tiêu cẩm vấn cũng hiểu, chỉ là ở làm thời điểm, khó tránh khỏi lại sẽ phạm bệnh cũ. Hạ Thanh xem thần sắc của nàng không giống mới vừa rồi như vậy cương ngạnh liền lại tiếp tục nói, ngươi chỗ nào là không nghị cấp tiên sinh trọc phiền thoái. Ngươi là không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thêm phiền thoái, chính là ta xem binh thư thượng nói, ngươi như vậy không đúng. Một người lực lượng là hữu hạn, ra trận còn phải dựa thân huynh đệ đâu. Cho nên ngươi xem đánh giặc, vì cái gì yêu cầu một cái tướng lãnh, còn cần như vậy nhiều binh lính đâu? Nói về ra trận dụng binh, Hạ Thanh đôi mắt đều có thần thái, Tiêu Cẩm Vân lại chỉ là lo lắng, nếu là những người đó thật theo chân bọn họ so hàng hái, tìm hiểu nguồn gốc tìm được sư phụ, không biết sẽ có cái gì phiền thoái. Thấy Tiêu Cẩm Vân không nói Hạ Thanh cũng không dám nói thêm nữa, chỉ nhắm mắt lại dựa vào trên xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Cẩm Vân Tinh Tế hồi tưởng khởi hắn những lời này đó, thế nhưng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nay cùng Lưu Nãi Nãi nói, nữ nhân chung quy vẫn là phải có cái quy túc lại như vậy vài phần nghị thông suốt đạo lý. Lưu Nãi Nãi chính mình một người qua nhiều năm như vậy, biết ở quá khổ, càng biết phải có cái giúp đỡ làm chủ người, một người lại cường lực lượng cũng chung quy hữu hạ, nhưng nếu là có cái nam nhân... người khác cũng cũng không dám tùy tiện khi dễ ngươi tiêu cẩm vân nguyên bản còn không nghĩ ra nhưng hiện tại hạ thanh những lời này đảo làm nàng rộng mở thông suốt lưu mãi mãi cũng bất quá là sợ linh nhi tỷ ngày sau một người bơ vơ không nơi nương tựa nhưng nếu không phải một người có phải hay không là có thể hào chút tựa như nàng hiện tại chẳng sợ không có thành thân nhưng có sư phụ có hạ thanh người khác cũng không dám dễ dàng liền đem nàng khi dễ đi tiêu cẩm vân dựa vào xe trên lưng xe la xốc này Kia mảnh vừa lúc bị sốc lên một cái rác, thông qua kia rác nhìn ra đi, nàng chỉ cảm thấy trên đường ánh mặt trời đều sáng rất nhiều. Hai người trở về đêm hôm nay sự cùng Phương Tiên Sinh nói một đạo, trầm ngâm một lát, Phương Tiên Sinh mới nói, tuy rằng Hạ Thanh nói cũng có đạo lý, nhưng là không cần thiết phiền thoái vẫn là không cần đi trọng. Hiện tại chạy liền chạy, bất quá chuyện này không có giải quyết, Chu ra nhà mẹ để bên kia người khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu, chỉ sợ mấy ngày nay không thể lại đi qua. Chính là kia lão Thái Thái. Ngày mai làm Hạ Thanh lặng lẽ cấp đưa điểm bạc qua đi, làm cho bọn họ trước chịu đựng trong khoảng thời gian này, thưa kiện sự làm hắn trước không nên gấp gáp. Chính là chúng ta cũng không thể vẫn luôn làm tốt sự nha. Hạ Thanh tựa hồ có chút bất mãn, vốn di tưởng kiếm tiền, không nghĩ tới còn muốn chính mình cho không nhiều như vậy. Phương Tiên Sinh chỉ thở dài, kiện tụng chờ đến, người chờ không được, coi như là trước mượn cho bọn hắn đi. Tiêu Cẩm Vân không nói thêm gì, đảo cũng nhìn ra Phương Tiên Sinh là người, nguyên bản ở Trần Lễ Châu kia sự kiện thời điểm. Nàng cảm thấy làm bọn họ này thủ đô lâm thời là tâm lãnh, ích lợi mới là đệ nhất vị. Chẳng sợ sau lại tiếp xúc Phương Tiên Sinh, biết hắn có khổ chung, nhưng cái này ý niệm cũng không có hoàn toàn đánh mất. Bất quá hiện tại xem ra, đảo không phải như thế. Kiện tụng chờ đến, người chờ không được. Chờ Phương Tiên Sinh đem sự tình giao cho xong, nàng mới do dự mà mở miệng. Sư phụ, ta xem hai ngày này cũng không có việc gì, ta. Ta tưởng về quê đi xem. Cũng không biết Linh Nhi tỷ trở về lúc sau thế nào. còn có lưu nãi mãi Phương tiên sinh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng Trung Quy vẫn là không hỏi, chỉ nói, ngươi một người nếu là không được, đã kêu thượng hạ thanh cùng nhau. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, không cần, sư phụ bên này sự tình cũng nhiều, hạ thanh để lại còn có thể đương cái giúp đỡ, lại nói trần gian nếu là thật không buông tha ta, chẳng sợ có cái hạ thanh ở, cũng chưa chắc có thể giúp đỡ tay. Nàng cũng không nghĩ làm hạ thanh trộn lẫn đi bảo, những người đó đều không phải phân do phải trái người. Phương Tiên Sinh Đảo cũng không nhiều lắm khuyên cái gì, nói: "Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, có chuyện gì chạy nhanh trở về tìm ta." "Ta minh bạch." Tiêu Cẩm Vân trong lòng ấm áp giống ngày xuân khe nước nước chảy, mềm mại mà triền miên, lớn nhỏ nàng chính là một người, nhưng hiện tại rốt cuộc có sư phụ, đã chịu ủy khuất thời điểm cũng có về chỗ. Nơi này tuy rằng không phải nàng ra, nhưng thế nhưng làm nàng cảm thấy so sinh sống mười mấy năm trần gia càng ấm nhân tâm. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Thanh liền cấp Tiêu Cẩm Vân liên hệ hảo xe ngựa, nhưng thật ra nàng vận khí tốt không dự đoán được lại là cái khó được ngày nắng thủy tẩy quá thiên trong suốt trong suốt như là vào đông nhà mình ngưỡng đông lạnh tử đông lạnh tử thượng bay vài sợi vân ti tiêu cẩm vân ngồi ở trên xe ngựa mở ra bàn tay ánh sáng nhu hòa đến giống tốt nhất tơ lụa chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt phảng phất là có thể bắt lấy nhưng ở nông thôn lộ vẫn là không dễ đi xe ngựa nghiền quá lầy lội có người qua đường quá liền dính ước người qua đường ống quần. tiêu cẩm vân nghe được người qua đường quay đầu tới mắng không có mắt ta gió thu sốc nảy, vén rèm lên góc áo ánh mặt trời tiết lộ tiến vào người qua đường bóng dáng cũng chợt lóe mà qua tiêu cẩm vân dựa vào trên xe ngựa vi rượu quen thuộc cảm ở trong đầu rong chơi thế nhưng làm nàng không tự giác gợi lên khoe môi ánh mặt trời giống đựng đầy lao nước trong gió nhẹ quá nhẹ nhàng nhộn nhạo xe ngựa ngừng ở đại đạo cối đến lưu gia còn cần đến đi một đoạn đường nhỏ tiêu cẩm vân trong tay cầm mua cấp lưu lãi lãi đồ vật tâm tình thượng hảo nào biết đến lưu gia thời điểm Lại phát hiện viện môn bên ngoài một vòng người. mươi 147, công tử Như Ngọc. Xa xa liền có người nhìn đến Tiêu Cẩm Vân, đều biết nàng ở huyện thành là đang làm gì, không muốn cùng nàng đến gần. Nhìn thấy đi tới, cũng không ai chào hỏi, chỉ đều lui về phía sau hai bước. Có cái tiểu hài nhi suýt nữa té ngã, vội vàng một chảo, bắt được Tiêu Cẩm Vân làn váy, hắn nương vội chạy tới, ngươi làm gì, mau buông tay. Tiêu Cẩm Vân chính kinh ngạc những người này như thế nào không khắc biệt nàng. Lại nghe hai phụ nữ ở thấp giọng châu đầu ghé thai, ngươi xem nàng trong tay lấy, đều là làm loại chuyện này kiếm tiền, cho ta ta cũng ăn không vô đi. Chính là, mấy ngày trước đây ta còn nghe Trần Gia kia bá nương đang nói, còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn nhiễm không nên nhiễm bệnh. Xem ra là trong thành cũng trụ không nổi nữa, lúc này mới trở về. Ngươi nói đều là một cái sân lớn lên, như thế nào liền lớn lên như vậy bay? Ai biết, nghe người ta Trần Gia kia cô nương chính là phải gả đến trấn chiến đi. Về sau trần gia hai đứa nhỏ đều là trấn trên người. Người nọ mắt lẽ xem tiêu cẩm vân, trên mặt đều là tranh chua cười, lúc trước còn nháo cùng trần gia thoát ly quan hệ, hiện giờ sợ là tưởng phản cũng trèo không tới. kia nhưng không, đều kêu nam nhân chơi lạ, ai còn dám tới gần nàng. Hai người nói càng ngày càng khắc nghiệt, thanh âm cũng càng ngày càng cao, người chung quanh đều nghe được, tiêu cẩm vân cũng nghe tới rồi, rất chân nhỏ bước. Bên cạnh lập tức có người xả hai người ống tay áo bớt tranh cãi đi. Trấn ra khi đó là như thế nào đại nhân các ngươi cũng không phải không thấy được, nghe nói nhân ra còn hàng năm đều đưa bạc tới. Bằng không các ngươi cho rằng, trấn trên kia trà lâu là như thế nào khai lên. Tính tính, đều đừng nói nữa, cũng không biết này lưu ra là tình huống như thế nào, không phải là lại chọc phải kiện tụng đi. Một người khác lại xen mồm. Nói biết, cùng mấy người này nhắc lên căn hệ, có thể là cái gì chuyện tốt, nói không chừng là quan phủ tới bắt người đâu. Nói chuyện chính là cái nam nhân, ôm cánh tay. rõ ràng là xem náo nhiệt tư thái tiêu cẩm vân nhìn đến vương nhị tráng cũng ở trong đám người bất quá lúc này đảo không đi lên tìm nàng phiền thoái mới vừa rồi kia hai phụ nhân đang nói trần thục lan vẫn là phải gả đến trấn chiến đi không biết có phải hay không lần trước kia người nhà nếu thật là lần trước kia ra cũng không biết trần gia là dùng cái gì bản lĩnh phong bế vương nhị tráng khẩu tiêu cẩm vân chỉ làm không có nghe được những lời này đó theo bọn họ nhường ra tới nói đi vào lưu gia tiểu viện cùng những người này là so đo bất quá tới thống chi nàng cũng sốt ruột lưu ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào tiểu viện tiêu cẩm vân mới nhìn đến thấp bé mái hiên phía dưới thẳng tắp đứng vài người đều là quan phủ trang điểm lại cũng không giống như là này chu sơn huyện huyện nha người thấy nàng tới rồi mái hiên hạ đứng ở nhà chính mọi người nọ đi tới ngăn lại nàng đang làm gì ta là lưu gia thân thích xin hỏi đại ca các nàng là xảy ra chuyện gì sao ngươi là nhà nàng thân thích người nọ vẻ mặt hoài nghi thái độ nhưng thật ra hòa hoan chút cũng không trả lời tiêu cẩm vân nói chỉ nói ngươi tên là gì ta đi vào cho ngươi thông báo một tiếng tiêu cẩm vân nói tên của mình người nọ liền vội vàng đi vào một lát trong phòng liền đi ra vài người cầm đầu thế nhưng là phó cảnh chi ngươi như thế nào ở chỗ này tiêu cẩm vân thực sự lắp bắp kinh hãi phó cảnh chi chỉ cười không nói phía sau truyền đến lưu linh nhi thanh âm cẩm vân thật là ngươi ngươi như thế nào đã trở lại linh nhi tỷ tiêu cẩm vân buông trong tay đồ vật đỡ nàng vai vội vàng hỏi lưu nãi nãi đâu Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Lưu Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt đại khái không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể nhìn về phía phó cảnh chi. Lúc này trong môn lại đi ra một người, tiêu cẩm vân theo bản năng xem qua đi, lại là không tự giác mà định trụ ánh mắt. Nếu nói tốt xem người, nàng cũng không phải chưa thấy qua. thẩm hành anh khí bức người, phó cảnh chi lỗi lạc phong lưu, cho dù là hạ thanh còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng quang xem cặp kiết như quần cuộn sao trời giống nhau đôi mắt liền biết lớn lên định phi tục nhân nhưng trước mắt đi ra cái này nam tử một thân dáng sắc ám vân văn trường bảo tay dài và áo cổ tay áo chỗ đều là ám tơ vàng tuyến thêu ra tới hoa văn bên hông kia lụa mang lên treo một cái bội ngọc tiêu cẩm vân không biết nhìn hàng nhưng xem kia mười phần thế nước thông thấu ngọc thân liền như là cực hảo tính chất kia bội ngọc tiêu cẩm vân nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua ngây người công phu nam tử đã muốn chạy tới nàng trước mặt hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn trường mi nhập tấn thả không đề cập tới kia ngũ quan có bao nhiêu tinh xảo chỉ kia phảng phất có ý cười lưu luyến môi mỏng sẽ dạy người không rời mắt được lại nhìn kỹ dưới không có thẩm hành anh khí lại cũng mang theo sáng quắc bức người quan hoa kia đôi lông mày khỏe mắt nhất tần nhất tiếu tự mang phong lưu thiên lại nhiều vài phần lùng liệt mỹ xác gọi được tiêu cẩm vân không tự giác ở trong lòng tán thưởng thật cho là quay đầu mỉm cười bách mị sinh nhất là người không rời mắt được đương thuộc cặp kia hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn Tổng gọi người lòng nghi ngờ là hàm chứa vài phần ý cười, nhưng lây động thần, lại cảm thấy là chính mình xem hoa mắt. Nếu không có muốn so cái đến tột cùng, Tiêu Cẩm Vân là vô pháp phán đoán, nhưng nếu muốn nói nhìn thấy thẩm hành thời điểm, đã làm nàng kinh ngạc cảm thán. Tiêu cái này nam tử, không thể nghi ngờ làm nàng cảm thấy, người chung quanh sự thiên địa đều mất nhan sắc. Nếu là Linh Nhi tỷ cũng tỉ mỉ trang điểm, có lẽ có thể so sánh một vài, trừ cái này ra, nàng thật đúng là không hiểu được nên đem hắn như thế nào làm so. Phần 90. Nam tử ước chừng là nhìn quen như vậy ánh mắt, nhưng thật ra không có để ý, đem tiêu cẩm vân đánh giá qua, liền quay đầu nhìn phó cảnh chi, không nghĩ tới phó đại nhân hôm nay để cho ta tới, là như vậy chuyện này nhi, thật đúng là làm người bất ngờ. Ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại một chút không có bất ngờ bộ dáng, chỉ mơ hồ phảng phất có một tia độ cung, vừa lúc ta đã nhiều ngày liền xuất phát hồi kinh, nô đại nhân nơi đó, cũng có thể giúp đỡ phó đại nhân thông chi một tiếng. Không cần phiền toái công tử. Phó Cảnh Chi đảo không giống như là hy vọng Nam Tử nhúng tay bộ dáng, nhưng Nam Tử lại nói là Phó Cảnh Chi dẫn hắn tới, này trong đó rốt cuộc là cái dạng gì liên lụy. Tiêu Cẩm Vân đi đến Lưu Linh Nhi bên người, cũng không có mở miệng, chỉ nghi hoặc mà nhìn nàng. Lưu Linh Nhi chỉ lắc đầu, đẻ thấp thanh âm, trong chốc lát lại nói. Kia tú tĩnh mi túc ở bên nhau, làm Tiêu Cẩm Vân trong lòng cũng trầm trọng ba phần. Phó Cảnh Chi như thế nào lại ở chỗ này, cái kia dáng ý là Nam Tử lại là ai? Tiêu Cẩm Vân nhìn Phó Cảnh Chi đối thái độ của hắn, liền hiểu được cũng chắc chắn không phải phàm tục hạng người. Phó Cảnh Chi đi tới, đảo không lại nói lưu linh như sự, nhìn Tiêu Cẩm Vân, như cũng là như vậy phong lưu tư thái, triển môi cười, ta bên này còn có kiện công vụ, chờ xong xuôi cũng nên chính là năm đôi, đến lúc đó sợ cũng đến hồi kinh nhìn một cái. Với lúc chuyện này hiện giờ còn cần đến chứng thực, nô đại nhân bên kia, mong rằng công tử trước bảo cái mật. Bất quá! Hắn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Cẩm Vân. nếu là công tử tưởng hỗ trợ bên này thật là có chuyện này nhi nga giáng ý lìa nam tử cũng chuyển qua ánh mắt rất có hứng thú mà nhìn tiêu cẩm vân phó đại nhân thỉnh giảng tiêu cẩm vân không thích nam tử thân sắc tiêu cười như không cười ánh mắt liền lôi kéo lưu linh nhi tay linh nhi tỷ lưu nại nại thế nào nương ở trong phòng đâu này trận mưa dầm liên miên nương chân đau lợi hại hôm nay mới dám làm nàng xuống giường chúng ta đây đi xem nàng đi Lưu Linh Nhi không tự giác nhìn về phía phó Cảnh Chi, đảo không gặp trên mặt hắn có gì thần sắc, liền đi theo Tiêu Cẩm Vân vào nhà đi. Tiêu Cẩm Vân bước chân có chút cấp, Lưu Linh Nhi bị nàng lôi kéo tay đi ở mặt sau, đảo cũng không cảm thấy khác thường, chỉ ở bước vào ngạch cửa thời điểm, nghe được phó Cảnh Chi mở miệng. Kinh đô tiêu ra nhưng thật ra thực sự có vị đích trưởng tiểu thư. Lưu Linh Nhi bước chân chỉ là đốn hạ, đã bị Tiêu Cẩm Vân lôi kéo đi vào phòng trong. mươi 148, Nguyện Ý thừa nhận. Chờ tiêu cẩm vân nhìn Lưu nãi nãi ra tới, ngoài cửa những người đó đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có top năm top 3 xem náo nhiệt, còn có cái người hầu bộ dáng người đứng ở dưới hiên. Lưu Linh Nhi hỏi, còn có chuyện gì sao? Người nọ nhưng thật ra biết đúng mực, đắc, trong nha môn còn có việc, đại nhân đi về trước, làm cô nương kiên nhẫn từ từ, hắn sẽ tự điều tra rõ ràng. Nếu là có chuyện gì, cũng có thể đi huyện nha hoặc là Ninh Giang Phủ tìm hắn. Làm phiên thay ta cảm ơn đại nhân. lưu linh nhi trong mắt có khác thường thần sắc nhưng chỉ là chợt lóe mà qua chờ kia người hầu cũng đi rồi tiêu cẩm vân mới hỏi linh nhi tỉ rốt cuộc là chuyện gì người còn nhớ rõ ngày ấy phó đại nhân nói năm đó cái kia đi lạc tiểu cô nương sao lưu linh nhi đảo không dấu dếm ánh mắt lại có chút thất thần nhìn viện rào tre bên ngoài kia top năm top 3 chỉ chỉ trỏ trỏ người hơi hơi gợi lên khoẻ môi chẳng lẽ là tiêu cẩm vân đương nhiên nhớ rõ kia sự kiện phó cảnh chi liền cùng nàng nhắc tới quá hai lần Nguyên bản nàng còn không thèm để ý, chỉ sau lại phát hiện hắn đảo đích sắc không giống như là nói giỡn. Lưu Linh Nhi giữ chặt tiêu cẩm vân tay, thu hồi ánh mắt, vào nhà nói. Trong phòng, Lưu nãi nãi rửa giường ngồi ở, như là chuẩn bị xuống dưới. Lưu Linh Nhi vội qua đi đỡ lấy nàng, nương, ngài chân không có phương tiện liền không cần xuống dưới, muốn cái gì nói cho ta là được. Lưu nãi nãi cầm tay nàng, may toàn là lo lắng chi sắc, Linh Nhi, ngươi nói chuyện này nhi nhưng làm sao bây giờ nhà, ngươi rốt cuộc. Nương cũng đừng lo lắng, chuyện này bọn họ còn ở cha, chưa chắc chính là thật sự. Lại nói trước kia sự ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ, ta là ngài nuôi lớn, mấy năm nay ngài luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, đem tốt đều cho ta, ở lòng ta cũng chỉ có ngài này một vị nương. Không phải. Lưu nãi mãi vội vàng lắc đầu, ngươi như ngàn vạn đừng nói mê sảng, nếu thật là quan gia tiểu thư, ngươi liền theo chân bọn họ đi. Không cần lo cho nương, chỉ cần ngươi về sau quá đến hảo, nương cũng liền thế ngươi cao hứng. Ngài nói cái gì? Lưu Linh Nhi hầu hạ nàng nằm xuống, lại cho nàng trên đuổi che lại chăn mỏng, "Ngày trước an tâm nghỉ ngơi, ta cùng Cẩm Vân đi ra ngoài nấu cơm." Lưu Naễn mãi giật giật môi, tựa hồ còn muốn nói cái gì, Lưu Linh Nhi đã lôi kéo Tiêu Cẩm Vân tới rồi nhà bếp. Bếp lò hỏa sớm đã tắt, chỉ lung tung rối loạn đôi hai đôi củi lửa, Lưu Linh Nhi ngồi xổm xuống đi nhặt một khối chậm rãi dẫn châm, thổi một hơi, khói đặc lăn ra đây suýt nữa đem chính mình sạc. Tiêu Cẩm Vân tiến lên hỗ trợ, bị nàng đẩy ra. nàng chỉ chôn đầu tiếp tục thổi trong tay củi lửa sặc đến chính mình nước mắt chảy ròng đủ rồi tiêu cẩm vân một phen cướp đi nàng trong tay xài linh nhi tỷ ngươi có nói cái gì liền cùng ta nói mấy ngày nay mặc kệ ngươi đem ta đương cái gì nhưng ta đem ngươi đương tỷ tỷ thân tỷ tỷ nàng ném xuống đoạt lấy đi củi lửa dần dần ngồi xổm xuống ngươi nói cho ta có chuyện gì ta cùng ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm có chuyện gì lưu linh nhi như là bỗng nhiên lấy lại tinh thần ngã ngồi trên mặt đất Có thể có chuyện gì, ta chỉ là quá đủ rồi như vậy nhật tử. Nàng nhìn tiêu cầm vân, có chút mờ mịt, nhưng lại như là ngộ đạo, kéo ra khỏe môi. Kia trương môi thực mỹ, chỉ là rất nhỏ một mạt độ cung, liền như là chấm nùng mặc bút vẽ, một bút một bút tinh tế phát họa ra tới. Ở ta trong trí nhớ, vẫn luôn liền quá như vậy nhật tử, làm việc đốn tuổi, nhóm lửa nấu cơm, có đôi khi ta sẽ bỏ đến đối diện trên núi, nhìn nơi xa xi si ngốc mà tưởng, sơn bên kia rốt cuộc là cái gì đâu. Chính là ta nhìn không tới, ta chỉ là này trong thôn bình thường nhất một cái nha đầu, chẳng sợ xuất giá cũng chỉ là từ một cái thôn đến một cái khác thôn. Ta vĩnh viễn không biết, sơn bên kia rốt cuộc là cái gì. Cho nên sau lại, ta nhận thức người kia, ta cho rằng ta yêu hắn, ta sợ làm hết thể đều chỉ là vì cùng hắn ở bên nhau. Nàng lắc đầu, khoe miệng độ cung tựa hồ có vài phần trào phúng, chính là không phải, thẳng đến lúc này tỉnh táo lại ta mới hiểu được, ta chỉ là muốn tìm cá nhân, mang ta rời đi cái này địa phương. chẳng sợ sau lại đi huyền thành cũng không có gì bị buộc bất đắc dĩ ta không thích cái này địa phương càng không nghĩ chính mình cả đời đều trói buộc ở chỗ này chính là lưu nãi mãi từ nhỏ đến lớn nàng đều vẫn luôn ái ngươi chưa từng có từ bỏ quá ngươi tiêu cẩm vân cảm thấy những lời này có chút không đau không ngứa nhưng nàng cũng không biết nói cái gì nàng vẫn luôn cho rằng linh nhi tỷ có thể lý giải nàng ý tưởng bọn họ có đồng dạng trải qua hẳn là cùng loại người chính là hiện tại mới biết được Linh Nhi tỉ muốn so nàng càng nhiều. Tiêu Cẩm Vân quay đầu nhìn kia nhỏ hẹp thính đường, âm u nhà bếp, cuối cùng dừng ở lưu Linh Nhi trên mặt, hoa dung nguyệt mạo, thiên tư cốt xác Này đó chỉ ở thư thượng gặp qua từ ngữ dùng ở trên người nàng cũng một chút đều không quá phận. Như vậy cô nương, như thế nào sẽ không có trời sinh nạo cốt, như thế nào sẽ cam tâm giấy rùa ở lầy lội chi gian. Mặc mặc, nàng lại mở miệng, bất quá, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, chỉ là, những người đó cũng không phải đơn giản người, bọn họ. tiêu cẩm vân ánh mắt chuyển qua đi liền nhìn đến bài ở trên bàn mấy quyển thư thoáng trần chờ liền bị lưu linh nhi xem ở trong mắt nhẹ nhàng cười ngươi yên tâm từ trước cái kia giáo huấn đã đủ khắc sâu ta sẽ không lại làm không có nắm chắc sự đều qua nhiều năm như vậy ai biết chân chính tiểu thư ở nơi nào có lẽ phó đại nhân cũng chỉ là yêu cầu cá nhân thôi chính là vắng nhất sẽ không nàng ánh mắt theo tiêu cẩm vân xét qua trên bàn mấy quyển thư mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi Đi theo giang tiên sinh cũng học không ít đồ vật. Đơn giản thư đã có thể xem một ít, ta không cầu chính mình có thể biết được thư đạt lý, bất quá, cũng tuyệt đối không thể như vậy làm người nhìn chê cười. Nhưng nếu ngươi đi rồi, lưu nãi mãi ta sẽ mang theo ta nương. Nàng có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Cái này ta đều có biện pháp, chỉ cần nương là thật hy vọng ta quá đến hảo, ta là có thể thuyết phục nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cẩm vân, ngươi, không cần. Tiêu cẩm vân đánh gây nàng lời nói. nàng biết nàng muốn nói cái gì nhưng vẫn là lắc đầu lúc trước ta không có cùng thẩm hành đi cũng liền sẽ không theo ngươi đi linh nhi tỷ ngươi cần phải nghĩ kỹ có lẽ này vừa đi không phải cái gì khỉ là tơ lụa ngược lại là làm chính mình tuy rằng không thể tưởng được những cái đó chu môn tú hộ nhân ra nên là như thế nào một loại tươi đẹp xa hoa lãng phí nhưng tiêu cẩm vân trong lòng luôn có một loại không tốt cảm giác từ nàng ở cứu cứu nơi đó nghe được về năm đó trần gia cùng tiêu gia còn có thẩm hành cho nàng giảng quá những cái đó Nàng liền biết, ở nhân gia như vậy, nhất định phải có một viên thất khiếu linh lung tâm mới có thể hảo hảo sống. Lưu Linh Nhi tự nhiên minh bạch tiêu cẩm vân ý tứ, nàng nói này đó, nàng cũng chưa chắc không có lường trước đến, ta biết sau này sẽ là như thế nào. Cẩm vân, từ ta ký sự tới nay liền vẫn luôn là cái ở nông thôn nha đầu, chính là những cái đó sự ta lại tổng cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến. Nay vài lần cùng phó đại nhân tiếp xúc, ta thậm chí cảm thấy, chính mình thật sự chính là kia quan gia lạc đường tiểu thư. Nàng gắt gao nắm lấy tiêu cẩm vân tay, mới có thể áp xuống nội tâm bỏ lên tới bảng hoàng cung bất an, nói, nếu ta lựa chọn, cũng đã suy xét hảo hậu quả. Mặc kệ về sau là như thế nào nhật tử, ta đều nguyện ý đi thừa nhận. Nàng thậm chí cười rộ lên, khoe miệng độ cung nhẹ nhàng tràn ra, giống như hồ sen nở rộ đệ nhất đoá hoa sen, tinh tế, nhu nhu, nhộn nhạo ở mặt nước. Ta vẫn luôn cảm thấy, kia mới là ta muốn sinh hoạt, ta cũng nên quá như vậy sinh hoạt. Ta biết chính mình có lẽ không phải cái đơn thuần người, chính là Cẩm Vân, ta còn là đem ngươi đương muội muội, chỉ cần ngươi nhận ta cái này tỉ tỉ, ta liền vĩnh viễn muốn ngươi cái này muội muội. Tiêu Cẩm Vân trong lòng như là bỗng nhiên đã chịu va chạm, rõ ràng có rất nhiều lời nói, nhưng rốt cuộc nói không nên lời. Rốt cuộc chỉ là gật đầu, ngươi cùng lưu mãi mãi vĩnh viễn là ta thân nhân. mươi 149, cố ý đả thương người. Tiêu Cẩm Vân ở nông thôn, tổng cộng cũng liền ở ba ngày. Nhật tử nhưng thật ra giống như thường lui tới giống nhau quá, phó cảnh chi không còn có đã tới, lưu gia cũng không có người bị bắt đi. Nhưng thật ra kêu ngày đó tụ tập ở rào tre ngoại xem kịch vui những người này thất vọng rồi. Lưu Linh Nhi quả thực như nàng theo như lời, mỗi ngày đều bất thời giờ đi tìm Giang Tiên Sinh thỉnh giáo, thái độ nghiêm túc thành khẩn. Tiêu Cẩm Vân đi theo đi qua một hồi, Bái kiến Giang Tiên Sinh, cũng nhìn thấy Lưu Linh Nhi thái độ. Người khác không biết, nhưng nàng trong lòng lại rõ ràng. Đây là Linh Nhi tỷ duy nhất đường ra, tựa như nàng, tựa như hạ thanh, điểm này thượng bọn họ không có gì bất đồng. Nghe Giang Tiên Sinh nhắc tới, Trần Thục Lan Nhật Tử đã đính hảo, ước chừng năm trước liền phải gả đến trong chấn. Tiêu Cẩm Vân chỉ là cười cười, không biết bọn họ là như thế nào thoát khỏi vương nhị tráng, bất quá, lấy Trần Thục Lan tính tình, chưa chắc là có thể quá sống yên ổn Nhật Tử. Giang Tiên Sinh là không mừng miệng lưới người, không có nói tiếp, nhưng thật ra đem Tiêu Cẩm Vân đánh giá một phen, đồng nhiên cười rộ lên. không tồi nghe nói ngươi đã bái phương thế kiệt vi sư nhìn dáng vẻ hắn đảo đem ngươi dạy thực hảo ta hổ thẹn không bằng a tiên sinh nói như vậy ta mới muốn hổ thẹn không bằng tiêu cẩm vân biết hắn là nói dỡn giang tiên sinh đó là người như vậy nhưng là tính tình hiền hòa lòng dạ cũng đại trên bàn hai ly trà xanh mới vừa phao thượng không lâu còn có lượn lờ nhiệt khí tiêu cẩm vân nhìn kia một sợi một sợi xương trắng chậm rãi bay lên như là đem chúng quanh hết thể đều bao phủ lên Nàng ánh mắt có chút du lịch nhưng lại mở miệng Sư phụ dạy cho ta bản lĩnh, nhưng nếu không phải có tiên sinh, ta hiện giờ còn không biết là bộ răng gì, đại ân đại đức Cẩm Vân suốt đời khó quên. Giang tiên sinh chỉ xua xua tay, chính túc nhăn sắc, ta cả đời này là đi qua, chính là ta hy vọng về sau, các ngươi có thể đi được so với ta xa, quá đến so với ta hảo. Hắn ánh mắt xem qua Tiêu Cẩm Vân, lại xem qua Lưu Linh Nhi, cuối cùng dừng ở kia một chản trà xanh thượng, phảng phất là thở dài. Phần 91 Tiêu Cẩm Vân rời đi ngày đó Phó cảnh chi lại tới nữa, Lưu Linh Nhi đưa Tiêu Cẩm Vân đi ngồi xe ngựa, mấy người liền ở Lưu ra cổng lớn tương ngộ. Phó Cảnh Chi vẫn là như vậy phong lưu phong khoáng bộ dáng, Bạch Y liền như tuyết, trong tay quạt xếp mặt quạt mở ra, vẽ một chi lăng hàn độc phóng hoa mai. Tới chỉ có Phó Cảnh Chi, đảo không thấy ngày ấy vị kia công tử, thấy hắn có chuyện muốn cùng Lưu Linh Nhi nói bộ dáng, Tiêu Cẩm Vân liền trước cáo tử. Ngươi chờ hạ, ta đưa ngươi. Lưu Linh Nhi giữ chặt nàng. Tiêu Cẩm Vân xem một cái Phó Cảnh Chi, lắc đầu. Không cần, ta chính mình qua đi là được, cũng không phải rất xa, Linh Nhi tỉ tiếp đón phó đại nhân đi. Tiêu Cẩm Vân vẫn luôn cho rằng, nàng cùng phó cảnh chi bất quá là gặp qua vài lần, không coi là cái gì giao tình. Phó cảnh chi đối nàng thái độ, cũng bất quá là xem ở thẩm hành mặt mũi thượng. Tiêu Cẩm Vân chính mình đi làm xe ngựa, đảo cũng thuận lợi trở về huyền thành. Phương Tiên Sinh không dự đoán được nàng trở về nhanh như vậy, đảo đem hạ thanh nhạc hỏng rồi, có đến nàng trước mặt, tiêu tỉ tỉ, người rốt cuộc đã trở lại. Ta có thật nhiều vấn đề tưởng cùng ngươi tham thảo đâu. Tiêu Cẩm vẫn cười, không tự chủ được dỗi tay đi xoa hắn đầu. Ngươi có cái gì cùng ta tham thảo, ngươi xem những cái đó thư, cái gì hành binh bố trận ta nhưng không hiểu, ngươi muốn hỏi vẫn là hỏi sư phó đi thôi. Hạ Thanh vẫn là an vạ không đi, nhưng thật ra đem vóc người phóng thấp chút, làm cho Tiêu Cẩm Vân có thể sờ đến đầu của hắn. Phương Tiên Sinh thấy hắn bộ dáng này, cũng cười rộ lên, ta giảng nhưng không dễ nghe, ngươi đã nhiều ngày không ở, Hạ Thanh đều phải đem tiêu cổng lớn vỡ. cũng bất quá là vui lùa lời nói tiêu cẩm vân đi theo cười cười sư phó cũng không nên trêu ghẹo ta hạ thanh sắc mặt tường đỏ tiên sinh mới không phải trêu ghẹo tỉ tỉ là trêu ghẹo ta đâu tiêu cẩm vân ở hắn trên trán chọc một chút biết liền hảo phương đại nương hết bệnh rồi rất nhiều nhưng còn phải ngày ngày uống thuốc phương tiên sinh ở nhà chiếu cô phương đại nương cũng hảo chút thời gian không có rảnh rỗi tiêu cẩm vân cân nhắc ăn cơm thời điểm liền nhắc tới lý gia huynh đệ sự phương tiên sinh còn không có mở miệng hạ thanh liền cướp nói ừ cái gì huynh đệ ta xem bọn họ rõ ràng chính là kẻ thù trước hai ngày ta đưa bạc qua đi cũng mẹ tiên sinh nhắc nhở ta làm ta cẩn thận một ít sau lại ta từ tường viện nhảy ra tới thời điểm quả thực nhìn thấy đại môn cùng cửa sau đều có người chính là những cái đó chu ra người đại khái chính là đang chờ chúng ta đi đâu ngươi còn không biết xấu hổ nói tiêu cẩm vân chừng hắn một cái ngươi đem chu ra kia huynh đệ ngón tay vặn chặt đứt xem bọn họ phóng không bỏ quá ngươi ừ Ta xem bọn họ có thể lấy ta như thế nào. Hạ Thanh rốt cuộc là hài tử, chẳng sợ ngẫu nhiên lộ ra cùng tuổi không tương xứng lao thành, nhưng cuối cùng vẫn là che giấu không được chính mình thiên tính. Tiêu Cẩm Vân gợi lên ngón tay ở hắn trên đầu một gõ, bọn họ nếu là cáo quan, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hạ Thanh Tử trong lỗ mũi lử ra một tiếng, bọn họ nếu là dám, đã sớm tố cáo. Thấy Hạ Thanh như vậy đúng lý hợp tình, Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra nghi hoặc, ngày ấy sự chu ra người thật sự liền như vậy tính. là lý do kia đệ đệ phương tiên sinh như là nhìn ra tiêu cẩm vân nghĩ hoặc giải thích nói chu gia uy hiếp muốn cáo quan bằng không liền phải kia nhà cũ bồi thường bọn họ chơi xấu kia đệ đệ cũng liền hoành tâm một đầu đánh vào cây của thượng đầu đều phá khai hoa lôi kéo chu ra người chẳng những muốn cáo bọn họ tư sấm dân trạch ý đồ hành hung còn muốn cáo bọn họ cố ý giết người mặt sau kết quả tiêu cẩm vân cũng có thể nghĩ tới chu ra những người đó cũng là giấy ra tới lao hổ không nghĩ tới cái kia luôn luôn mềm yếu đệ đệ bỗng nhiên có tính tình. Tuy rằng sự tình không phải bọn họ làm, nhưng là chung quanh như vậy nhiều người nhìn, đều nào nói muốn đi nha môn làm chứng, chính là bọn họ đẩy Muốn thật là tới rồi nha môn, kia còn nói như thế nào đến thanh. Chu ra người cũng dò sợ, thả vài câu tàn nhẫn lời nói chạy nhanh đi rồi. Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, xem ra ác nhân vẫn là muốn yêu cầu ác nhân mà, không nghĩ tới kia đệ đệ thế nhưng cũng bỗng nhiên thông minh một hồi. Người bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Phong tuyến là chỉ là nhàn nhạt một câu, liền bối đầu nghiêm túc ăn cơm. Tiêu Cẩm Vân cùng Hạ Thanh lướt nhau, Hạ Thanh liền nói, cho nên Tiêu tỷ tỷ lần sau vẫn là nghe ta, đối phó loại người này, liền không thể nhân từ nương tay. Đây là ngươi cho chính mình lỗ mãng tìm lý do. Tiêu Cẩm Vân chừng hắn một cái, không nói đến lúc này làm ngươi đụng phải, đó là lúc ấy chu ra những người đó, ta nếu là không lôi kéo ngươi chạy, ngươi đánh thắng được bọn họ. Tiêu nhưng chưa chắc. Những người đó một đám thoạt nhìn lớn lên tráng, kỳ thật đều là bao cỏ. Hạ thanh thanh âm không có mới vừa rồi tự tin, nhưng rốt cuộc vẫn là không phục Tiêu Cẩm Vân lời đến cùng hắn tranh luận, nhìn hạ thanh trước mặt kia đĩa đồ ăn còn có cuối cùng một ngụm, thuận tay liền kẹp lại đây. Hạ thanh trơ mắt mà nhìn, ai một tiếng rốt cuộc không có ai ra tới. Bình tĩnh nhật tử liền như vậy lại qua hai ngày, tiết thu phân ngày ấy lại hạ vũ, dốc rách tích tích mưa thu nhưng thật ra không có giảm bớt trên đường người bán rong nhiệt tình. Tới tới lui lui cũng đều là bung dù người đi đường, Tiêu Cẩm Vân chuẩn bị đi trên đường cấp đại nương bút thuốc, lại không muốn chạy quá ngó nhỏ, thế nhưng nhìn thấy một cái chính mình nhất không nghĩ thấy người. chương 150, vừa lúc xứng đôi, Trần Lễ Châu là cùng Trần Vương Thị cùng nhau tới, hai người đứng ở đầu hẻm liền đem Tiêu Cẩm Vân đường ra cấp lắp kín. Trần Vương Thị thế tới rào rạng, nhìn thấy Tiêu Cẩm Vân liền phải xuống tới, Trần Lễ Châu giữ nàng lại, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói vài câu cái gì. Trần Vương Thị lúc này mới dừng bước chân. Hai người liền dù cũng không có căng, chiều ngõ nhỏ bên này đi tới, ánh mặt trời vốn là chật trội, như là từ khe hở lẩu tiến vào, tiêu cẩm vân bất động, nhìn hai người đến gần, nắm dầu cây chẩu cây dù tay lại chậm rãi buộc chặt. Các ngươi muốn làm gì? Đối gia nhân này, nàng đã có bản năng cảnh giác, bất quá, ánh mắt xuyên qua hai người sau lưng từ ngõ nhỏ nhìn ra đi, đảo cũng chưa thấy được người khác. Trong lòng lâm thầm thư khẩu khí, đối vương nhị tráng. Nàng rốt cuộc vẫn là có vài phần kiên kỵ. Loại này không biết xấu hổ lại không muốn sống người, nàng đánh không lại chỉ có thể trốn. Trần Vương Thị trên mặt điều ra tươi cười, ở nàng trước mặt dừng lại, cẩm vân A, ngươi còn ở sinh chúng ta khí sao? Ai, ta biết trước kia chúng ta chi gian cũng có hiểu lầm, nhưng là ngươi xem điểm này việc nhỏ, như thế nào ngươi cũng muốn để ở trong lòng. Hiểu lầm. Trần Vương Thị tiến lên nghĩ đến kéo tiêu cẩm vân tay, bị nàng lắc mình tránh đi. Tránh đến quá cấp, trong tay dù thiếu chút nữa ném văng ra. mày cũng không tự giác ninh khởi nay trần gia người đảo còn thật sự là không biết xấu hổ đều đã không quan hệ còn tìm nàng tìm tới nơi này tới trần vương thị cùng trần lễ châu đều tới trần Đức quý chưa chắc không biết hắn nhưng thật ra biết cố mặt ngui, chính mình không ra chai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi nước mưa ở dù giấy thượng đã tụ tập không ít theo sọt tre khung xương chạy xuống tới vừa lúc đem tiêu cẩm vần cùng trần ra kia hai mẫu tử ngăn cách nàng nhìn trần vương thị đột nhiên liền cười lạnh một tiếng ngươi nói hiểu lầm Chúng ta chi rằng có cái gì hiểu lầm Nên xảo xảo, nên đánh cũng đánh Ngươi hiện tại tới cùng ta nói hiểu lầm Có phải hay không có điểm dư thừa Ngươi xem ngươi nha đầu này Trần Vương Thị làm ra một bộ khẩn thiết bộ dáng Ngươi nói đều lâu như vậy Ngươi như thế nào tính tình còn như vậy quật kia ở nông thôn nuôi lớn hài tử Ai còn không ai quá mấy đốn đại Đều nói côn đổng phía dưới ra hiếu tử Ta nếu là không vì ngươi hảo Mới sẽ không quả ngươi Trần Vương Thị dọn vốn là đại Lại như vậy một kéo ra nói chuyện tại đây hẻm nhỏ hàng xóm tất cả đều nghe thấy được có người kéo ra đại môn vươn một cái đầu trần lễ châu nhìn thấy chạy nhanh cũng tiến lên phụ họa chính là cẩm vân ngươi cũng đừng lại cùng nương trí khí nói như thế nào cũng là người một nhà hà tất ngáo đến như vậy cương đâu lại nói nương là trưởng bối của ngươi đều tự mình tới cấp ngươi xin lỗi ngươi hà tất còn muốn như vậy cố chấp đâu trần lễ châu lời này lời nói khẩn thiết vừa lúc một nhà khác người cũng mở cửa trần vương thị ngầm hiểu phát lại đây bắt lấy tiêu cẩm vân ống tay háo Đúng vậy Cẩm Vân, ta đều này một phen số tuổi, ngươi chẳng lẽ một hai phải bức ta cho ngươi quỳ xuống không được sao? Ngươi buông tay. Tiêu Cẩm Vân bắt tay sau này một xả, trong tay dù thuận thế liền rơi xuống trên mặt đất. Chân da này đối cực phẩm mẫu tử, da mặt thật là giống nhau hầu trận tròn mắt cũng có thể nói ra nói dối tới. Bọn họ đánh nàng hại nàng thời điểm nhưng không có thủ hạ lưu quá tình, hiện tại một câu hiểu lầm liền mưu toan che giấu qua đi. Hơn nữa nhìn bọn họ kia thái độ, nơi nào như là tới xin lỗi. quả thực như là không thể gặp nàng quá mấy ngày ngày lành. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói rõ ràng đi. Nếu là liền như vậy nháo đi xuống, ta bảo đảm các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trần gia người vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngươi xem ngươi lời này nói được. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, không có việc gì liền. Nói hay không, không nói cũng đừng ngăn đón ta lộ. Nàng thái độ không tốt, Trần Vương Thị càng làm ra một bộ bị ủy khuất khóc sức mướt bộ dáng. Ngươi xem nói như thế nào ta cũng là ngươi trưởng bối, ngươi. Nói tới đây lại giơ tay lau nước mắt, như là bị cực đại bị khuất, nhưng ánh mắt lại ngó quá chung quanh càng ngày càng nhiều người. người thiếu cho ta vô nghĩa, cũng đừng ở trước mặt ta trang đáng thương, ngươi là cái dạng gì người chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Ngươi rốt cuộc như thế nào tìm tới nơi này ta mặc kệ, bất quá ngươi nếu làm mưu toan lợi dụng nhân ngôn đáng sợ, vậy ngươi cũng thật là tưởng sai rồi, ta nói cho ngươi, ta không để bụng. Dù sao kia dù đã rớt tới rồi trên mặt đất, nàng cũng lười đến đi nhặt. Tùy ý nước mưa rừng ở chính mình trên người, trắng một đầu, ướt vào áo. Nhưng nàng lại ánh mắt lấm lấm, đi vào Trần Vương Thị. Hiện giờ nàng đã so Trần Vương Thị toát ra một cái tiêm nhi, bệ nghệ tới gần nàng. Ngươi trong bụng trang chính là cái gì ý nghĩ xấu chính mình còn không biết sao. Một câu hiểu lầm nếu là là có thể giải quyết vấn đề, kia còn cần quan phủ phán quyết làm cái gì. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng là đã quên, chúng ta chính là giấy trắng mực đen viết công văn. Quan phủ che lại con dấu, đã sớm thoát ly căn hệ. Nàng trong giọng nói để nặng phẫn nộ, sắc mặt lại vô cùng trầm tĩnh, ngươi từ nhỏ như thế nào đánh ta sai xử ta, ngươi đại khái cũng đã quên. Nhưng ta còn nhớ rõ đâu, nhớ rõ rành mạch, ngươi nếu là không chê mất mặt, ta có thể lấy ra tới cho đại gia nói nói, làm đại gia tới nghe một chút ngươi là như thế nào gạt ta ra tiền tài, như thế nào đương cái này trưởng bối. Còn có ngươi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Lệ Châu, ngươi đã làm những cái đó xúc sinh chuyện này, còn muốn ta một kiện một kiện cho ngươi nói ra sao. Ba chiếm ta nhà ta đồ vật, liền thật cho rằng chính mình là phu nhân thiếu gia. Hư nhẹ một tiếng, các người đánh ta năm lần bảy lượt đem ta đưa vào chỗ chết, như thế nào liền không nghĩ tới còn có cầu ta thời điểm. Tiêu Cẩm Vân từng bước không chịu thoái nhượng, tuy là Trần Vương thị miệng lại lợi hại, cũng sửng sốt hảo một lát mới lấy lại tinh thần, lập tức liền kéo xuống sắc mặt, la to, mọi người đều ở chỗ này, đều nghe một chút ta, nghe một chút nàng này nói chính là cái gì hôn chướng lời nói, chỗ nào có tiểu bối như vậy đối trường bối Cũng chính là ta hôm nay mới như vậy cùng ngươi nói chuyện, nếu là đổi làm nhà người khác, đã sớm đem ngươi đánh chết bao nhiêu lần rồi. Loại này lời nói Trần Vương Thị cũng nói được xuất khẩu, tiêu cẩm vân ánh mắt viết quá Trần Lệ Châu, hắn tuy rằng vẫn luôn đương người tốt, lúc này lại cũng không có ngăn trở chính mình mâu thân ý tứ. Trần Vương Thị nói còn muốn lại đây xé rách nàng, may mắn nàng sớm có phòng bị trước một bước né tránh, Trần Vương Thị liền kêu gào, ngươi cái này không có lương tâm nha đầu, là ta đem ngươi nuôi lớn. Ngươi nói như thế nào đến gia loại này lời nói. Tiêu Cẩm Vân tức giận đến môi run run. Ngươi dưỡng ta đó là có đại giới. Mấy năm nay ta giúp các ngươi ra làm nhiều ít sống. Liền tính là làm trâu làm ngựa cũng trả hết. Huống chi, các ngươi còn tiêu xài tiêu ra đưa tới tiền tài. Mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Nói như vậy, các ngươi cả nhà đều hẳn là cảm tạ ta mới là. Ngươi đánh rắm?" Trần Vương Thị lại phát lại đây. giơ lên tay chiều Tiêu Cẩm Vân trên mặt phiến. Tuy rằng bị Tiêu Cẩm Vân tránh đi Nhưng kia thô lệ ngón tay vẫn là sẹt qua nàng mặt. Chính ngươi làm cái gì chuyện tốt, đầu tiên là ở trong thôn cùng ngươi câu kết làm bậy, thấy không được liền ở bên ngoài tìm trở về, bị ngươi biểu ca phát hiện, ngươi còn trái lại vu khống hắn, sau lại thế nào, còn không phải vào kỹ viện làm nhận không ra người hoạt động. Là chúng ta bước ngươi sao? Ta cùng ngươi biểu tỷ hảo tâm tới tìm ngươi trở về, ngược lại bị ngươi trả đũa, ngươi thật là làm hảo. Phần 92 Mắt thấy người chung quanh đều ở chỉ chỉ trò trò. trần vương thị càng thêm đắc ý nhìn tiêu cẩm vân ta nói cho ngươi ta lúc này tới tìm ngươi chính là muốn mang ngươi trở về vương nhị tráng đã đồng ý chỉ cần ngươi trở về gả cho hắn hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không hắn liền không buông tha ngươi biểu tỷ trừ phi nhà của chúng ta lấy ra gấp 10 lần tiền biếu nhà của chúng ta chỗ nào có nhiều như vậy tiền khá vậy không thể chậm trễ ngươi biểu tỷ cả đời ta xem dù sao ngươi cũng cư như vậy cùng kia vương nhị tráng vừa lúc xứng đôi ngươi đi gả cho hắn bằng không liền thay chúng ta ra lấy ra lễ hỏi tiền tới, về sau liền thanh toán xong, chúng ta không bao giờ tới tìm ngươi. chương 151, tới cửa uy hiếp. Tiêu Cẩm Vân liền biết Trần Gia người tới tìm nàng sẽ không có chuyện tốt, lại cũng không nghĩ tới sẽ là loại sự tình này. Nàng xanh mặt, nhìn trước mặt kia hai người luôn miệng nói là nàng thân nhân mẫu tử, một câu đều nói không nên lời. Trần Gia nữ nhi gả cho vương nhị tráng chính là trì hoãn cả đời, nhưng nàng cả đời liền không phải cả đời, có thể tùy ý bọn họ như vậy dày xéo. nàng chỉ vào hẻm nhỏ kia đầu lan đều cút cho ta ngươi làm sao dám như vậy cùng ta nói chuyện ta chính là ngươi đừng ở chỗ này không biết xấu hổ ngươi tính cái thứ gì tiêu cẩm vân cả người phát run tùy tay nắm lên rừng ở ngầm dù liền đánh lễ hỏi tiền là ngươi thu muốn ngươi nữ nhi quá đến hảo liền chính mình lấy tiền ra tới nếu không khiến cho nàng đi tìm chết đi trần vương thị liên tục lui về phía sau ngươi này nha đầu thối, ngươi làm gì ngươi điên rồi sao ta chính là điên rồi cũng là bị các ngươi bức điên. Tiêu Cẩm Vân cũng têu to lên, lúc này nơi nào còn lo lắng người khác chỉ điểm. Trần Vương Thị trốn tránh không kịp ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng têu, đánh người, mọi người đều đến xem, đánh chết người rồi. Trần Lễ Châu cũng được cơ hội, bắt lấy Tiêu Cẩm Vân sau này đẩy, ngươi làm gì, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy hôn trướng, có cái gì không thể hảo hảo nói, liền trưởng bối cũng dám đánh. Tiêu Cẩm Vân không nói lời nào, gắt gao chừng mắt kia hai mẫu tử. lúc này ngõ nhỏ cuối kia môn bị người mở ra hạ thanh ở cửa lung lay một đầu cầm một cây gậy liền chạy ra tiêu cẩm vân biết hạ thanh nảy sinh ác độc bộ dáng không nói lời nào chỉ chiều trần lễ châu đánh qua đi trần lễ châu phản ứng còn tính mau hướng bên cạnh lén qua đi trần vương thị dọa choáng váng mắt thấy hạ thanh đuổi theo chính mình nhi tử chạy ra hẻm nhỏ mới lấy lại tinh thần nhảy dựng lên người đang làm trời đang xem ngươi như vậy không lương tâm là sẽ gặp báo ứng lan hạ thanh đi mà quay lại cầm vậy gục hùng hổ chỉ vào nàng trần lễ châu đều chạy trần vương thị cũng không dám lại lắm miệng chỉ chạy đến đầu ngõ mới lảo đảo quay đầu ngươi đừng cao hưng quá sớm chuyện này còn không có xong giọng nói còn không có lạc nhìn đến hạ thanh thân thể động hạ chạy nhanh cất bước chạy đi ra ngoài hạ thanh đi đỡ tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân đẩy ra hắn lau mặt thượng nước mưa đại nương dược còn không có chảo ngươi đi bắt một chút ta trở về đổi thân quần áo nàng tuy rằng đã bái phương tiên sinh vi sư Nhưng xưng hô phương đại nương vẫn cùng hạ thanh giống nhau. Dù giấy cũng đập nát một cái biên giác nàng đưa tới hạ thanh trong tay, nhìn xem còn có thể hay không dùng. Ngữ khí thập phần đạm nhiên, như là mới vừa rồi tức muốn hụt máu trước mặt mọi người mất mặt người không phải nàng. Hạ thanh tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng rốt cuộc không hỏi, tiếp nhận dù nhưng không có muốn tiêu cẩm vân tiền, thường xuyên giúp tiên sinh làm việc, hắn cũng cho ta một ít tiền đồng. Hắn cười, cặp kia ánh mắt đen lấy liền con thành trăng non. Tiêu cẩm vân còn muốn hướng trong tay hắn tắc. Hắn cầm phá rủ xoay người liền chạy. Tiêu Cẩm Vân trong lòng có bất hảo dự triệu, Trần Gia không phải dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu, có lẽ còn muốn sinh ra cái gì không tốt sự tới. Mấy ngày nay nàng đến để phòng điểm, Tiêu Cẩm Vân thế mới biết Lưu Nãi lại nói có cái nam nhân có cái dựa vào. Hôm nay nếu không phải Hạ Thanh, nàng chính mình nơi nào sẽ là kia hai mẫu tử đối thủ. Tới rồi buổi tối Phương Tiên Sinh cũng biết chuyện này, cấp Phương Đại Nương đưa xong dược liền đem Tiêu Cẩm Vân gọi vào nhà chính. Hạ Thanh cũng ở. Đang ở cấp phương tiên sinh giảng, này trần gia người cũng khinh người quá đáng, tiêu tỷ tỷ theo chân bọn họ còn có cái gì quan hệ a còn dám khi dễ tới cửa. Phương tiên sinh uống một miệng trà, liền nhìn đến tiêu cẩm vân đứng ở cạnh cửa, với tay làm nàng đi vào, chuyện này, ngươi tính thế nào? Tiêu cẩm vân xem một cái hạ thanh, nói, đều là hạ thanh nhiều chuyện nhi, lấy chuyện này tới làm phiền sư phụ, vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự nhi, trần gia những người đó chính là không thể gặp ta quá đến hảo. Liên lụy đến ích lợi sự càng là hận không thể đem ta ép khô đi bổ khuyết nhà bọn họ. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận, người như vậy dung túng không được, ta nguyên bản còn nghĩ qua trận rảnh rỗi lại theo chân bọn họ tính sổ. Bất quá hiện tại bọn họ nếu tìm tới mua tới, ta cũng không thể làm cho bọn họ khi dễ. Phương tiên sinh gật đầu tán đồng, ngươi nghĩ đến biện pháp gì không có. Tiêu Cẩm Vân cắn răng, này bút lễ hỏi, ta cấp. Này không thể được. Hạ thanh kêu lên, chấn gia đều là lòng tham không đáy người. Có một lần liền có hai lần, ngươi nếu là cho, bọn họ còn sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, ngày sau nói không chừng còn muốn nháo ra chuyện gì. Tiêu Cẩm Vân nhìn phương tiên sinh trong tay kia chản trà xanh, nhẹ nhàng gợi lên khoẻ miệng, vậy xem bọn họ có hay không buồn sự này. Quả nhiên không ra Tiêu Cẩm Vân sơ liệu, ngày hôm sau buổi chiều Hạ Thanh ra cửa, lại nhìn thấy ngày ấy kia nữ nhân ở ngoài cửa lén lút, bất quá, kia nam không ở. Hạ Thanh chỉ làm bộ không có nhìn đến, vào nhà đem tình huống cấp phương tiên sinh nói. phương tiên sinh đang ở ngao dược trong tay động tác đốn hạ nói ngươi trước đừng động cẩm vân buổi sáng không phải về quê sao chuyện này làm cẩm vân chính mình đi làm đi nàng lòng dạ nhi cao về sau khó tránh khỏi còn sẽ gặp được sự tổng phải học được chính mình đối mặt không có người có thể hộ nàng cả đời ta có thể hạ thanh thẳng thắn sống lưng ước chừng chính mình cũng chưa nghĩ đến một cái chớp mắt lúc sau trung quy có chút mặt đỏ túi đầu tiêu tỷ tỷ chính là ta thân tỷ tỷ phương tiên sinh trên mặt tuy xẹt qua một mặt ưu sắc Nhưng chung quy chỉ làm không biết, người đem nàng đường tỷ tỷ, nàng cũng đem ngươi đương đệ đệ, về sau tỷ đệ hai có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng hảo. Ân. Hạ Thanh gật đầu, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ đều sống được không dễ dàng, lẫn nhau giúp đỡ tự nhiên hảo, chỉ là tính, Phương Tiên Sinh lắc đầu chỉ hy vọng Hạ Thanh có thể minh bạch trong lời nói của mình ý tứ. Hạ Thanh một hơi chạy về trong phòng, đóng cửa tâm còn ở nhảy cái không ngừng. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. chỉ cảm thấy có cổ nhiệt huyết từ ngực vị trí thoáng đi lên đầu từng đợt mà nóng lên hắn tay ở bên hông nắm thành nắm tay nếu là những người đó thật khi dễ tiêu tỉ tỉ hắn là tuyệt không có thể khoanh tay đứng nhìn chính là hạ thanh nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì đối sách hắn đối tiêu cẩm vân sự kỳ thật cái biết cái không tiêu cẩm vân về quê đi nói muốn đi an bài một ít việc hạ thanh trong lòng bất ổn tổng sợ trần ra người lại cho nàng xử cái gì hư tới rồi buổi tối tiêu cẩm vân cũng không trở về hắn càng là nằm ở trên giường cũng không yên phận tràn trọc nửa đêm phương đông đã nổi lên bụng cá trắng hạ thanh trở mình chính cảm thấy đầu có chút nặng nghề, liền nghe được bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa một cái cá chép đánh rất từ trên giường nhảy dựng lên nên là tiêu tỷ tỷ đã trở lại hạ thanh dậy đều không kịp xuyên chỉ khoác kiện áo khoác liền đi mở cửa lại không nghĩ đứng ở ngoài cửa sự mấy cái eo viên chân thô đại hán đằng trước dẫn theo đèn nương ánh đèn thấy rõ người tới mặt hạ thanh hoàn hồn liền phải đóng cửa Lại bị sớm có phòng bị đại hán một tay đẩy mạnh đi, thế nào, ngươi không phải thực năng lực, vẻ gãy ta huynh đệ hai ngón tay, còn muốn tránh. Ngươi nọ đi vào trong viện, mặt sau người cũng theo vào tới, thuận tay giữ cửa cấp đóng lại. mươi 152, lưu manh vô lại. Các ngươi muốn làm gì? Hạ thanh cảnh giác mà nhìn những người này, chừng 4 năm cái, mỗi người đều là cao lớn và vỡ, nhưng chỉ có đi tuốt đảng trước đầu cái kia là hạ thanh gặp qua. Đó là ngày ấy ở Lý Gia, giúp đỡ kia tẩu tử khó xử bọn họ. Chỉ là, bọn họ lại như thế nào tìm tới nơi này. Hạ Thanh trong đầu bay nhanh hồi ức ngày đó sự tình, lại đem chi tiết địa phương toàn lý một lần, bọn họ không có khả năng để lại manh mối nha. Như vậy cũng chỉ có lý ra kia để để biết bọn họ thân phận. Hạ Thanh nắm tay lại siết chặt, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Cách đó không xa góc tường chống một cây gậy, Hạ Thanh ánh mắt nhanh chóng đảo qua, ở trong lòng so đo một phen phần thắng. Những người này tuy rằng đều là trắng hán, nhưng cũng may trong tay không có lấy vũ khí Này đó Hạ Thanh ở vào cửa thời điểm liền âm thầm quan sát qua, những người này có chút sức lực, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không giống luyện qua. Hạ Thanh trong lòng có tự tin, đang chuẩn bị động thủ, chính đường sau rồi lại đi ra một người tới. Hạ Thanh, phát sinh chuyện gì? Là Phương Tiên Sinh. Hạ Thanh vội vàng qua đi che ở trước mặt hắn, Tiên Sinh, ngài trở về nghỉ ngơi, những người này giao cho ta là được. Phương Tiên Sinh ra tới liền nhìn đến những người đó, chu ra những người đó tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng hắn lại là gặp qua. Cầm đầu cái kia đi tới, còn có người. Cười lạnh một tiếng bắt lấy phương tiên sinh cổ áo, vậy cùng nhau gán nợ hảo. Hắn đem ta huynh đệ ngón tay bẻ gãy, hôm nay nếu là không cho cái nói chuyện, ta liền đem hai ngươi ngón tay đều bẻ gãy. Ngươi dám. Phương tiên sinh cũng không phải sợ dọa, đẩy ra người nọ, các ngươi đây là tư sấm dân trạch. Ừ, người nọ chút nào không sợ, chính là tư sấm dân trạch làm sao vậy, có bản lĩnh các ngươi đi ra ngoài cáo ta nha, chỉ cần hôm nay cái các ngươi có bản lĩnh đi ra ngoài. Có chuyện gì hướng ta tới? Hạ thanh lại ngăn trở phương tiên sinh, sự tình là ta làm, cùng phương tiên sinh không quan hệ, ngươi dám động hắn một chút nhìn xem. Đều loại này lúc còn sung anh hùng. Ngươi nọ cũng không có khó xử phương tiên sinh ý tứ, chỉ nhìn hạ thanh, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này không nói lý người, không liên quan người ta cũng không nghĩ tìm. Nhưng là ngày đó còn có cái nữ, ngươi đi đem kia nữ kêu ra tới, chuyện này chúng ta hảo hảo tính tính sổ. Cái gì nữ, ta không còn biết. hạ thanh không mua trướng người nọ bỗng nhiên giơ tay phiến hắn một cái tát người mẹ nó lại cho ta mạnh miệng ta nói cho ngươi ta hôm nay dám đến nơi này liền không phải không có tưởng tốt ngươi đem kia nữ kêu ra tới chuyện gì nhi ta cũng không cùng ngươi so đo hạ thanh nơi nào chịu được kia bàn tay thao khởi góc tường kia gậy gộc liền phải nhào lên đi bị mặt sau hai người luyện tập ấn xuống người nọ đi tới lại cho hắn một cái tát nói cho ngươi đừng cùng ta chơi hoành muốn hướng ngươi tới cũng đúng ngươi lấy ra bạc tới bồi thường Ta cũng liền không làm khó các ngươi. Một trăm lượng, lấy ra tới đi. Một trăm lượng. Hạ thanh mặt đều tái rồi, có bản lĩnh ngươi đi nhà môn cao à, xem quan phủ có cho hay không ngươi một trăm lượng. Ta đương nhiên biết quan phủ sẽ không cấp, cho nên này không tìm các ngươi tới sao. Ta biết ngươi lấy không ra, ta cũng không vì khó ngươi. Bất quá, nghe nói kia nữ ở Bảo Hương lâu đã làm, có rất nhiều tiền, tiêu nàng tới còn chuyện này cũng có thể tính. Nếu không, hắn một sự cậy mạnh. đoạn nghỉ mát thanh trong tay gậy gộc, một gậy gộc đập vào hạ thanh đầu gối cong thượng. Tuy là hạ thanh xương cốt lại ngạnh, cũng không chống đỡ quỷ gối trên mặt đất. Nếu không hôm nay các ngươi liền ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi này, ta đảo muốn nhìn một chút, nàng có thể trốn đến khi nào. Hạ thanh ngẩng đầu tàn nhẫn trừng mắt người kia, đột nhiên giấy rùa lên, ta và các ngươi liều mạng. Hung ác lên thời điểm, hạ thanh cũng là không quan tâm người, chính là rốt cuộc đối phương người đông thế mạnh, vài người đem hắn gắt gao ấn trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. phương tiên sinh cũng bị người nọ lấy gậy gọt uy hiếp hôm nay các ngươi nếu là có năng lực liền từ nơi này chạy ra đi nếu không liền lấy tiền làm sao bây giờ các ngươi chính mình cân nhắc ta nhẫn mại là hữu hạn hắn ngẩng đầu nhìn mắt thiên phương đông bụng cá trắng dần dần khuếch tán đã chiếm nửa bầu trời trên ngọn cây trời quang mây tạnh, gà con thái dương từ mây tía lộ ra hơn một nửa mặt người nọ thu hồi ánh mắt chuyện này ta cũng không nghĩ nháo đại nhưng là các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian hoặc là cho người ta hoặc là đưa tiền Nếu không... Phần 93 Người nọ ánh mắt đảo qua phương tiên sinh, lại xem hạ thanh, nếu không cũng chỉ có thể xin lỗi. ngươi bẻ gây ta huynh đệ ngón tay, ta liền lộng đoạn ngươi cái này tiên sinh tay. ngươi Hạ thanh bảo khiêu suy nghĩ nào lên đi, lại bị người một chân đá đến trên mặt đất. Thanh thật đợi, bằng không kia hiện tại khiến cho ngươi đẹp. Phương tiên sinh nhưng thật ra một chút không hoảng hốt, ngăn lại hạ thanh, không phải còn có một canh giờ sao các vị nhà chính ngồi đi, ta đi cấp các vị pha hồ trà. uống chậm rãi trở tiên sinh ngươi đừng nói chuyện phương tiên sinh uống đoạn hắn nhìn mấy cái đại hán ai cùng ta đi a mấy cái đại hán đều không biết hắn trong hồ lô bán đến cái gì dược ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng cầm đầu cái kia chu ra người đứng ra đại gia đi nhà chính ngồi một lát nhìn tiểu tử này ta đi xem bọn họ còn có thể chơi ra cái gì hoa chiêu hạ thanh muốn động phương tiên sinh chừng hắn liếc mắt một cái cấp chừng mắt nhìn trở về hắn chỉ có thể nắm chặt nắm tay Cũng may Tiêu Cẩm Vân không ở, còn có một canh giờ, có lẽ là Tiên sinh có cái gì chủ ý. Nhưng Hạ Thanh trong lòng vẫn là không yên ổn, hôm qua Tiêu Tỷ tỉ, tỉ đi thời điểm nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng sẽ đi sớm về sớm. Tính tính thời gian cũng nên chính là sáng nay. Nếu là nàng trở về gặp gỡ những người này. Hạ Thanh cắn chặt rằng, hắn cùng Tiên sinh đều là nam, cùng lắm thì liền cùng những người này liều mạng. Chính là hắn biết, Tiêu Cẩm Vân không giống nhau. Những người này không biết từ chỗ nào nghe nói nàng ở Bảo Hương lâu đã quá, muốn cho nàng lấy tiền, nếu là lấy không ra, không biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì. Chuyện này đều là hắn gây ra, người cũng là hắn đánh. Hắn thật là hối hận, lúc ấy không nên xúc động bị người bắt được nhược điểm. Chính là những người này như thế nào biết hắn ở nơi này đâu. Không đúng. Hạ Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hôm qua Trần Gia kia láo thái bà ở bọn họ ngoài cửa lén lút, chẳng lẽ là bọn họ... Hạ Thanh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, những người này liền bọn họ đều không nhận biết, như thế nào sẽ biết tiêu tỉ tỉ từ trước trải qua cái gì. Đó là lý do kia lão nhị, cũng là không biết. Hơn nữa bọn họ tìm tới thời gian cũng quá trung hợp, vừa vặn ngày hôm trước Trần Gia nhân tải tới nhau xong. Còn có tiên sinh thái độ, cũng như là sớm nghĩ tới tầng này. Bằng không hắn sẽ không không muốn quản. Hắn nói, liên lụy Trần Gia sự làm tiêu tỉ tỉ chính mình đi xử lý. Như vậy như vậy xem ra. Tiết lộ tin tức liền không phải Lý Gia kia lão nhị, mà là Trần Gia kia hai mẫu tử. Hạ Thanh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là tà tâm bất tử, thế nhưng cùng Chu Gia người cấu kết ở bên nhau. Chỉ là, Trần Gia không phải huyện thành người, ở huyện thành cũng không quyền không thế, như thế nào liền biết, bọn họ cùng Chu Gia ân oán đâu. Hạ Thanh ánh mắt chợt lạnh thấu xương, xem ra sự tình so với bọn hắn nhìn đến còn muốn càng phức tạp. chương 153, rút đào tương trợ. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không biết buổi sáng phát sinh ở phương gia sự, trở lại ở nông thôn liền lưu ra liền không đi, chỉ song xuôi chính mình chính sự nhi, ngay cả đêm chạy về huyện thành. Lại không nghĩ rằng gõ mở cửa thời điểm, là hai cái tráng hán đứng ở nàng trước mặt. Bất quá ngây người công phu, nàng đã nhận ra trong đó một cái. Hạ Thanh ở nhà chính, rối đầu cũng nhìn đến nàng, bỗng nhiên phá khai chính mình trước mặt người, hô to một tiếng, tiêu tỷ tỷ, chạy a! Tiêu Cẩm Vân đại não thậm chí không kịp phản ứng. Xoay người cất bước liền chạy Hai cái nam nhân cũng vội vàng đuổi theo đi Mắt thấy liền phải chạy ra ngõ nhỏ Hẻm ngoại lúc này lui tới người đi đường đã không ít Chỉ cần chạy ra đi Bọn họ cũng không dám đối nàng thế nào Nhưng cố tình đầu hẻm lúc này hiện lên một người Tiêu Cẩm Vân còn không có thấy do hắn bộ dáng Một đầu liền đụng phải đi lên Mặt sau hai người đuổi theo liền phải kéo nàng Dưới tình thế cấp bách Nàng ôm chặt người nọ eo Cứu mạng, giết người làm. Mặt sau hai người xứng sở ở nơi đó Hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đến này một bộ, tiêu cẩm vân thân thể tiểu, lúc này vừa lúc có tác dụng, một lăn long lóc trốn đến người tới phía sau. Bọn họ cường đoạt dân nữ, tưởng đem ta bán được thanh lâu, công tử cứu ta. Tiêu cẩm vân chỉ lóa mắt nhìn là cái nam nhân, cẩm y đi hoa phục, phía sau còn theo cá nhân, đại khái là người hầu, trong lòng liền năm chắc. Quả thực kia hai người không dám trở lên tới, nghe tiêu cẩm vân như vậy vừa nói, tức muốn hụt máu, nói hiệu nói vượng, nha đầu này thiếu chúng ta tiền. Chúng ta là tới tìm nàng trả tiền. Ta nơi nào thiếu tiền? Tiêu Cẩm Vân thái độ cố ý mềm hóa xuống dưới, thay đổi phó mặt tránh ở người nọ phía sau, ta căn bản không quen biết bọn họ, sao có thể theo chân bọn họ vay tiền? Ngươi đệ đệ đã thương ta huynh đệ, chẳng lẽ không nên ngươi tới bồi tiền? Họ chu người nọ đứng ra. Không có khả năng. Tiêu Cẩm Vân vội vàng lắc đầu, ta đệ đệ như vậy nhỏ gầy, các ngươi. Hắn căn bản đánh không lại các ngươi. Lại nói, hắn cũng không có khả năng đánh người. Có thể hay không ngươi cùng ta trở về nhìn liền biết. Ngươi nọ nói liền phải đi lên kéo tiêu cẩm vân, tiêu cẩm vân tức khắc la hoàng lên. Ta không cùng các ngươi đi, các ngươi vu hạm ta đệ đệ, tưởng đem ta bán được thanh lâu, buông ta ra. Hai người một bên một cái đem nàng lôi ra tới, thấy vị kia công tử cũng không có phản ứng, càng thêm kiêu ngạo. Mắt thấy tiêu cẩm vân liền phải bị lôi đi, thuận tay không biết xả đến một cái thứ gì. Hô to, công tử cứu mạng. kia một chút tiêu cẩm vân dùng rất lớn lực. Chỉ có thể xôn xao một thanh âm vang lên Trong tay thỉnh lình nhiều điều đai lưng Kéo nàng hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mấy người đều sửng sốt Phát hiện trên tay lực đạo tạo Tiêu cẩm vân đẩy ra hai người liền chạy Nhưng còn không có chạy ra hai bước lại bị tún trở về Nàng đang muốn kêu to Lại phát hiện tún nàng không phải kia hai người Mà là vị kia cẩm y để công tử Đai lưng Hắn một tay hấn ở chính mình bên hông Một tay bắt lấy tiêu cẩm vân Động tác tuy không quá phối hợp Nhưng cũng, cũng không hiện chật vật Ngược lại kia hai chữ, mang theo non xanh nước biếc trong sáng. Tiêu Cẩm Vân cũng sửng sốt thanh âm này rất thêm hay, cũng rất quen thuộc. Đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt kia, quả thật là trương quen thuộc mặt, liền vui sướng lên, còn nhớ rõ ta sao. Ngày ấy ở thanh Hà Hương, lưu gia Nam tử ninh khởi mi, nàng lại nói, ngài cùng phó đại nhân cùng nhau, chúng ta gặp qua. Nam tử như là nhớ lại tới, chỉ vào nàng, ngươi chính là cái kia. Ta nhớ rõ ngươi. Hắn buông ra Tiêu Cẩm Vân. nhưng động tác lại cực nhanh mà bắt lấy chính mình đai lưng. Nhưng ngươi cũng muốn trước đem đai lương trả lại cho ta. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiêu Cẩm Vân chặn lại nói khiểm, vung lòng tay ra. Đứng ở nơi đó hai người bỗng nhiên làm không rõ tình huống, chờ kêu công tử hệ hảo đai lưng cũng không biết chính mình có nên hay không tiến lên. Tiêu Cẩm Vân cũng không tưởng sẽ gặp được nhận thức người, nhưng này một phen nhưng thật ra làm nàng tăng trưởng tự tin, trốn đến người nọ phía sau, còn thỉnh công tử cứu cứu ta, hai người kêu ta căn bản không quen biết. Bọn họ nói những cái đó sự ta cũng hoàn toàn không biết. Thật không hiểu. Nam tử túi đầu nhìn Tiêu Cẩm Vân, mày hơi chọn nói không nên lời phong lưu tận xương. Tiêu Cẩm Vân không dám nhìn tới cặp mắt kia, thâm trầm như mực, rồi lại rõ ràng như là cất giấu kia tuyệt đại phong hoa. Nàng chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nam tử gật đầu, ta tin ngươi. Thật sự, nay một câu, nói không nên lời là kinh ngạc vẫn là khác cái gì cảm tình, mới vừa rồi Nam tử thần thái, rõ ràng là nhìn ra cái gì. Thật sự. Nam tử thực khẳng định, nhưng nghĩ lại lại hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, không biết Nam tử ý đồ, trung chậm rãi phun ra mấy chữ, thi ân không vọng báo. Thi ân không vọng báo, có ý tứ. Nam tử triền môi cười, kia tích Thủy tri ân dũng tuyển tương báo, lại lại như thế nào cái cách nói đâu. Nói hướng hẻm nhỏ đi đến, cũng không có muốn xen vào Tiêu Cẩm Vân ý tứ. Tiêu Cẩm Vân tưởng đổi kịp, lập tức bị đi lên hai cái đại hán ngăn cản đường đi. Hai người thân hình cường tráng như là hai bức tường, tiêu cẩm vân trong lòng hít hà một hơi. Xoay người hướng chạy, đông nghe được nam tử thanh âm, lang phong, trong chốc lát thỉnh cô nương tới trong nhà uống khẩu trà nóng đi. Hắn cũng không có quay đầu lại, phía sau kia người hầu lại ngầm hiểu. Nhìn hai trắng hán, phiền thoái hai vị nhường một chút. Hai cái đại hán tuy rằng kiên kỵ, nhưng cũng không cam lòng, liếc nhau, chu ra người nọ quay đầu nhìn về phía đi xa nam tử. Đây là chúng ta tư nhân ân đoán, công tử thật sự muốn xen bảo. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy sau lưng ăn một chân bị người đá ra vài bước, ai mượn ngươi gan, dám cùng công tử nhà ta nói như vậy. Kia người hầu nhìn tuổi không lớn, ngữ khí nhưng thật ra thong dong. Chu ra người nọ lấy lại tinh thần liền nhào qua đi, nhại danh, ta quản ngươi là ai, dám đánh ta, ta lộng chết ngươi. Nói đôi bên cạnh người nọ, đi gọi người. Ngươi đi trước. Người hầu đẩy tiêu cẩm vân một phen, vừa lúc đem nàng đẩy quá kia hai người giới hạn. Sau lưng hai người đánh lên tới. tiêu cẩm vân không dám dừng lại cất bước liền đi theo kia công tử đi không nghĩ tới kia công tử phòng ở liền ở phương tiên sinh phòng ở nghiêng đối diện hắn đẩy cửa đi vào tiêu cẩm vân vừa lúc nhìn đến phương ra kia trong viện lại vụt ra tới vài người tiêu cẩm vân vội vàng đi theo kia công tử vào viện môn nhưng trung quy không yên tâm công tử bọn họ còn có người kia công tử đã đi xuống sân bước chân dừng một chút quay đầu lại hỏi bao nhiêu người bốn bốn năm cái đi công tử tiếp tục hướng trong đi Lại đây ngồi một lát uống ly trà đi, ngươi cũng ở tại này ngõ nhỏ sao. Tiêu Cẩm Vân gật gật đầu theo sau, cái kia lăng phòng, hắn sẽ không có việc gì đi. Sẽ không. Công tử đi lên đường trước thêm đá, liền có hạ nhân chào đón, công tử đã trở lại. Có khách nhân, đi phao hồ trà tới. Hắn quay đầu xem Tiêu Cẩm Vân, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì. Dừng một chút, lại cười, nhìn ngươi là từ nơi này mặt đi ra ngoài, hẳn là cũng ở nơi này, yên tâm, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Ta không cái kia ý tứ." Tiêu Cẩm Vân lấy lại tinh thần, chính mình còn đứng ở cổng lớn, cách một phương nho nhỏ sân, cái kia nam tử đứng ở nàng đối diện, khỏe miệng một mặt rất nhỏ độ cung, thiên địa thất xác. "Chương 154, tên của ngươi." Bên ngoài một mảnh quỷ khóc sói gào, Tiêu Cẩm Vân nghe được trong lòng run sợ, nhưng chỉ chốc lát sau, Lăng Phong liền đã trở lại, lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Cẩm Vân còn cố ý chạy đến cửa đi nhìn, mấy người kia nâng đi ra hẻm nhỏ. Tiêu Cẩm Vân trở về nói lời cảm tạ. lại nhìn nhiều vài lần kêu lăng phong thiếu niên tuy rằng luôn là banh một khuôn mặt nhưng thoạt nhìn cũng bất quá 18 tám tuổi tác nàng trong lòng kinh ngạc không thôi lăng phong này một thân hảo công phu nếu hắn có thể học được một phần mười sợ là cũng không ai dám khi dễ nàng tiêu cẩm vân cũng không dám ở chỗ này ở lâu những người đó đều tìm được phương ra đi không biết phương tiên sinh cùng hạ thanh như thế nào nhưng lại sợ những người đó còn chưa đi đến lúc đó nàng trở về ngược lại liên lụy bọn họ nghĩ nghĩ kéo xuống ra mặt nhìn lăng phong ta liền ở tại này nghiêng đối diện ta sợ những người đó còn ở sẽ đối sư phụ ta cùng đệ đệ bất lợi không biết có thể hay không thì ngươi rốt cuộc không phải cãi nhau sự đối với cầu người tiêu cẩm vân trong lòng vẫn là có vài phần tự tin không đủ lăng phong là không muốn quản này nhàn sự tiêu cẩm vân lại đem ánh mắt chuyển hướng vị kia công tử tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo hôm nay đại ân đại đức cẩm vân nhất định ghi nhớ trong lòng kia công tử trên mặt phẳng phất rốt cuộc lộ ra vừa lòng tới cười nhẹ phẩm một miệng trà nói Một khi đã như vậy, Tổng nên nói cho ta tên của ngươi, nếu không ngày sau này hân tình, ta lại không biết nên hướng ai muốn. Tiêu Cẩm Vân. Nàng lập tức nói tiếp. Quả thật là tiêu gia. Cái gì? Tiêu Cẩm Vân tựa hầu nghe hắn nỉ non một câu cái gì, nhưng lại nghe được không rõ ràng. Tiêu Công Tử cũng không có trả lời, chỉ nói, ta họ tô. Ngươi. Cái này họ làm Tiêu Cẩm Vân trong lòng đỗng nhiên có khác thường tình tố. Tô Công Tử nhìn đến nàng biểu tình, hơi hơi nghiêng đầu, có vấn đề. Phần 94. Tiêu Cẩm Vân cảm thấy chính mình có chút chịu không nổi như vậy tươi cười, nàng nguyên bản không như vậy gần gũi mà xem qua Tô Trạm, nhưng lúc này, thế nhưng cảm thấy mặt mày có vài phần người kia thần thái. Đến quơ quơ đầu, Trung Quy cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều, nói: "Hôm nay việc đa tạ Tô công tử ra tay tương trợ, chỉ là Lăng Phong." Tô Trạm lúc này mới gật đầu, "Lăng Phong, người đưa tiêu cô nương trở về đi." Lăng Phong tuy rằng không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là đi. Phương ra bên kia đã không có gì sự. Phương Đại Nương hôm nay phạm vào chân đau tật xấu, không có xuống giường, cũng không biết sáng sớm trong viện phát sinh sự. Chỉ Phương tiên sinh cùng Hạ Thanh bị trói đôi tay ném ở trong sành đường, Tiêu Cẩm Vân trở về thời điểm, Hạ Thanh đã giải khai hai người trên tay dây thừng. Thấy Tiêu Cẩm Vân trở về vừa mừng vừa sợ, chạy tới, Tiêu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì Tiêu Cẩm Vân đem hắn đánh giá một vòng, ngươi cùng sư phụ không có việc gì đi. Chúng ta không có việc gì, bất quá những cái đó vương bắt đảng. Thế nhưng ỷ vào người nhiều đem chúng ta trói lại, lần sau đừng làm cho ta gặp được bọn họ lạc đơn thời điểm, dù sao bọn họ bộ dáng, ta đều ghi nhớ. Nói đến một quyển, đông nhiên mới phát hiện Tiêu Cẩm Vân mặt sau còn cùng người này, trong mắt lập tức cảnh giác lên, hắn là ai? Tiêu Cẩm Vân chạy nhanh giải thích, lại đem mới vừa rồi sự nói một lần. Hàng xóm. Hạ Thanh đánh giá lăng phong, hư một tiếng, ta thấy thế nào, này trang điểm cũng không giống như là trụ loại địa phương này. Hạ Thanh, không được vô lễ. phương tiên sinh đi lên tới giống lăng phong nói tạ lăng phong cũng không đáp lại chỉ lạnh giọng đối tiêu cẩm vân nói nếu không có việc gì ta đây liền đi trước nói xong cũng không đợi tiêu cẩm vân trả lời lo chính mình liền đi ra ngoài người nào a sẽ võ công có gì đặc biệt hơn người hạ thanh ở hắn sau lưng giơ ngón tay giữa lên tiêu cẩm vân chụp hắn một chút được rồi liền ngươi cùng cái hải tử giống nhau hạ thanh không phục ta xem người này cũng không giống cái gì người tốt tiêu tỷ tỉ tỉ ngươi nhưng cẩn thận một chút Nói không chừng là có khác sở đồ đâu. Tiêu Cẩm Vân không phản ứng hắn, qua đi cấp Phương Tiên Sinh chào hỏi, Phương Tiên Sinh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đều không có việc gì liền hảo, chuyện của ngươi làm thế nào. Đều không sai biệt lắm. Tiêu Cẩm Vân cũng không có nhiều lời, chỉ đột nhiên hỏi, bất quá, những người này như thế nào tìm tới nơi này. Phương Tiên Sinh còn không có mở miệng, Hạ Thanh đọc nói, ta xem tám phần cùng cái kia trần gia có quan hệ, ngày hôm qua buổi sáng ta còn nhìn đến cái kia lao yêu bà. ở chúng ta cửa lén lút bọn họ còn không có trở về sao tiêu cẩm vân cũng thực kinh ngạc ta về quê thời gian cấp bách sợ bị người phát hiện cũng không đi hỏi thăm quá suốt đêm liền đã trở lại đâu chỉ là không trở về ta xem chính là bọn họ dở cho quỷ bất quá tiêu cẩm vân ninh khởi mi trần gia ở huyện thành không có nhận thức người cũng không dám gây sóng gió ta xem chu gia người như vậy đại trận trượng lại làm như vậy trắng trận táo bạo đảo không giống như là trần gia suối dục đơn giản như vậy đang nói cửa bỗng nhiên truyền đến cái gì thanh âm ai một khắc trước còn hai tử giống nhau hạ thành lúc này kia hát trầm con ngươi tất cả đều là cảnh giác tiếp theo liền có tiếng bước chân truyền đến hạ thanh không chút nghĩ ngợi cất bước liền chạy đi ra ngoài phút chốc bên ngoài liền truyền đến chửi rủa thanh, nhại danh ngươi dám đối với ta như vậy ngươi đi đem tiêu cẩm vân kia nha đầu thối cho ta kêu ra tới xem nàng có dám hay không cùng ta nói như vậy thanh âm này quen thuộc thật sự tiêu cẩm vân vừa nghe liền biết là trần vương thị Không nghĩ tới bọn họ còn chưa đi, nay đều vài ngày, bọn họ ở huyện thành không thân không thích, như thế nào sẽ bỏ được tiêu tiền đi trụ khách điếm. Tiêu Cẩm Vân như mày, ẩn ẩn cảm thấy sự tình khả năng có điểm vượt qua nàng dự đoán. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Hạ Thanh đã kéo một người vào cửa tới. Người nọ không đi ôm ngạch cửa hô to gọi nhỏ, Hạ Thanh mới quán không được nàng, một chân liền cấp đá tiến vào. trở tay đem cửa đóng lại, ngươi khóc ca, hiện tại khóc cho ta xem. Các ngươi, các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Cửa vừa đóng lại Trần Vương Thị liền không có tự tin, nàng thật hối hận không có nghe chính mình Nhi Tử, nguyên bản là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới phương ra chuyện gì cũng không có, ngược lại nàng chính mình bị bắt được. Này nếu như bị Nhi Tử biết, lại đến mắng nàng chuyện xấu. Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, ngươi đối ta làm việc nhiều thiếu là phạm pháp, ngươi đều không sợ ta sợ cái gì. Nàng bước đi đi lên, đem Trần Vương Thị xả đến trong viện. Ta nói cho ngươi, hiện tại ai cũng không thấy được, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không ta đem ngươi lộng chết ở chỗ này cũng không ai biết. Ngươi, ngươi dám. Trần Vương Thị trên mặt cả kinh, sớm không có tự tin, chỉ là ngoài miệng vẫn cường ngạnh thật sự. Tiêu Cẩm Vân bắt lấy nàng cổ áo, như thế nào, muốn thử xem ta có dám hay không. Nàng trong mắt có chưa bao giờ từng có mũi nhọn, giống tôi độc độc trầm, thẳng tắp mà bắn về phía Trần Vương Thị. Ngươi, ngươi. Trần Vương Thị liền nói hai cái ngươi, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Tiêu Cẩm Vân một chân đạp lên nàng bên cạnh. Tôi xuống thân thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ta sớm đã nói với ngươi, không nên ép người quá đáng, ngươi một hai phải bức ta, ta cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi. Ta, ta không có bức ngươi, ngươi cũng không nên oan uổng người. Trần Vương thị rốt cuộc là sợ, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, ta là tới xem ngươi, ngươi, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Chương 155, trở về gả chồng. Trần Vương thị nói lại một bộ khuyên giải an ủi biểu tình, ta xem ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Ngươi ở trong thành đắc tội những người đó, bọn họ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi về quê nói, còn có thể. Ngươi nhưng thật ra rõ ràng. Tiêu Cẩm Vân cười lạnh một tiếng, kéo lấy nàng vào áo. Ngươi như thế nào biết ta đắc tội người? Ngươi như thế nào biết ta sẽ xảy ra chuyện? Còn có bọn họ tìm tới nơi này, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta. Trần Vương Thị lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ là nói sai lời nói, nhập Tiêu Cẩm Vân hỏi lại cái gì đều chỉ câm miệng không đáp. Hạ Thanh tức giận đến nắm lên nắm tay. bị tiêu cẩm vân giơ tay ngăn lại ngẩng đầu xem hạ thanh đi đâu căn dây thường tới các ngươi muốn làm gì trần vương thị ngẩng đầu lên rốt cuộc tính tình vẫn là đánh đá trứng mắt tiêu cẩm vân đúng vậy có bản lĩnh các ngươi liền đem ta lộng chết ta hôm nay nếu là nói một câu mềm lời nói ta chính là quy tôn tử nuôi lớn người cái này lao yêu bà hạ thanh tính tình cũng cấp tiêu cẩm vân lại kiên trì đi lấy dây thường. liền phương tiên sinh đều cảm thấy không ổn hơi hơi nhũ mày cẩm vân sư phụ yên tâm tiêu cẩm vân đứng lên ta sẽ không đối nàng thế nào nàng nếu là không nói ta liền thỉnh nàng ở chỗ này trụ hai ngày ăn uống đều có đến lúc đó nàng đi ra ngoài nói như thế nào chúng ta không thừa nhận nàng cũng không chứng cứ nghe nàng nói như vậy trần vương thị như là bỗng nhiên lại có tự tin thư lạnh một tiếng ngươi cột lấy ta cũng vô dụng ngươi cho rằng không có ta những người đó liền sẽ buông tha ngươi đừng có nằm ngộng đố lao ra nhưng nói thù mới hận cũ lúc này muốn cùng nhau báo chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng đố lao ra đấu trần vương thị đắc ý tựa hồ không phải tin đồn vô căn cứ tiêu cẩm vân cùng phương tiên sinh nhìn nhau liếc mắt một cái ước chừng cũng rộng mở trong sáng khó trách trần lễ châu sẽ biết bọn họ cùng chu ra những người đó ân oán khó trách chu ra những người đó vừa vào cửa liền hung hổ nguyên lai là bị người có người chống lưng bất quá tiêu cẩm vân đến không nghĩ tới đố lao ra lại là như vậy mau liền từ trong nhà lao ra tới sự tình vượt qua nàng dự đoán bất quá như vậy cũng hảo Một lần đều giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng, ngày sau lại liên lụy đến sư phụ bọn họ. Nhưng nàng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, phải đối phó đô gia không phải chuyện đơn giản. Tiêu Cẩm Vân chỉ là hơi hơi như mày, lại khó chính mình cũng không có đường lui. Nàng ở Trần Vương Thị trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, hồi lâu, mới mở miệng, chúng ta làm giao dịch thế nào? Trần Vương Thị hừ một tiếng. Vậy ngươi nữ nhi có thể hay không thuận lợi gả vào nhà có tiền? Trần Vương Thị lúc này mới nhìn nàng. Hiện giờ Tiêu Cẩm Vân rốt cuộc là không giống nhau, chỉ cặp mắt kia liền làm Trần Vương Thị rụt rụt, nhưng chúng Quy vẫn là kéo ra giọng nói. Muốn nói gì liền nói, nhà của chúng ta sự, ngươi cũng cắm được với tay. Ta cắm không cắm được với tay không quan trọng, chỉ có Vương Nhị Tráng có thể cắm thượng thủ, ta liền bảo đảm ngươi nữ nhi đời này đều gả không ra. Ngươi, có ý tứ gì? Trần Vương Thị tuy rằng đánh đá, nhưng rốt cuộc không phải một chút đầu óc cũng không có người. Tiêu Cẩm Vân chỉ lo hướng nàng uy hiếp thượng nhất. Đố lao ra bên kia tính toán như thế nào làm? Nàng biết Trần Vương Thị không phải tầm thường là có thể uy hiếp, liền làm hạ thanh, đi đem dây thừng lấy lại đây. Ngươi! Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta liền này thái độ, ngươi hiện tại ái nhìn không thấy. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, vẫn là vừa rồi nói, chỉ là thỉnh ngươi ở chỗ này trụ hai ngày, ngươi không phải ta mợ sao, ta vừa lúc hiếu kính hiếu kính ngươi. Bất quá! Nàng cố ý cười, đứng lên. Mắt lạnh bệ nghệ Trần Vương Thị, đến lúc đó ngươi nữ nhi thành cái dạng gì, ta đã có thể không biết. Nàng túi người bám vào Trần Vương Thị bên hai, nhẹ nhàng cười, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, các ngươi không phải muốn ta còn lễ hỏi sao, ta đã đáp ứng Vương Nhị Tráng, ta sẽ còn cho hắn, gấp 10 lần. Ngươi! Ngươi! Trần Vương Thị bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt đều sự hoảng sợ, ngươi cùng Vương Nhị Tráng nói gì đó. Tiêu Cẩm Vân không có trả lời nàng vấn đề, thấy hạ thanh cầm dây thường đi tới, liền nói. Bó đứng lên đi, dù sao lúc trước bọn họ đều cùng ta nói vương nhị trắng hảo, về sau cũng khẳng định là cái hảo con non rể. Không thành vấn đề. Hạ thanh nguyên bản còn tưởng rằng, tiêu cẩm vân lại tội phạm quan trọng mềm lòng tất xấu, lại không nghĩ rằng lúc này như vậy cường nạnh, tự nhiên cũng thập phần nguyện ý phối hợp. Trần vương thị gào khăn lên, trên mặt đất lăn hai vòng, không cho hạ thanh tới gần hắn. Ta, ta nói cho các ngươi, các ngươi không thể như vậy đối ta. Nàng là cái cực khôn khéo nữ nhân. ngoài miệng kêu đôi mắt lại nhìn về phía cổng lớn địa phương tưởng tùy thời đào tẩu hạ thanh đều xem ở trong mắt liền cố ý không đi bắt nàng chờ nàng nhảy dựng lên muốn chạy một phen kéo lấy nàng cổ áo lại ném tới trên mặt đất miêu chảo lão thử cho chơi mấy phen xuống dưới trần vương thị biết chính mình chạy không được ngã ngồi trên mặt đất oán hận mà trừng mắt tiêu cẩm vân có bản lĩnh ngươi giết ta giết ta à nói còn chiều nàng trước mặt xê dịch tiêu cẩm vân chỉ cười lạnh một tiếng ta giết ngươi làm gì nhìn ngươi bộ dáng này so giết ngươi còn làm ta thông khoái. đây là bất lực tư vị từ trước ta nếm đủ rồi hôm nay ta cũng làm ngươi nếm thử nàng có cười khoe môi hơi câu sắc mặt bình tĩnh như là kia không hề gợn sóng mặt hồ đống nhiên bị người đầu hạ một viên đá nho nhỏ một viên liền có thể kích động khởi tầng tầng lớp lớp gợn sóng có như vậy trong nháy mắt Hạ Thanh Phảng phất nghe được chính mình tim đập thanh âm như vậy Tiêu tỷ tỷ làm hắn ngoại ý muốn lại kinh hỉ Phương Tiên Sinh chỉ rối người chuyện này ta mặc kệ Cũng không biết, Cẩm Vân chính mình trong lòng có cái đúng mực. Tiêu Cẩm Vân xưa nay ổn thỏa, nếu muốn cho nàng chính mình trưởng thành, hắn cũng nên buông tay làm nàng chính mình xử lý những việc này. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, sư phụ yên tâm, mặc kệ gặp phải chuyện gì, Cẩm Vân một mình gánh chịu. Phương tiên sinh đã nâng lên bước chân rừng một chút, lại rơi xuống, mày đều phải ninh ở bên nhau. Nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, ta cho rằng ngươi là minh bạch, lại không nghĩ rằng cũng nói ra nói như vậy. Lời này nếu là Hạ Thanh nói ra, ta không trách hắn. Nhưng là ngươi tính tình xưa nay ổn trọng, như thế nào cũng nói loại này lời nói. Ngươi là ta đồ đệ, muốn thật xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng ta có thể trích thành căn hệ. Là con thị phi đều đến một mình gánh chịu. Tiêu Cẩm Vân thật là không nghĩ tới tầng này, nàng không muốn liên lụy người khác, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm, nhưng lại đã quên, nàng sớm đã không phải một người. Phương Tiên sinh là nàng sư phụ, Hạ Thanh cũng là ở tại viện này người, thật xảy ra chuyện ai đều trích không được căn hệ. Nàng túi đầu, minh bạch, sư phụ giáo chính là là cẩm vân không có tưởng chú đáo. Bất quá hôm nay việc cẩm vân trong lòng hiểu rõ, sẽ không đem nàng như thế nào. Phần 95 Phương tiên sinh gật đầu, hôm nay việc đảo không quan trọng, chỉ là ngày sau cũng đến nhớ kỹ, Ngươi hiện tại không phải một người. Phương tiên sinh trong mắt hiện lên cái gì cảm xúc tiêu cẩm vân không có thấy rõ ràng, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì chạy qua, liền hốc mắt đều có chút chua sót. Sư phụ đây là nhắc nhở nàng, lại cũng là làm nàng minh bạch. nàng không bao giờ là một người mặc kệ làm chuyện gì có người đứng ở nàng phía sau nàng không bao giờ là một mình chiến đấu hăng hái chính là từ đây nàng cũng liền có vướng bận tiêu cẩm vân lúc này mới bỗng nhiên minh bạch nguyên lai like khi đó lưu nãi nãi nói nàng lại vẫn không có lĩnh hội thấu triệt một người thời điểm có thể cái gì đều không màng nhưng nếu là có vướng bận vẫn là không quan tâm liền thành đích kỷ chỉ là lưu nãi nãi nói chính là nàng ngày sau sở dựa vào trượng phu nhưng đổi thành thân nhân bằng hữu Kỳ thật cũng là giống nhau Lý Nhi. Hiện giờ nàng có sư phụ, có một cái đệ đệ giống nhau người nhà, nàng sẽ không bao giờ nữa có thể không quan tâm. mươi 156, không chết tử tế được. Chờ tiêu cẩm vân phục hồi tinh thần lại, phương tiên sinh đã vào phòng trong. Hạ thanh thân thủ lưu loát, đối phó Trần Vương Thị còn có thừa, chờ tiêu cẩm vân quay đầu lại Trần Vương Thị đã bị hắn bó hảo ném ở một bên. Trong miệng còn tắc miếng vải rách. Trần Vương Thị thế mới biết, tiêu cẩm vân không có cùng nàng nói giỡn. Cái này đã từng nhậm nàng đánh chửi, kinh cẩn nghe theo Ôn Hòa tiểu chất nữ, hiện giờ đã trưởng thành một cái lục thân không nhận Bạch Nhã Lang. Trừng mắt một đôi lang giống nhau đôi mắt, nhìn nàng, phảng phất hận không thể xé xuống nàng một miếng thịt. Trần Vương thị rốt cuộc sợ, Tiêu Cẩm Vân bắt lấy miệng nàng pha bố, ngươi có nói cái gì, nhưng nắm chặt thời gian nói, nếu là đã muộn, nhưng chính là thần tiên tới cũng không có cách. Ta nói. Thấy nàng đứng dậy phải đi, Trần Vương thị trong lòng liền nổi, ta nói cho ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. tiêu cẩm vân cười khẽ trung quy không đem tia miếng vải rách ở nhét trở lại miệng nàng vậy ngươi nói cho ta các ngươi là như thế nào biết chu ra người đố lao ra đến tột cùng tưởng như thế nào đối phó ta ta ta cũng không biết nhiều như vậy ta làm a châu cùng ta tới trong thành là bởi vì vương nhị tráng muốn gấp 10 lần lễ hỏi ta ta lấy không ra ta nghe nói ngươi ở huyện thành quá rất khá lần trước trở về xem lưu gia kia lao bất tử còn mua không ít đồ vật nói lại lời lẽ chính đáng lên Nói như thế nào ta cũng là ngươi mợ, kia lão bất tử đã cho ngươi một ngụm ăn sao. Là ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi có tiền cũng không thể cấp người ngoài hoa đi. Cho nên ngươi liền tới tìm ta lấy bạc. Tiêu Cẩm Vân thật là cảm thấy buồn cười, mấy năm nay các ngươi nhưng không thiếu từ tiêu ra lấy đồ vật, bởi vì tầng này quan hệ, cứu cứu cũng ở quê nhà có cái công tác, mỗi tháng lấy tiền tiêu vặt vương nhị trắng có thể muốn nhiều ít, các ngươi có thể lấy không ra. Trần Vương Thị vội vã muốn cái cỏ cái gì? Nhưng đối thượng tiêu cẩm vần cặp kia con ngươi, trung quy vẫn là nuốt đi xuống. Chỉ nói, chúng ta tổng cũng yêu cầu đường sống, ngươi biểu ca quán trà mỗi tháng không cần bạc Thục lan bên kia kia người nhà cũng còn không có hạ xính. Nói giọng lại kéo ra, còn không phải ngươi, nếu là ngươi sớm theo vương nhị tráng, hắn cũng sẽ không tới nháo, ngươi biểu tỷ chuyện đó nhi cũng sớm thành. Ta xem ngươi chính là không thể gặp chúng ta hảo, chuyện này ngươi nếu là cái biết tốt, liền trở về theo vương ra, đến lúc đó ngươi biểu tỷ nhận tử hảo. Ngươi không cũng trên mặt có quang. Ngươi thiếu cho ta xả này đó. Nguyên bản tiêu cẩm vân cũng không tính toán lại cùng nàng so đo, nghe nàng nói lời này, trong lòng hỏa lại thăng lên tới. Nhưng sư phụ mới công đạo quá, cũng chỉ hảo sinh sôi áp xuống đi. Sư phụ nhưng thật ra hiểu biết nàng, biết nàng đối trần gia có bao nhiêu hận, mới vừa nói những lời này đó, ước chừng cũng là sợ nàng nhất thời không khống chế làm ra cái gì sai sự tới. Trần Vương Thị cũng là nhân tình. Quan sát đến nàng biểu tình liền biết nàng không thể lấy chính mình như thế nào, lại nói, ngươi nếu là hiểu chuyện liền thả ta, hôm nay chuyện này ta cũng không cùng ngươi so đo. Tiêu Cẩm Vân biết Trần Vương Thị loại người này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cũng không cùng nàng nhiều lời, liền làm hạ thanh trói lại người vẫn mặt sau kia gian tiểu phòng chất tuổi đi. Trần Vương Thị hô to, ngươi dám đối với ta như vậy, ta cùng ngươi nói, A Châu nếu là hôm nay không thấy được ta trở về, nhất định sẽ tìm đến người, đến lúc đó. Đến lúc đó ta muốn các ngươi đẹp. Đỗ lao ra nhưng nói, lúc này nhất định cho các ngươi tất cả mọi người không được xoay người. Ngươi dám âm hắn, hắn chính là sớm đối với ngươi hận thấu xương. Tiêu Cẩm Vân đem phá bố nhét vào Trần Vương Thị trong miệng, hắn như thế nào đối phó ta ngươi không cần phải xem bảo, ta kết cục ngươi cũng nhìn không tới. Mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại ở trong tay ta, ta là có thể làm ngươi chết ở ta đằng trước. Cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không cần sốt ruột, ở chỗ này an tâm trụ, ta không ngươi như vậy khắc nghiệt. sẽ không đánh ngươi cũng sẽ không mắng ngươi quá mấy ngày ta cũng nhất định thả ngươi bất quá đến lúc đó nhà ngươi thục lan thành cái dạng gì ta cũng không biết ngươi liền chờ vương nhị tráng kêu ngươi một tiếng nương đi nói làm hạ thanh rút một chút hai người kéo trần vương thị hướng phòng chất tuổi đi trần vương thị bị bó cũng dễ rủa bất quá chỉ có thể tùy ý bọn họ kéo trong miệng ô ô mà kề chờ kéo qua kia phương nho nhỏ sân tiêu cẩm vân mới lấy ra trên tay nàng pha bố ngươi có cái gì muốn nói ngươi ngươi như vậy đối trường bối không chết tử tế được tiêu cẩm vân cười vậy ngươi liền quản không được ngươi vẫn là quản quản chính ngươi đi chính ngươi cũng rõ ràng ngươi nhi tử là cái gì đức hạnh hiện tại đỗ lao ra không so đo hiểm khích trước đây coi trọng hắn hắn đương nhiên muốn lấy lòng bên kia ngươi liền cẩn thận nhìn một cái đêm nay ngươi không quay về hắn có thể hay không tới tìm ngươi ngươi không cần châm ngòi ly dán liền tính ta biết cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi trần vương thị miệng thật sự có vài phân khẩn tiêu cẩm vân cũng không cưỡng bách Cùng hạ thanh đem nàng đẩy mạnh phòng chất ủi, ăn cơm thời điểm ta sẽ cho ngươi đưa lại đây ngươi ở chỗ này đợi chờ ngươi nhi tử tới đón ngươi đi đóng phòng chất tuổi môn hạ thanh rốt cuộc có chút không yên tâm ta xem nàng cái kia nhi tử cũng là hôn đảng, vạn nhất thật sự tìm tới ngươi yên tâm đối trần lễ châu tới nói một cái nương cũng không có như vậy đáng giá húng chi trần vương thị lần này tới chế giễu trần lễ châu chưa chắc liền biết đây là huyền thành không có bằng chứng hắn cũng không dám tùy tiện đi tìm tới Người khác không biết Trần Lễ Châu, Tiêu Cẩm Vân nhưng rõ ràng thật sự, ở trong mắt hắn, nàng tính cái gì, Trần Vương Thị lại tính cái gì. Tiêu Cẩm Vân ném xuống Trần Vương Thị liền thật sự mặc kệ, ăn cơm thời điểm cũng là Hạ Thanh đưa quá khứ. Trần Vương Thị không sợ Tiêu Cẩm Vân, nhưng Hạ Thanh cũng sẽ không đối nàng khách khí. Bất quá, Hạ Thanh trong lòng trung quy có chút thấp hỏng, thẳng đến buổi tối cũng là gió êm sóng lặng, cũng không người lại đây hỏi ý, hắn mới yên tâm. Ngày hôm sau buổi sáng là Tiêu Cẩm Vân đi đưa cơm. Kéo xuống Trần Vương Thị ngoài miệng pha bố, thế nào, ngươi nhi tử tới đón ngươi sao? Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn Trần Vương Thị, cái này từ nhỏ khi dễ nàng nữ nhân, tóc cũng rối loạn, trên mặt cũng dài quá nếp nhăn, bất quá nàng trong lòng lại sinh không ra một tia đồng tình. Trần Vương Thị không nói lời nào, như là suy nghĩ cái gì, Tiêu Cẩm Vân cũng lười đến cùng nàng phí miệng lưỡi, chỉ xem nàng có thể ngao bao lâu. Rốt cuộc vẫn là Trần Vương Thị trước banh không được, cắn một ngụm màn thầu nuốt xuống đi, ngẩng đầu hung hăng mà nhìn nàng. Là đố lao ra tìm được chúng ta, ngày đó tìm xong ngươi chúng ta liền chuẩn bị đi trở về, nào biết nửa đường liền gặp được cái kia đố lao ra. Hắn nói muốn giao hấn A Châu, A Châu cũng là bất đắc dĩ mới nói tới tìm ngươi tính sổ. Đố lao ra nghĩ nghĩ khiến cho chúng ta cùng hắn hợp tác. Nói nàng ngữ khí liền mềm xuống dưới, màn đầu cũng không cần, bỏ đến tiêu cẩm vân dưới chân, cẩm vân A, ngươi là biết đến, chúng ta không có khả năng làm ra loại sự tình này, cũng không có khả năng hại ngươi. Ngươi theo chúng ta trở về. Tốt xấu còn có cái chỗ dung thân, nhưng hiện tại ở chỗ này, đố lao ra dung không giới ngươi, chu ra người cũng phải tìm ngươi, ngươi. Ta cùng ngươi biểu ca nhưng đều là vì ngươi tốt. Các ngươi đây cũng là tốt với ta. Tiêu Cẩm Vân liền cùng nàng tức giận lực đều không có, chỉ cười lệnh, ta nhưng chịu không dậy nổi. Ngươi liền cứ việc cùng ta nói này đó vô dụng kéo dài thời gian đi, dù sao kéo dài cũng không phải ta thời gian. mươi 157, Giả tạo hiện trường. Ta không biết nha. Thấy Tiêu Cẩm Vân một chân đã bước ra ngạch cửa, Trần Vương Thị đột nhiên phủ phục trên mặt đất, ta là thật không biết, bọn họ thương lượng thời điểm ta cũng không ở, đố lao ra chỉ tìm A Châu, ta là sau lại mới nghe A Châu nhắc tới. Tiêu Cẩm Vân bước chân dừng lại, túi đầu xem nàng, chỉ lạnh lùng cười, hắn nhắc tới cái gì? Hắn, hắn nói làm ta đem các ngươi ở nơi này tin tức nói cho Chu ra người, đều là đố lao ra phân phó, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đố ra có tiền có thế, bằng không liền phải đánh gây A Châu hai cái đuổi. Này, này sao được, Á Châu chính là ngươi cứu cứu duy nhất nhi tử. Cho nên ngươi liền đi nói cho bọn họ. Ta, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao, lại nói liền tính ta không đi, đố lao ra cũng có thể để cho người khác đi. Ta cũng là vì ngươi hảo, nghĩ ngươi ở chỗ này có thể quá thượng cái gì hảo sinh hoạt, nếu là trở về gả cho vương nhị tráng. Ngươi câm miệng cho ta. Tiêu cẩm vân ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, nếu là hảo sinh hoạt, khiến cho ngươi nữ nhi đi qua đi, đến nỗi ngươi nhi tử. Ta chính mình từ từ tới thu thập. Nói đi ra muốn đi. Hạ Thanh vừa lúc đi ngang qua, Tiêu Cẩm Vân bước ra ngạch cửa liền nhìn đến hắn, nhưng sát mặt vẫn cứ khó coi, lao mình muốn đi qua đi. Hạ Thanh kêu, Tiêu tỷ tỷ. Nàng dừng lại bước chân, Hạ Thanh có chút lo lắng, còn muốn đóng lại cái kia láo yêu bà sao. Quan. Tiêu Cẩm Vân chém đinh chặt sắt, nhìn Hạ Thanh bộ dáng, lại hòa hoang ngữ khí, Ngươi yên tâm sẽ không có việc gì. Nàng ở chỗ này đối chúng ta nhiều ít cũng là cái bảo đảm. Đố lao ra không như vậy dễ đối phó, cũng là khiến cho ra tay đoạn người, nhưng nếu Trần Lễ Châu hoài nghi hắn nương ở chỗ này, như thế nào cũng sẽ kiên kỵ. Nhưng ngươi không phải nói, hắn không như vậy coi trọng. Là không như vậy coi trọng, nhưng rốt cuộc cũng là hắn mẹ ruột. Tiêu Cẩm Vân đánh gãy hạ thành, ánh mắt nhìn về phía viện môn khẩu, nàng không biết những người đó bước tiếp theo sẽ làm gì, chỉ là bị động phòng bị. Bất quá, Trần Vương Thị nàng là khẳng định sẽ không tha, chỉ cần bọn họ một ngày không trở về. Vương nhị tráng bên kia liền càng có cơ hội. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay. Vào đêm hạ một trận mưa đã là bắt đầu mùa đông mùa. Tiêu Cẩm Vân phòng cửa sổ không quan hảo, gió lạnh gần nhất thổi đến người run bần bật. Nửa đêm thời điểm Tiêu Cẩm Vân bị đông lạnh tỉnh lại, nghe được xong cửa sổ và chạm thanh âm, biết bên ngoài hạ vũ liền xuống giường đi quan cửa sổ. Nàng trụ kia gian phòng nguyên bản là thư phòng bổ ra tới, dựa gần đại môn bên cạnh, cửa sổ đối diện kia phương dưa lều kia hạt mưa theo ngoài cửa sổ mái hiên chạy xuống tới tích tác tiêu cẩm vân tựa hầu nghe đến ngoài cửa lớn có tiếng bước chân nhưng dựng lên lỗ thai lại chỉ nghe được nghe được vũ dưa hấu lều thanh âm trần vương thị còn ở kia phòng chất ủi, tiêu cẩm vân tuy rằng không nghĩ làm nàng hảo quá nhưng như vậy khí hậu thật là đông lạnh hỏng rồi còn phải cho nàng bút thuốc liền ôm giường phá sợi bông ném tới phòng chất ủi. trần vương thị đã sớm kiên cường không đứng dậy ước chừng cũng phát hiện tiêu cẩm vân là theo trước đích sắc không giống nhau tiêu cẩm vân ném xuống sợi bông liền đi trần vương thị chu lên ngươi trước đem ta bông ra nha suy nghĩ một lát tiêu cẩm vân đem dây thừng cho nàng cởi bỏ nhưng ra cửa thời điểm ở phòng chất tuổi thượng nhiều treo một phen khóa quá hành lang thời điểm tựa hầu nghe đến ngoài cửa có tất tốt nói chuyện thanh âm nhưng rốt cuộc nghe không rõ ràng tiêu cẩm vân chỉ cho rằng chính mình là đang nghi cũng không có quản trở lại trong phòng cũng thực mau ngủ rồi nhưng không biết ngủ bao lâu đống nhiên tỉnh lại một loại bất an cảm xúc lượn lờ ở trong lòng vớt đi không được ngoài phòng mưa đã cạnh chỉ có mái hiên hạ còn có tích táp rơi xuống tiếng nước ngoài cửa khuếch tính một mảnh tiêu cẩm vân cầm áo khoác khoác trên vai đi ra cửa phòng lúc này nơi nơi đều là an tĩnh ngoài cửa lớn cũng tĩnh đến hạ nhân suy tư một lát nàng vẫn là cầm tràn đèn đi tới cổng lớn tiêu cẩm vân không phải to gan lớn mật người ban ngày còn nhắc gan càng không nói đến ngày ban đêm liên trì ở cổng lớn khai điều tiểu phùng từ bên trong lặng lẽ quan vọng tình huống nhưng nhìn nhìn nàng đỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào bóng đêm mênh mông nhưng nàng rõ ràng nhìn đến ngoài cửa lớn kia trên xà nhà dắt thứ gì gió đêm thổi qua kia đồ vật ở không trung lảo đảo lắc lư tiêu cẩm vân đồng tử cũng ở nó thay đổi phương hướng thời điểm trận chặt lại phần 96 kia kia rõ ràng chính là cá nhân tiếng thét trói thai đã phá tan niết hầu nhưng là lý trí làm tiêu cẩm vân che miệng mình nàng ngã ngồi ở ngạch cửa biên cũng không biết qua đã lâu mới đột nhiên lấy lại tinh thần liền đại môn cũng không kịp xuyên tưởng vội vàng chạy tới phương tiên sinh ngoài cửa phương tiên sinh phòng cùng hạ thanh là trong ngoài như vậy một gõ cửa hạ thanh cũng tỉnh lại nhưng tiêu cẩm vân còn biết nặng nhẹ không có kinh động phương đại nương chỉ nói năng lộn xộn mà đem sự tình cùng phương tiên sinh nói mấy người cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến mở cửa quả thấy kia cửa treo cá nhân hạ thanh trong tay cầm ánh lửa tuy cũng có chút khiếp đảm nhưng rốt cuộc thấu tiến lên đi ánh lửa chiếu vào người nọ trên mặt tiêu cẩm vân nhìn rõ ràng nàng bộ dáng là cái nữ 30 tuổi trên dưới sắc mặt trắng bệnh sương gỏ má sung ra tiêu cẩm vân trên đùi mềm nhún suýt nữa muốn ngã ngồi trên mặt đất hạ thanh là gan lại chậm rãi nổi lên tới nhìn kỹ nữ nhân kia phương tiên sinh cũng đi tới nhìn một lần ước chừng cũng ở sợ hãi chiều bốn phía nhìn quét một vòng không thấy được người liền phân phó hạ thanh trước đem người buông xuống ngàn vạn đừng làm cho người thấy được tiêu cẩm vân ngẩng đầu xem một cái thiên đại khái vừa qua khỏi giờ mẹo nàng ngực nhảy thật sự lợi hại trong óc lại hồi nhau giống nhau một cuộn chỉ rối. Này ngõ nhỏ nhưng thật ra ít có người tới, nhưng ở đều là chút có sinh hoạt áp lực người, buổi sáng thiên không lượng liền phải rời giường, thủ công, làm buôn bán. Qua giờ mẹo, ước chừng cũng sắp có người ra cửa. Tiêu Cẩm Vân may mắn lại hối hận, may mắn là bởi vì hiện tại còn không có người phát hiện, hối hận lại là bởi vì chính mình không sớm một chút ra tới. Nếu là sớm một chút phát hiện, cũng không đến mức giống như bây giờ bị động. Chính là rốt cuộc là người nào làm, như thế thâm cửu đại hận, chẳng lẽ cùng đố lao ra có quan hệ. Tiêu Cẩm Vân đang xuất thần, nghe phương tiên sinh hô tên nàng, đây là có người muốn hại chúng ta, hạ như vậy trong tay, chỉ sợ là thật muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Thời gian không nhiều lắm, lại kêu Hạ Thanh, tới, trước cùng ta cùng nhau đem người lại treo lên đi. Này, Hạ Thanh cho rằng phương tiên sinh là hạ hô đồ, Tiêu Cẩm Vân cũng không rõ nguyên do, này ngõ nhỏ trong chốc lát đã có thể có người muốn đi ra ngoài, như vậy trắng trận táo bạo mà quải ra tới, chỉ sợ thiên không lượng chuyện này liền phải truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. sư phụ có nói cái gì chờ một chút lại nói trước đem người treo lên đi phương tiên sinh nhìn về phía hạ thanh hạ thanh lại không giúp đỡ nếu như bị người phát hiện chúng ta đều xong rồi người sợ cái gì ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút từ tử, tử vong trạng thái cùng vết thương tới xem đích xác như là tự sát bất quá vì cái gì muốn tự sát ở chúng ta nơi này chỉ sợ nguyên nhân cũng không phải đơn giản như vậy nói đề cao âm lượng hạ thanh nhanh lên hạ thanh bị như vậy một ê lập tức mới đi lên hỗ trợ hai người lại đem thi thể treo lên đi tiêu cẩm vân xem đến trong lòng nhúc nhát như là có vô số thật nhỏ lông tơ một chút một chút phát sinh từ trên tay đến trên lưng trơ quải hảo người phương tiên sinh lại lau trên mặt đất dấu dày nhặt lên ngã vào một bên ghế mới vội vàng đem hai người kéo vào trong viện đóng cửa lại hắn cả người cũng như là hư thoát giống nhau đem ghế phóng hạ thành trong tay mau đem thứ này phê thành sài vẫn lòng bếp vì cái gì trước người khác nhiều như vậy hắn nhìn về phía tiêu cẩm vân ngươi tới nói nói có ý kiến gì không chương 158, trăm nha môn người tới phương tiên sinh như vậy vừa hỏi còn ở hoảng sợ trung tiêu cẩm vân mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần lắc đầu ta không biết nhưng nhưng khẳng định không phải ngoài ý muốn nang nuốt khẩu nước miếng nhìn phương tiên sinh sư phụ là có người muốn hãm hại chúng ta hẳn là đô ra người bọn họ là muốn tìm ta báo thủ là ta là ta liên lụy các ngươi Nàng nói liền phải ngồi xổm xuống thân đi, nhưng phương tiên sinh giữ chặt nàng, Ngự khí rất là bất mãn, đây là ngươi xử lý vấn đề thái độ. nay tính cái gì, đây mới là bắt đầu, làm này hành về sau có thể gặp được sự tình còn nhiều lắm đâu. Nếu gặp được như vậy điểm tình huống liền đem ngươi kho ở, kia mới chân chính làm những cái đó hại ngươi người nhìn chê cười. Loại này thời điểm, ngàn vạn không thể chính mình dối loạn chính mình đầu trận tuyến. Là, là tiêu cẩm vân hút một hút cái mũi, không thể tự dối loạn đầu trận tuyến, không thể ngồi chờ chết. Ta biết là ai hại chúng ta, là đố ra, lần trước sự đố lao ra vẫn luôn đều nhớ kỹ, hắn muốn tìm ta báo thủ. Đối. Phương tiên sinh gật đầu, ngươi còn có thể phân tích ra này đó tin tức, mặc kệ là thật là giả, nhưng chỉ cần sự tình có nguyên do, là có thể thuận mạn sở dưa, sợ nhất chính là cái gì cũng tìm không thấy, cái gì cũng thấy không rõ, hai mắt một bôi đen. Ta minh bạch. Tiêu Cẩm Vân lau một phen mặt, nàng chính mình cũng không biết có hay không nước mắt, nhưng là trên mặt đích xác có chút ướt át. Bọn họ muốn dùng người này tới vu hãm chúng ta, chẳng sợ không phải chúng ta giết người, nhưng là thắt cổ chết ở cửa này ngoại, chúng ta cũng thoát không được căn hệ. Phương tiên sinh không có đánh gãy, chỉ theo nàng lời nói ừ một tiếng, làm nàng tiếp tục nói tiếp. Tiêu Cẩm Vân định định tâm thần, không thèm nghĩ ngoài cửa còn treo một khối thi thể, tiếp tục nói, nữ nhân kia cùng chúng ta không oán không thù, chính là nếu chuyện này cùng đỗ lao ra có quan hệ, hắn cũng không có khả năng tùy tiện đi tìm cá nhân tới hãm hại chúng ta. mà hiện tại cùng chúng ta từng có tiết chỉ có Chu Gia, ta cảm thấy kia nữ nhân khả năng cùng Chu Gia có quan hệ. Chính là cũng không có người sẽ vì hãm hại người khác vô duyên vô cớ đi tìm chết. Ta xem nữ nhân này chết, khả năng không phải tự sát đơn giản như vậy. Nàng cùng đố lao Gia tiếp xúc quá vài lần, biết hắn là cái thương nhân, lại cũng tàn nhẫn độc gác, loại sự tình này có lẽ không phải hắn xuống tay, nhưng tìm người khác làm cũng là giống nhau. Tiêu Cẩm Vân đại não một chút một chút bình tĩnh lại. Không sai biệt lắm cũng có thể phân tích cái đại khái, bất quá, hiện tại này đó đều không phải quan trọng. Sư phụ vì cái gì không cho hạ thanh trước đem người buông xuống, lúc này thiên còn sớm, có lẽ không ai phát hiện. Phương tiên sinh lại lắc đầu, không quan trọng, ta chính là muốn cho người phát hiện. Vì cái gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phương tiên sinh không có nói toạc, chỉ đối tiêu cẩm vân nói, phía trước sự ta tới giải quyết, nhưng mặt sau sự, ta hy vọng từ ngươi tới xử lý. Về sau có lẽ còn sẽ trải qua rất nhiều như vậy sự, thậm chí so này càng hung hiểm, chính ngươi trong lòng phải có cái chuẩn bị, không cần lâm thời chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Đã biết, cảm ơn sư phó. Hai người đang ở nói chuyện, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng thét trói thai, tiêu cẩm vân muốn đi ra ngoài, bị phương tiên sinh ngăn lại, về trước phòng, trong chốc lát lại nói. Quả chỉ chốc lát sau, ngoài cửa tiếng người liền ồn ào lên, ngoài cửa sổ ánh mặt trời cũng khai, dây nặng tầng mây dần dần tan đi. Thái Dương từ từng mảnh hợp với nóc nhà bay lên lên. Tiêu Cẩm Vân vẫn luôn cũng không dám phân tâm, liền đứng ở bên cửa sổ, nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe được có giày nặng tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó có người bắt đầu phá cửa, nàng trong lòng khẽ run lên, liền thấy Phương Tiên Sinh đi ra cửa phòng. Nàng lúc này mới đi theo đi ra ngoài. Phương Tiên Sinh mở cửa, nhìn ngoài cửa đã ai ai tế tế vây quanh mấy tầng người, lại có con binh, trên mặt tức khắc liền luôn cuống, vội hỏi, này, đây là làm sao vậy, quan gia này. Nói ánh mắt rừng ở kia cổ thi thể thượng, hoảng sợ, này, này. Phương tiên sinh liên tiếp mấy cái này, lại không có thể nói ra một câu nguyên lành lời nói. Nhưng thật ra quan binh tiến lên đây, người này treo cổ ở cửa nhà ngươi, chờ nghiệm xong thi thể chờ chúng ta nha môn đi một chuyến đi. Ánh mắt đảo qua phương tiên sinh phía sau tiêu cẩm vân, sắc mặt không tốt, như thế nào lại cùng ngươi có quan hệ. Nói lại duỗi thân đầu hướng trong môn xem, trong nhà còn có cái gì người, đều kêu ra tới. Hạ thanh cũng ra tới. Đi đến phía trước, nếu người này là chính mình thắt cổ chết, vì cái gì muốn bắt chúng ta? Kia quan binh có chút không kiên nhẫn, ngó hắn liếc mắt một cái, nhưng đại khái cũng nghe quá phương tiên sinh tên, không có quá kiêu ngạo, chỉ nói, "Không có bắt các ngươi, nhưng người ở nhà các ngươi cửa thắt cổ cũng không phải không có lý do gì, khi nào cùng ta về trước nha môn lại nói." "Không chuẩn là cuộc đại án từ đâu?" Hắn trong giọng nói mang theo khinh thường, rõ ràng là lời nói có ẩn ý, Hạ Thanh còn muốn cãi cổ, bị Tiêu Cẩm Vân giữ chặn. Được rồi, lại đè thấp thanh âm, bọn họ là nha muôn người, không cần theo chân bọn họ cái cổ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhìn một chút đi. Hạ thanh căm giận mà hừ một tiếng, rốt cuộc vẫn là nghe. Nỗ tắc bên kia kiểm nghiệm kết quả cũng vừa lúc ra tới, bám vào cầm đầu cái kia quan binh bên thai nói gì đó, kia quan binh ánh mắt phức tạp, đảo qua vài người. Nhưng cũng không có lại đây, mà là bắt lấy trước hết phát hiện hiện trường người, hỏi, ngươi lúc ấy nhìn đến cửa này khẩu có hay không ghế một loại đồ vật. Người nọ hoảng sợ, nơi nào còn dám tưởng, liên tục lắc đầu, ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta là đưa đồ ăn đi bán đi ngang qua này bên ngoài, nhìn đến dưới mái hiên treo cá nhân. Ta, ta cái gì cũng không biết. Kia quan binh buông ra hắn, lại chuyển hướng đám người, có hay không người nhìn đến quá nơi này có thứ gì, nếu là cầm đi chạy nhanh dao ra đây, bằng không điều tra ra chính là tội lớn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới âm thầm bội Phục Phương Tiên Sinh, nguyên lai hắn sớm đoán được này đó. Không có người đứng ra nói chuyện, cũng không có người dám ra tiếng, kia quan binh liền túi đầu cùng ngỗ tác lại khe khẽ nói nhỏ vài câu cái gì. Tiêu Cẩm Vân ly đến gần, nghe được kia ngỗ tắc thanh âm. Ta xem không đơn giản như vậy, nữ nhân này thân cao chính mình là với không tới dây thừng, nếu là không có cái lóc chân, chính mình chỉ sợ quải không lên. Còn có kia trên cổ vết thương, nếu là thắt cổ tự sát, chỉ có một đạo lạc ngân, chính là người xem. Nói kia ngỗ tắc liền chỉ cấp cầm đầu cái kia quan binh xem, nơi này có một đạo thâm, này bên cạnh còn có một đạo thiện, không rõ ràng, cho nên không nhìn kỹ nói nhìn không ra tới. Ta kiểm tra rồi, thâm kia nói là vết thương trí mạng, thiện cái này hẳn là mặt sau lưu lại. Chỉ sợ là đã chết về sau bị người treo lên tới. Hắn ngồi sổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái còn treo ở xà ngang thượng dây thừng, nói, các ngươi mau chóng tra một chút người này thân phận. Kia quan binh cũng không có trả lời. triều tiêu cẩm vân bọn họ đi tới hiện tại hoài nghi thi thể tử vong không bình thường không phải tự sát nếu là ở nhà các ngươi ngoài cửa liền cùng chúng ta đi một chuyến nha môn đi nói liền phất tay muốn dẫn người phương tiên sinh tiến lên một bước chậm đã nếu quan gia nói không phải tự sát kia vì sao còn muốn bắt chúng ta đi chúng ta là sao ra tới quan gia cũng thấy được nếu người là chúng ta hại chết kia sao không lặng yên không một tiếng động mà chôn còn muốn bắt tới treo ở này ngoài cửa lớn tự tìm đen đủi Chuyện này thực rõ ràng chính là có người vu hoan hãm hại, chúng ta cũng là người bị hại, quan gia không săn sóc chúng ta hoan khuất, ngược lại muốn bắt chúng ta, đây là cái gì đạo lý? mươi 159, mê hoặc chi kế. kia quan binh có chút không kiên nhẫn, phất tay, ta nói bất quá ngươi, nhưng ngươi cũng không cần tại đây cùng ta khoe khoang một mép, liền tính người không phải các ngươi làm hại, nhưng hiện tại ở chỗ này, các ngươi cũng thoát không được căn hệ, cho dù là có người muốn hãm hại ngươi, ngươi cũng đến cùng ta sẽ nhà môn đi xử lý. phối hợp chúng ta điều tra án tử hắn vây vây tay gọi người đi lên lại nói lại nói ta cũng không phải nói muốn bắt các ngươi chỉ cần các ngươi phối hợp điều tra sự tình cùng các ngươi không quan hệ chúng ta tự nhiên liền thả người ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta kêu van hành phương tiên sinh gật đầu nếu là phối hợp điều tra lại là ở cửa nhà ta ta và các ngươi đi là được đến nỗi ta hai cái đồ đệ bọn họ chưa hiểu việc đời liền không cần dọa bọn họ hôm nay tình huống ta có thể thuyết minh Nếu là lúc sau thật sự có cái gì quan gia cảm thấy tất yếu, lại gọi đến bọn họ cũng không mượn. kia quan binh nghe hắn nói như vậy, mắt lẽ nhìn quá tiêu cẩm vân, lạnh lung cười, chưa hiểu việc đời, ta xem ngươi kia đổ đệ thấy việc đời nhưng lớn. Nhưng rốt cuộc cũng không tìm được chứng cứ, chỉ là phối hợp điều tra, cũng biết phương tiên sinh là có điểm năng lực người, liền cũng không làm người đến mang tiêu cẩm vân, chỉ thu thập hiện trường, đem phương tiên sinh mang đi. Hạ Thanh còn tưởng theo sau, bị tiêu cẩm vân giữ chặt, ngươi làm gì? bọn họ mang đi tiên sinh trong nha môn cũng chưa một cái thứ tốt hạ thành xuất ruột lúc trước hắn là ở trong phòng giam đãi quá sợ phương tiên sinh cũng đã chịu không tốt đối đãi phần 97 mươi ngươi này đầu tiêu cẩm vân ở hắn chán thượng gõ một chút nhìn người đều tan mới đem hắn kéo vào trong viện ngươi còn không rõ sư phụ làm như vậy ý đồ sao cái gì ý đồ sáng nay thượng sư phụ làm ngươi cùng hắn đem người buông xuống lại treo lên đi là vì chế tạo cái kia giả lật là ngân làm người nghĩ lầm là bị giết Hơn nữa người nọ thân cao, căn bản không có khả năng chính mình treo lên đi, phía dưới lại không có lót chân, thực dễ dàng khiến cho quan sai hoài nghi. Chính là ai đều tưởng được đến, chúng ta sẽ không như vậy xuẩn, chính mình giết người treo lên đi, cho nên chúng ta hiểm nghi liền giảm bớt. Ta đoán, bọn họ mang sư phụ đi, trọng điểm cũng chỉ là điều tra, chúng ta có cái gì kẻ thù, hoặc là người nào khả năng làm như vậy, cứ như vậy thực dễ dàng liền đem mâu thuẫn chuyển rời đến những cái đó hại chúng ta nhân thân đi lên. Dưng dưng. Ánh mắt nhìn phòng chất thủy bên kia, hơn nữa, chúng ta trong phòng còn có như vậy cá nhân, ra loại sự tình này cho dù là thắt cổ tự sát, quan sai cũng rất có thể tới điều tra, vạn nhất bị bọn họ điều tra đến, người kia lại nói hiếu nói vượng, chúng ta liền toàn xong rồi. Tiên sinh như vậy, rời đi lực chú ý, cũng vừa lúc đổ những người đó tiến vào điều tra lấy cớ. Hạ thanh như suy tư gì, chính là, rốt cuộc là ai muốn hại chúng ta. Trừ bỏ đỗ lao ra có như vậy đánh bản lĩnh, vẫn là có ai. Chính là, họ đâu không phải cùng huyện quan lão ra quan hệ thực hảo, vạn nhất hắn ra bạc. Cũng không phải không có cái này khả năng, cho nên vừa rồi ở cửa, sư phụ mới cố ý cùng những cái đó quan sai tranh chấp. Cứ như vậy mọi người đều nghe được những lời này đó, biết cùng chúng ta không quan hệ, cũng biết sư phụ bị nha môn mang đi, bọn họ cũng không dám tiêu ngạo. Hạ Thanh không có nói tiếp, suy nghĩ một lát, tựa hồ cũng cảm thấy Tiêu Cẩm Vân nói được có đạo lý, lại hỏi, tiêu kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Cẩm Vân nhìn Hạ Thanh, hắn tuy rằng không có tâm cơ, nhưng ở thời điểm mấu chốt đảo cũng chấn định. Nàng nhớ tới lần đó ở vùng hoang vu giã ngoại, bọn họ đi cứu thập tam đường, như vậy nhiều chăng hán, Hạ Thanh cũng không có lùi bước quá. Có lẽ phương tiên sinh lưu hắn xuống dưới, tiêu hắn biết chữ xem văn, cũng là vì nguyên nhân này. Hạ Thanh tuy rằng tính cách cùng cái hài tử dường như, cũng khắc chế không được tính tình, nhưng gặp được đại sự thời điểm, trong xương cốt lại trời sinh mang theo một loại người khác không có bình tĩnh. Nàng nhìn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, cặp mắt kia thật đúng là xinh đẹp lại sâu thẳm. Trong phòng cái kia vẫn là phiên thoái. Một lát, nàng rốt cuộc mở miệng, ánh mắt nhìn về phía phòng chất ủi, lại tính thời gian, cũng không sai biệt lắm là nên phóng nàng thời điểm, hiện tại chẳng sợ nàng trở về, nên thành sự cũng sớm ván đã đóng thuyền. Nếu may mắn làm Trần Thục Lan tránh được một kiếp, vậy thật là ý trời. Chỉ là, như thế nào làm Trần Vương Thị rời đi, hiện tại loại này thời điểm. Không biết đố lao ra bên kia đánh cái gì chủ ý, nhưng nếu Trần Lễ Châu cùng hắn là một đám, liền không thể làm Trần Vương Thị trở về theo chân bọn họ gặp mặt. Trực tiếp đưa nàng về quê đi. Tiêu Cẩm Vân làm Hạ Thanh đi ra ngoài tìm xe ngựa, Hạ Thanh không rõ, vì cái gì, nàng như vậy hại ngươi, chúng ta còn có bạch bạch đưa nàng đi. Ta đều có ta tính toán, ngươi đi là được, hiện tại chuyện này gấp gáp. Bảo không chuẩn đố lao ra bên kia xử điểm cái gì kế sách, quan sai liền trở về điều tra, nếu như bị điều tra ra. Chính là cái đại phiền thoái Hào đi, ta đây nghe tiêu tỷ tỷ. Hạ Thanh tuy rằng không muốn Nhưng cũng đành phải đi, đi tới cửa Tiêu Cẩm Vân đống nhiên lại gọi lại hắn Chờ một chút Làm sao vậy? Hạ Thanh quay đầu Tiêu Cẩm Vân đi qua đi Bám vào hắn bên thai nói gì đó Hạ Thanh tuy vẫn là có chút không tình nguyện Nhưng cũng đành phải đáp ứng, đã biết Xe ngựa chỉ chốc lát sau liền tới rồi Liền ngừng ở phương gia cổng lớn Hạ Thanh khắp nơi nhìn xung quanh Mới kêu Tiêu Cẩm Vân hai người cùng đem trần vương thị kéo lên xe ngựa nhớ kỹ đừng làm cho người phát hiện nhất định phải đem nàng đưa đến ở nông thôn mới có thể trở về những việc này tiêu cẩm vân đều cân nhắc quá nếu là không ra sai lầm hai ngày này cũng đủ vương nhị tráng xuống tay nếu là làm trần vương thị lưu lại nơi này có lẽ liền cùng này trần lễ châu cùng nàng chơi xấu nhưng nếu là làm nàng trực tiếp trở lại ở nông thôn đến lúc đó bên kia loạn thành một nồi cháo nàng liền rốt cuộc không rảnh phân thân hạ thanh giá xe ngựa đi ra ngoài Tiêu Cẩm Vân vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất ở ngõ nhỏ cối, mới lùi về đầu đóng cửa. Chính là nàng không có nhìn thấy, kia vẫn luôn tránh ở ngõ nhỏ mặt sau, chú ý phương ra nhất cử nhất động vài người. Kia mấy người là nhìn thấy bọn họ đem một người tắt lên xe ngựa, thấy xe ngựa ra ngõ nhỏ, chạy nhanh liền đuổi theo. Xem ra họ trần sở liệu quả nhiên không tồi, nàng nương chính là bị mấy người này cấp nốt lại. Cũng không ngủng công bọn họ ở chỗ này thủ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần đem người bắt lấy đưa nha môn. là có thể trở về cùng lao ra tranh công kia mấy người cũng bất chấp rất nhiều nhìn ven đường cũng dừng lại một chiếc xe ngựa nắm liền đuổi theo đuổi theo một đường vẫn luôn đuổi tới cửa thành mắt thấy liền phải đuổi theo lại không ngờ kia xe ngựa ở cửa thành đi dạo một vòng lại vòng quanh tường thành hướng một cái khác phương hướng chạy tới cũng không ra khỏi thành mấy người hai mặt nhìn nhau đều không biết là chuyện như thế nào nhưng cũng không dám sơ sẩy như cũng đi theo biết xe ngựa từ một con đường khác lại vòng hồi nguyên lai ngõ nhỏ Bọn họ mới phát hiện không đúng chỗ nào. Hai người kia, có phải hay không lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Trong đó một người đã không chịu nổi tính tình, một người khác trầm mặc không có trả lời, lái xe người tốc độ cũng chậm lại, có chút lo lắng nói, chúng ta có thể hay không lại là bị chơi. Chính là, bọn họ như thế nào biết chúng ta ở nhìn chằm chằm. Đừng nói nữa, trước đi theo xem hắn rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu. Trước 160, hồi thôn thăm. Vài người lại theo sau, thẳng theo tới ngõ nhỏ. Hạ thanh từ trong xe ngựa ra tới, lại trở về phương ra, mới phát hiện sự tình có lẽ thật sự có trá. Có thể hay không là điệu hổ ly sơn? Có người hỏi. Một người khác khẩn trương lên, tiếc như thế nào không làm? Hôm nay buổi sáng sự, chúng ta chính là nhìn, nhưng không nghĩ tới bọn họ là ở ra vẻ, chỉ cuối cùng xem bọn họ đem người treo lên đi, liền cho rằng không có việc gì, không có trở về bẩm báo, nhưng cuối cùng không phải. Người mẹ nó hoảng cái cầu. Lái xe người chụp hạ hắn đầu. Chuyện này trời biết đất biết liền chúng ta mấy cái biết, chỉ cần đều không nói, cùng lắm thì đến lúc đó liền nói cho Lao ra, cái gì cũng chưa nhìn đến, làm cái kia họ chuẩn bị hát qua đi thôi. Chính là, được rồi ngươi câm miệng. Người bên cạnh cũng không kiên nhẫn, hiện tại không phải sợ hãi đến lúc đó, trước xuống xe, cùng qua đi nhìn xem, nếu thật là điệu hổ Ly sơn, chuyện này cũng chỉ có chúng ta ba người biết, nếu ai chuyển tới Lao ra lô thai, hừ, hắn nhìn mắt nhát nhát gan cái kia, người nọ cũng không dám nói chuyện. Đành phải đi theo xuống xe ngựa, đi theo đi qua. Hạ thanh từ cửa thành dạo qua một vòng trở về, phát hiện tiêu cẩm vân đã không thấy, phòng chất tuổi người cũng không thấy, liền biết sự tình là thành. Chuẩn bị ra cửa còn xe ngựa thời điểm, nhìn thấy ngõ nhỏ bên kia mấy cái lén lút người, ở trong lòng cười lạnh thanh, không nghĩ tới tiêu tỷ tỷ như vậy liệu sự như thần. Hắn ở trong lòng đối tiêu cẩm vân bội phục lại thâm vài phần. Ra cửa thời điểm, với lúc nhìn đến nghiêng đối diện kia môn cũng khai. Ngày đó đưa tiêu tỷ tỷ trở về người nọ từ trong môn đi ra, trải qua hạ thanh bên người, nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh như băng, cũng không nói gì. Hạ thanh hừ một tiếng, cũng lười đến cùng hắn so đo. Chờ hắn chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, đầu ngõ đông nhiên chuyển đến một trận dồn dập tiếng bước chân, chính là cái này, đây là xe ngựa của ta, quang ra, chính là mấy người này trộm xe ngựa của ta, còn dám trở về, quả thực to gan lớn mật. Hạ thanh nhìn đến cái kia chạy tới người, phía sau còn mang theo hai cái quan sai. không phải sớm tới tìm kia phê, bất quá cũng ăn mặc nha môn quần áo. ba người kia một chạy đến quan sai, cũng là mặt đều dọa trắng. nhưng kia người mất của một mực chắc chắn bọn họ chính là trộm xe ngựa, mặc kệ bọn họ như thế nào giải thích, vẫn là bị mang về nha môn. hạ thanh nhìn mấy người bị mang đi, hướng tới trên mặt đất phi một ngụm. tiêu cẩm vân đưa trần vương thị trở về, nửa đường liền đem dây thừng cho nàng giải, nàng cũng không sợ trần vương thị chạy. nửa đường trước không có thôn sau không có tiệm, nàng có thể chạy đến nơi nào? Hướng chi, nàng hiện tại còn vội vã trở về bảo hộ nàng bảo bối nữ nhi, tiêu cẩm vân chịu đưa nàng trở về đều là nàng chính mình cầu tới, nàng nơi nào bỏ được chạy. Nhưng tiêu cẩm vân chính mình cũng để lại đường sống, nàng chỉ đem Trần Vương Thị đưa đến cửa thôn, thấy nàng đi xa, chính mình mới theo ở phía sau vào thôn. Cùng mấy cái thôn dân chào hỏi, liền một lát cũng không dám lưu, liền vội vã trở về thành đi. Lưu lại chỉ sợ cũng là đại phiên toái, Nàng suốt đêm trở về, phương tiên sinh đã đã trở lại. Lại nghe Hạ Thanh đem sự tình cho nàng trước sau nói một lần, một lòng rốt cuộc là rơi xuống một ít. Nhưng còn không thể hoàn toàn thả lỏng, mấy người kia bị bắt, nàng biết đố lao gia cũng khẳng định biết bọn họ động quá thi thể sự. Nếu mấy người kia nhìn bọn họ đem kia ghế lấy về ra, đố lao gia khẳng định sẽ cổ động nha môn tới điều tra. Mặc kệ còn ở đây không, vạn nhất có thể lục soát ra điểm cái gì đâu. Trần Vương Thị nhiều như vậy thiên không có tin tức, Trần Lễ Châu chưa chắc liền không có hoài nghi quá nàng. Tiêu Cẩm Vân đem ý nghĩ của chính mình cùng Phương Tiên Sinh nói, lại nói, dù sao kia ghế đã tiêu, Trần Vương Thị cũng tiến đi, bọn họ nếu tới cha chúng ta cũng không cần sợ hãi. Chỉ là, bọn họ một kế không thành khẳng định sẽ lại sinh một kế, hơn nữa chỉ cần cái này án tử không có tra được chân chính hung thủ, sự tình không có trần ai lạc định, chúng ta liền sẽ vẫn luôn bị chịu này nếu, Nếu bọn họ từng bước ép sát, chúng ta liền phải chính mình cho chính mình tìm cứu vãn đường sống. Kia Cẩm Vân tính toán làm sao bây giờ? phương tiên sinh đảo như là một chút đều mặc kệ bộ dáng bưng lên trên bàn nước trà nhàn nhãm mà uống một ngụm hôm nay ở nha môn ta nghe bọn hắn nói thi thể thân phận đã điều tra ra chính là chu gia người ta cũng đem chuyện này đầu mâu chỉ hướng về phía chu gia ngày đó chu gia người tới nháo tuy rằng làm được bí ẩn nhưng là sau lại đi theo ngươi đuổi theo ra đi lại ở ngõ nhỏ cùng người đánh lên tới chuyện này vẫn là có rất nhiều người nhìn đến tiêu cẩm vân gật đầu cha một cha chu gia cũng hảo nếu là nhà bọn họ người có lẽ bọn họ này có thể biết được điểm cái gì chỉ cần quan phủ tham gia bọn họ liền rối loạn đầu trận tuyến tạm thời cũng không thể tới tìm chúng ta phiền thoái đến nỗi đỗ ra sao tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ chuyện này khẳng định cùng đỗ lao ra có quan hệ nhưng hắn tại đây huyện thành có chút quyền thế chúng ta không có đủ chứng cứ không thể đem đầu mâu chỉ hướng hắn chỉ coi như không biết như vậy hắn tạm thời cũng sẽ không làm được quá mức rõ ràng nói rất đúng phương tiên sinh gật đầu nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay ngươi ngẫm lại kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào ta nghĩ tới tiêu cẩm vân ánh mắt bỗng nhiên kiên định lên chúng ta không thể vẫn luôn như vậy bị động nếu hắn trước sau sẽ không bỏ qua chúng ta còn không bằng sấn hắn còn không có chuẩn bị nguyên vẹn thời điểm chủ động xuất kích làm hắn cũng nếm thử trở tay không kịp hương vị nga xem ra cẩm vân trong lòng là đã có chủ ý đánh xả đánh ba tấc tiêu cẩm vân nhẹ nhàng cười cùng đố lao ra dao quá vài lần tay không tính là biết người biết ta, lại cũng hiểu được hắn nhất để ý đồ vật là cái gì. Lần trước bọn họ cho nàng thiết cái cục, vu hám nàng trộm đồ vật, kia lần này, khiến cho nàng cũng tới cấp bọn họ thiết cái cục. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng tính toán kế hoạch của chính mình, lại hoàn toàn không hiểu được, chính mình cười nhạt bộ dáng vừa lúc dừng ở hạ thanh trong mắt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đông nhiên liền thất thần. Quả nhiên vào lúc ban đêm nha môn người liền bỗng nhiên tới, mang theo chu ra người người, người nọ cũng là bọn họ gặp qua. Chính là ngày đó bị Hạ Thanh bẻ gãy hai ngón tay người Nhìn thấy bọn họ liền mất không muốn xông tới đánh người Một mực chắc chắn chính là bọn họ hại chết chính mình thê tử Tiêu Cẩm Vân cùng Hạ Thanh liếc nhau Nguyên lai là nhà hắn người Quan phủ mang theo người tới chính là phải tiến hành điều tra Tiêu Cẩm Vân làm bộ làm tịch ngăn cản một chút Không có ngăn lại, liền tùy ý bọn họ lục soát Dự kiến bên trong kết quả Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng cười lạnh một tiếng Loại này thời điểm liền so với ai khác động tác mau Nguyên bản ở phát hiện thi thể thời điểm bọn họ là có thể điều tra, chỉ là bị phương tiên sinh ngăn cản một ngày. Phần 98 Ngày nay có thể làm rất nhiều sự, khiến bọn họ thất vọng rồi. Không thu hoạch được gì, quan binh rời đi thời điểm phương tiên sinh tự mình đưa bọn họ tới cửa. Tiêu Cẩm Vân cũng ở, cầm đầu người nọ quay đầu lại, ánh mắt liền bình tĩnh dừng ở trên mặt nàng. Nghe nói ngươi ngày hôm qua ra khỏi thành. Tiêu Cẩm Vân trên mặt biểu tình cương một chút, nhưng kéo ra khỏe miệng, gật đầu, hồi quang ra. Tiểu dân hôm qua đích xác ra khỏi thành. Bất quá, tiểu dân từ trước là Thanh Hà thôn, hồi thôn thăm có cái gì không đúng sao? Hồi thôn thăm? là, quan gia nếu là không tin, có thể đi trong thôn hỏi thăm. Kia quan binh nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Vân đôi mắt, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đối chính mình những người đó nói, "Đi." Chương 161, như thế nào hóa giải? Đóng cửa lại, Hạ Thanh liền nhìn Tiêu Cẩm Vân, nhưng thật ra khó được không có phát biểu chính mình giải thích. Đã nhiều ngày Hắn nhìn đến Tiêu Cẩm Vân chính mình xử lý những việc này, nhìn nàng chính mình ứng đối tự nhiên, trong lòng luôn có chút nói không rõ cảm giác. Tiêu Cẩm Vân cũng không nói chuyện, như là ở suy nghĩ cái gì, phương tiên sinh hướng nhà chính đi đến, Chu Gia đã liên lụy ra tới, Cẩm Vân là tính thế nào. Tiêu Cẩm Vân đi theo hắn phía sau, xem bọn họ như vậy, thi thể hẳn là đã xác nhận là tự sát. Tuy rằng Chu Gia người cùng chúng ta có thù hoán, cũng có thể vu hoan bôi nhọ chúng ta, nhưng là không có chứng cứ. quan phủ cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Chỉ là, nàng nghĩ nghĩ, chuyện này nếu không để yên, đối chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng, chu ra những người đó vốn dĩ liền xem chúng ta không vừa mắt, liền tính quan phủ quản không được, chính bọn họ chưa chắc không tìm phiền thoái, cho nên, hai ngày này ta sẽ đi tra một chút, xem có thể hay không tìm được một chút dấu vết để lại. Chỉ cần là nhân vi, tổng hội lưu lại dấu vết. Phương tiên sinh ninh mi suy tư một lát, gật đầu, ngươi muốn đi cha cũng có thể. Bất quá tra án trung quy là quan phụ sự, cùng chúng ta không quan hệ, nếu có khác biện pháp, tốt nhất không cần chính mình đi lấy thân phạm hiểm. Biết, sư phụ dạy bảo ta sẽ nhớ kỹ. ân Phương tiên sinh chỉ là hơi gật đầu, tựa hồ trong ngược sớm có chủ ý, lại tựa hồ thật sự cái gì cũng chưa suy xét, đem hết thể đều giao cho tiêu cẩm vân. Hạ thanh rốt cuộc có chút lo lắng, nói, nếu không ta bồi tiêu tỷ tỷ đi, hai người. Hai người hành động lên ngược lại không tiện. Tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ. Về sau ta mỗi ngày cũng đi theo ngươi đi theo sư phụ học điểm công phu đi, chẳng sợ chỉ là khoa chân múa tay, cũng tốt hơn cái gì cũng không biết làm. Phương tiên sinh cùng Hạ Thanh tự nhiên đều không phản đối. Tiêu Cẩm Vân lại nói, đúng rồi, sư phụ muốn chiếu cố đại đường, hơn nữa chuyện này sư phụ tốt nhất đứng ngoài cuộc, đến lúc đó vạn nhất câu nói kế tiếp nàng không có nói, nhưng là cho đại gia lưu điều đường lui luôn là không sai. Ta đây, ngươi có khác sự làm. Tiêu Cẩm Vân đánh gây Hạ Thanh, Hạ Thanh lo lắng nàng. Sợ nàng sẽ ra chuyện, nàng tự nhiên là biết đến. Phương tiên sinh nếu đáp ứng rồi không tham dự, cũng liền không nghe bọn hắn kế tiếp tính toán, biết được nhiều khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Liền đi phòng bếp ngao dược đi. Lưu lại Tiêu Cẩm Vân cùng Hạ Thanh, Tiêu Cẩm Vân bám vào Hạ Thanh bên thai nói vài câu, Hạ Thanh sắc mặt không phải rất đẹp, hỏi, vì cái gì, này cùng án này có quan hệ gì? Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, ta hiện tại còn không có nghĩ kỹ, bất quá ngươi cứ việc đi làm thì tốt rồi, ta tưởng. Nhất định sẽ đối sự tình có điều trợ giúp. Hạ Thanh có chút nhụt chí mà lắc đầu, ta còn tưởng rằng có cái gì đại nhiệm vụ giao cho ta, thật không hiểu được ngươi là vì cái gì. Tiêu Cẩm Vân nhìn bộ dáng của hắn có chút buồn cười, lắc đầu, này cũng coi như là đại nhiệm vụ a có lẽ chính là án này mấu chốt nơi. Ta tuy rằng hiện tại còn không có nghĩ kỹ muốn như thế nào đi lợi dụng, nhưng là khẳng định sẽ hữu dụng. Hạ Thanh tựa hồ cũng không tán đồng nàng cách nói, nhưng vẫn là nói, dù sao tiên sinh đều nói giao cho ngươi. ta liền nghe ngươi, nhưng ta còn là cảm thấy, còn không bằng từ Chu gia xuống tay. Chu gia đương nhiên muốn tra, bất quá, ta còn phải trước tìm cơ hội đi tìm một chuyến Lý gia kia đệ đệ. Hai ngày này Nha môn khẳng định sẽ tìm Chu gia người, bọn họ úc còn không mang nổi mình úc. Lý gia bên kia khẳng định cũng vô pháp nhìn chằm chằm. Vừa lúc Tiêu Cẩm Vân có thể nhân cơ hội này đi tìm kia đệ đệ hiểu biết một ít tình huống. Chú ý quyết định ngày thứ hai đại gia liền phân công nhau hành động. Hạ Thanh không tình nguyện. vẫn là bị Tiêu Cẩm Vân đẩy ra môn đi hợp với ba ngày mặt ngoài đều là phong khinh vân đặng Tiêu Cẩm Vân cũng đi Lý Gia hỏi tình huống Lý Gia kêu cự bà thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít biết là bọn họ mượn cấp lao nhị tiền không được mà cảm kích Tiêu Cẩm Vân đem tình huống cùng Tiêu đệ đệ nói Tiêu đệ đệ cũng mới biết được đã xảy ra như vậy sự thẳng mắng Chu gia người hỗn đảng. nắm nắm tay nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân chuyện này khẳng định cùng kakata Ta Tẩu tử có quan hệ ngài yên tâm chuyện này là bởi vì ta dựng lên ta nhất định sẽ tìm bọn họ đi cho các ngươi làm sáng tỏ. Nói liền phải ra cửa, bị Tiêu Cẩm Vân giữ chặt, ngươi đi tìm bọn họ có ích lợi gì, sự tình còn không có làm rõ ràng, cũng không có chứng cứ, bọn họ là sẽ không thừa nhận. Ta hôm nay tới chính là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút chu ra tình huống, còn có, nếu lúc sau có tình huống như thế nào, còn cần ngươi phối hợp. Đệ đệ sửng sốt, vội vàng gật đầu, hành, hành, ngài nói. Tiêu Cẩm Vân liền như thế như vậy hỏi một ít lời nói. Lại đem mặt sau khả năng yêu cầu làm cho hắn công đạo một chút kia đệ đệ nhưng thật ra biết tốt xấu Tuy rằng chuyện này sự tình quan trọng đại Nhưng rốt cuộc là bởi vì chính mình ra dựng lên Cũng không trốn tránh trách nhiệm Liên tục liền đáp ứng rồi Tiêu Cẩm Vân Bên này vấn đề giải quyết đến không sai biệt lắm Tiêu Cẩm Vân lại cải trang giả dạng đi chu ra bên kia tìm hiểu tình huống Liên tiếp ba ngày Nàng cùng Hạ Thanh cũng chưa nhàn rỗi, Nha môn cũng tới gọi đến quá một hồi Cũng là phương tiên sinh đi theo đi tiêu cẩm vân trở về liền nghe nói phương tiên sinh bị nha môn mang đi trong lòng căng thẳng muốn đi nha môn không nghĩ tới chạy ra ngõ nhỏ phương tiên sinh đã đã trở lại bên người còn đi theo hạ thanh sư phụ tiêu cẩm vân đón nhận đi phương tiên sinh xua xua tay trở về lại nói vào cửa phương tiên sinh còn không có mở miệng hạ thanh liền mắng lên nha môn những người đó chính là không nói đạo lý nếu không có chứng cứ vì cái gì không đi tìm chu ra suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm chúng ta được rồi Tiêu Cẩm Vân đánh gây hắn, người là chết ở chúng ta ngoài cửa, chúng ta đương nhiên thoát không được căn hệ, hiện tại không đem chúng ta trảo tiến đại lao, đều toàn lại gần sư phụ, ngươi còn ở nơi này lắm miệng. Vốn dĩ chính là, hạ thanh điểm môi, ai như vậy nhảm chán, sẽ đem cái chết người treo ở chính mình phòng ở thượng. Vậy ngươi nói, ai như vậy nhảm chán, cùng ngươi không oán không thù muốn chết ở cửa nhà ngươi. Nhân mệnh quan thiên, không ai sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, quan phủ cẩn thận một chút cũng là hẳn là. Cẩn thận. Hạ Thanh cười lạnh, chỉ sợ cũng là có người dụng tâm kín đáo. Tiêu Cẩm Vân ở hắn trên đầu gõ một chút, này còn dùng ngươi nói. Hai người đấu miệng đã muốn chạy tới nhà chính ngoại, phương tiên sinh thói quen cũng chỉ cho là không có nghe thấy. Một chân vượt qua ngạch cửa, quay đầu hỏi Tiêu Cẩm Vân, hai ngày này các ngươi có cái gì tiến triển sao? Tiêu Cẩm Vân gật đầu, ta đi hỏi lý gia kia đệ đệ, cũng hỏi chu gia hàng xóm, nhưng thật ra hỏi thăm ra kia phụ nhân thân thể vẫn luôn có bệnh, khi đoạn khi tủ. Khoảng thời gian trước bởi vì hạ thanh bẻ gây trong nhà nàng vị kia ngón tay sự tình, còn tìm lý ra lão nhị nháo quá. Ngày đó chúng ta không ở, bất quá nghe nói nháo đến nhưng lợi hại, hàng xóm đều biết. Dưng dưng, lại nhìn về phía phương tiên sinh, bất quá này đảo không đủ để thuyết minh cái gì, cũng làm không được cái gì chứng cứ. Ta đi cha này đó, chỉ là làm chính mình trong lòng có cái đế, thấy rõ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Ân, Phương tiên sinh chưa nói hảo cũng chưa nói hư, chỉ nhàn nhạt điểm một chút đầu. dặn dò nói các ngươi phải nắm chặt thời gian quan phủ bên kia hôm nay tìm ta qua đi nói là chu ra một hai phải làm chúng ta cấp cái công đạo mặc kệ nói như thế nào người là chết ở chúng ta ngoài cửa chương 162, thiết kế phản kích tiêu cẩm vân gật đầu hơn nữa sợ nhất sự chu ra người một chân ngòi quan phủ hoài nghi chúng ta xúi dục lý ra kia đệ đệ chẳng sợ không có chứng cứ cha lên cũng sẽ đối chúng ta bất lợi phương tiên sinh mày giật giật nhìn tiêu cẩm vân bọn họ đã tại hoài nghi ta xem đô gia cũng thực mau sẽ có sở động tác vậy không thể làm cho bọn họ động tiêu cẩm vân ánh mắt sắc bén lên nhìn về phía hạ thanh ngươi đã nhiều ngày có cái gì phát hiện chỗ nào có cái gì phát hiện hạ thanh không rõ tiêu cẩm vân tính toán làm hắn đi theo nghiêng đối diện nhi vị kia họ tô công tử cũng không biết là vì cái gì bất quá hắn vẫn là thành thành thật thật đem đã nhiều ngày tình huống đều cùng tiêu cẩm vân hội báo tiêu cẩm vân cũng chưa nói cái gì ngày hôm sau đại sớm đối hạ thanh phân phó vài câu Hai người liền đi ra cửa. Thằng đến giữa chưa trở về, đôi lông mày khỏe mắt ẩn có tươi cười. Bọn họ là phân công nhau hành động, Hạ Thanh đã sớm một bước đã trở lại, xem nàng đi tới cửa liền đón nhận đi, hỏi, có cái gì chuyện tốt sao? Hiện tại còn không biết, bất quá, thực mau. Tiêu Cẩm Vân nói đi vào phòng bếp, giữa trưa nấu một nồi to canh, thịnh một chén đưa đến nghiêng đối diện Tô ra đi. Tô ra công tử chính chăm sóc trong viện hoa cỏ, một tịch màu đỏ chỉ bạc trộm khúc văn trường bào, đai ngọc Cẩm tú. nghe được cửa truyền đến tiếng vang quay đầu lại ánh mắt mệt mỏi tựa thanh vân ra tụ lại cố tình mang theo như có như không tà khí tiêu cẩm vân tránh đi kia hai mắt đem canh đoan đến trước mặt hắn tô công tử đây là nhà ta đại nương ngao canh xương hầm nghe nói ngày ấy công tử giúp chúng ta phi làm ta đưa điểm lại đây mong rằng công tử không cần ghét bỏ nga nam tử ánh mắt dừng ở nàng trên mặt lại dừng ở canh chỉ kêu một tiếng lang phong công tử lang phong không biết là từ đâu ra tới Thanh âm liền ở tiêu cẩm vân sau lưng, tiêu cẩm vân hoảng sợ, trong tay canh suýt nữa rơi xuống. Tô công tử giơ tay đỡ nàng một phen, lại đối với Lăng phong, nhìn ngươi cấp tiêu cô nương sợ tới mức, là nàng chính mình nhát gan. Lang phong lời này cũng là lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc. Tiêu cẩm vân cũng không hảo nói nhiều cái gì, đứng vững vàng chân, lại nghe tô công tử nói, tiêu cô nương tự mình tới đưa canh, đừng làm cho người đứng, đem canh trước lấy về phòng bếp, cấp tiêu cô nương dọn đem ghế rửa ra tới. Nói lại quay đầu đi chăm sóc chính mình hoa cỏ. Lăng phong tiếp canh đi xuống, tiêu cẩm vân liền quay đầu đi theo tô công tử nói chuyện. Đôi mắt dừng ở hắn tay đế hoa diệp thượng, ánh mắt hơi hơi vừa động, này hoa thật xinh đẹp, cùng đoàn ngọn lửa dường như. Tô công tử cũng không dương mắt, như cũ chuyên chú ở chính mình hoa hoa thảo thảo thượng. Đây là mấy ngày hôm trước có thương nhân từ phương Nam vận lại đây, ta xem cũng là cái hiếm lạ vận khiến cho người dọn về tới. Đây là cái gì hoa nha? Cái này sao tô công tử cố ý bán cái cái nút quay đầu đi tới, ánh mắt lưu chuyển, ngươi nếu là thích, nếu đã kêu nó cẩm vân hoa. Có thể bác Mỹ nhân cười, cũng là nó công đức một kiện. Tiêu cẩm vân mặt nhất thời liền đỏ, công tử thật biết nói giỡn. Còn không phải sao. Tô công tử liền đáp này ba chữ, câu nói kế tiếp cũng không lại nói. Tiêu cẩm vân còn chờ, chờ hắn cũng không phải là mặt sau muốn nói, gương mặt thông thấu thế nhưng muốn so sánh kia nở rộ hoa. Tô công tử rốt cuộc chăm sóc xong trong tay việc, quay đầu, này hoa tuy rằng chân quý Nhưng luôn là có thể cầu được tới, mỹ nhân cười đã có thể thiên kim khó cầu. Tiêu Cẩm Vân chính xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, lại nghe hắn nói, lưu gia vị kia linh nhi cô nương là tỷ tỷ ngươi sao. Như thế tuyệt sắc, ta mà khi thật tốt chút năm chưa thấy qua, chỉ là hồng nhan từ xưa bạc mệnh. Nói tới đây ngừng hạ, nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, ta nếu là ngươi liền sẽ khuyên nủ nàng, không nên chạy nước đục vẫn là cách khá xa một chút mới hảo. Tiêu Cẩm Vân trong lòng ngảy dựng nhất thời chỉ nhìn đến hắn miệng lúc đóng lúc mở. cũng không biết đang nói cái gì, đại phân biệt ra tới, tưởng cãi lại cái gì, nhưng trung quy không có nói ra. Với lúc lăng phong đằng khai chén cho nàng lấy ra tới, nàng liền cáo từ đi trở về. Dọc theo đường đi tâm còn bất ổn nhảy cái không ngừng, nàng gặp qua nam nhân, vô sĩ như Trần Lệ Châu, hôn đảng tựa vương nhị tráng, phong lưu như phó cảnh chi, ôn hòa tựa thẩm hành. Phần 99 Chính là không có một cái giống vị này tô công tử, ít khi nói cười mà cùng nàng tham thảo ai lớn lên đẹp, Trật vừa nghe là miệng lươi chân tru, nhưng rõ ràng lại là trong xương cốt để lộ ra tới phóng đãng không kềm chế được. tước chừng bởi vì gương mặt kia, đảo thật là một chút cũng gọi người chán ghét không đứng dậy. Chỉ là, hắn câu nói kia lại là có ý tứ gì, không nên chạy nước đục vẫn là ly xa một chút mới hảo. Tiêu Cẩm Vân nhớ tới hắn mới vừa rồi xem chính mình ánh mắt, ánh mắt kia đảo không giống chỉ là làm nàng nhắc nhở Lưu Linh Nhi, càng như là ở nhắc nhở nàng. Nàng có thể chạy cái gì nước đục, chẳng lẽ là đô gia? Tiêu Cẩm Vân tâm tư có chút loạn, nhưng cũng không rảnh lo suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay là ngoài thành hội chùa, mấy ngày trước đây Hạ Thanh hỏi tham gia tới, Đỗ tính nhược xe đi. Lúc này cũng nên đã trở lại, Tiêu Cẩm Vân đề ra cái rổ, làm bộ kính hương bộ dáng, đi giao lộ đổ người. Hạ Thanh chạy tới kéo lấy nàng, ta cho ngươi cùng đi đi. Vạn nhất ngươi yêu cầu nhân thủ, ta còn có thể phối hợp phối hợp. Tiêu Cẩm Vân đẩy ra hắn, còn không đến ngươi ra tay thời điểm, ngươi ngoan ngoan ở nhà thủ, vạn nhất có người tới nháo sự. có ngươi ở bọn họ nhiều ít kiêng kỵ một chút. Hạ Thanh không hài lòng, bọn họ kiêng kỵ cũng không phải là ta, bọn họ là kiêng kỵ tiên sinh. Được rồi được rồi, không đi liền không đi, ta còn không phải sợ ngươi có hại. Cái kia là cái gì đỗ tiểu thư, ra cửa bên người khẳng định cũng đến đi theo người. Ngươi yên tâm đi, lúc này bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ khi dễ. Hạ Thanh không tin, ngươi biện pháp này hành đến thông sao, buổi sáng làm ta tìm người đi đoạt lấy nàng túi tiền, còn phải chờ hảo thời điểm Chờ tới chờ đi còn không phải bị người bắt được. Nói lại bĩu môi, mệt ngươi giữa chưa còn cùng tô ra tặng đồ đi. Lúc ấy nếu không phải kia cái gì tô công tử đi ngang qua, mắt thấy chúng ta liền phải thành công. ngươi biết cái gì? Tiêu Cẩm Vân trên mặt lộ ra một mặt cười, anh hùng cứu mỹ nhân hiểu hay không? Từ xưa đến nay nhiều ít danh môn khuê tú bởi vì nguyên nhân này, đối những cái đó nhà nghèo sĩ tử lấy thân báo đáp. huống chi, tô công tử còn không phải nhà nghèo sĩ tử. đỗ ra đều là mắt cao hơn thiên. Đỗ tĩnh nhược càng là trong đó người xuất sắc, lúc trước chẳng sợ biết thẩm hành là giả mạo chính mình biểu ca, nàng cũng không chịu buông tay, chẳng lẽ thật đúng là bởi vì lâu ngày sinh tình. Tiêu Cẩm Vân cùng đỗ tĩnh nhược tiếp xúc quá vài lần, tự nhiên rõ ràng nàng là cái dạng gì ca tính. Thẩm hành sớm đã đi rồi, lúc này vị này tô công tử, bộ dạng học thức thân phận, cũng không thấy đến liền so thẩm hành kém. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Tiêu Cẩm Vân hiện tại chính là đi cấp đỗ tiểu thư thổi đồng phong Hạ Thanh mấy ngày nay tuy rằng ở thuộc đọc binh pháp, nhưng đối nữ nhân tâm tư rốt cuộc vẫn là không hiểu biết. Tiêu Cẩm Vân lười đến giải thích, cũng không nghĩ cho hắn biết này đó. Hạ Thanh tuy rằng mọi chuyện đều nghe nàng, nhưng nội tâm chưa chắc thích này đó lục đục với nhau. Có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát hiện, nhưng là từ hắn đối thư lựa chọn thượng, đã thuyết minh rất nhiều. Hắn không yêu thuật sĩ Mưu lược Thư, lại thiên vị những cái đó bài binh bố trận binh pháp. Đại khái từ nội tâm, hắn thật sự vẫn là cái hài tử. Chứ 163 chương Tới cửa khiêu khích, Tiêu Cẩm Vân ở cửa thành nhất định phải đi qua chỗ chờ đỗ tĩnh nhược, sáng nay thượng nàng là nhìn đỗ ra xe ngựa ra khỏi thành, nếu không phải nàng làm người xử hư, đỗ tĩnh nhược còn sẽ không từ trên xe ngựa xuống dưới, cũng liền sẽ không có sau lại những cái đó sự. Vào thành thời điểm lệ thường kiểm tra, thủ vệ nhận được đỗ ra xe ngựa, cũng liền cho đi. Nhưng xe ngựa đi ra không xa, lại bị một nữ tử ngăn lại. Đỗ ra xa phu từ trước đến nay ương ngạnh quán, lấy roi chỉ vào Tiêu Cẩm Vân, lăn xa chút. Tìm chết sao? Tiêu Cẩm Vân nhẹ nhàng cười, không chỉ có không tránh ra, còn đón mã sa phu roi đi tới, cho các ngươi ra tiểu thư xuống dưới, ta có lời cùng nàng nói. Mã sa phu huy khởi roi ngựa, tiểu thư nhà ta là người loại này, người đàn bà đanh đá tùy tiện có thể thấy sao? Cũng ngay. Hắn thanh âm rất lớn, trung khí mười phần, xe ngựa mảnh liền sốc lên một cái rác, chính thức đỗ tính nhược kia nha Hoàng Thúy Nhi, nhìn thấy Tiêu Cẩm Vân, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, chạy nhanh buông xuống mảnh. Mã Sa Phu còn muốn đuổi người, Tiêu Cẩm Vân kéo ra giọng nói tê ơ, đỗ tính nhược ngươi không cần như vậy không biết xấu hổ, người nào đều phải đoạn, Tô Công Tử cũng là ngươi trèo cao đến khởi sao. Mã Sa Phu một roi huy lại đây, tuy rằng là hù do người, nhưng cũng khí thế mười phần, thiếu ở chỗ này bậy bạn, cút ngay cho ta, tiểu thư nhà ta tên huy cũng là ngươi têo đến khởi. Tiêu Cẩm Vân lại không để ý tới hắn, chỉ lui về phía sau hai bước, vẫn cứ tê ơ. Bên đường đã có người nghỉ chân vây xem, Mã Sa Phu nóng nảy. Ngày xuống xe ngựa, đang muốn động thủ, lại thấy Thúy Nhi vén rèm lên đi ra, ngươi tại đây hô to gọi nhỏ cái gì, nhìn xem ngươi này nghèo kết hủ lậu tướng, tiểu thư nhà ta tên là ngươi muốn kêu là có thể kêu sao. Còn heo công tử cầu công tử, ngươi cả ngày trong óc trừ bỏ tưởng nam nhân, còn có thể tưởng cái gì. Thúy Nhi ôm tay đứng ở xe ngựa trước, vẻ mặt khinh thường. Lúc này trong xe ngựa truyền đến quát lớn, Thúy Nhi. Thúy Nhi quay đầu lại, thấy mảnh xốc lên một cái rác, quản hảo ngươi miệng. Làm ngươi làm cái gì ngươi chỉ lo làm tốt là được Nhìn ra được Thúy Nhi không cao hứng Nhưng vẫn là túi đầu đáp thanh Là Sau đó quay đầu đối Tiêu Cẩm Vân nói Ngươi tuy rằng không xứng Nhưng Tiểu Thư nhà ta không phải thế lực người Chỉ cần ngươi không ở nơi này náo sự Có nói cái gì liền nói đi Tiêu Cẩm Vân không để ý đến nàng Hướng tới xe ngựa lại đi rồi vài bước Cũng không ngầm ý Chỉ nhìn xe ngựa mới vừa rồi sốc lên cái kia rác Nói nếu Tiểu Thư là có thân phận người Ở chỗ này nói chỉ sợ cũng không có phương tiện, không bằng tìm một chỗ, chúng ta chậm rãi nói rõ ràng. Ngươi người này, như thế nào còn nghĩ đến tiến thêm thước? Thúy Nhi xoa eo đang nguồn mắng, Tiêu Cẩm Vân lại cười, ta nhưng thật ra không sao cả, chính là này quan hệ đến tiểu thư nhà người thanh danh, ta xem ngươi vẫn là cùng nàng nói một tiếng, miễn cho ở chỗ này ta nói ra cái gì không dễ nghe lời nói. Tuy rằng nhìn không tới bên trong kiểu đỗ tĩnh nhược là như thế nào một bộ sắc mặt, nhưng này trước công chúng. Nàng cũng lấy Tiêu Cẩm Vân không có biện pháp. Thúy Nhi chạy về cố tiểu, nghiêm hai tựa hầu nghe bên trong nói vài câu cái gì, nói, tiểu thư làm ngươi đi lên nói. Thúy Nhi ngữ khí tự nhiên khinh thường, Tiêu Cẩm Vân cũng không nghĩ tới, nàng nguyên bản cho rằng Đỗ Tĩnh Nhược sẽ tìm một chỗ, không nghĩ tới nàng hiện tại phòng nàng phòng đến như vậy khẩn, thế nhưng thật sự một bước cũng không rời đi xe ngựa. Tiêu Cẩm Vân không có nói cứu, Đỗ Tĩnh Nhược đều không sợ, nàng có cái gì sợ, vén rèm lên cũng liền lên rồi. Đỗ ra xe ngựa thật đúng là xa hoa, rộng thoáng không gian, bố trí nơi trốn để lộ ra tiểu thư khuê các chiếu ảnh. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, nghe Đỗ Tĩnh Nhược lệnh giọng hỏi, ngươi có nói cái gì? Tiêu Cẩm Vân lúc này mới động hạ, ở nàng đối diện ngồi xuống. Đỗ Tĩnh Nhược trên mặt rõ ràng hiện lên một tia chán ghét, Tiêu Cẩm Vân lại nhìn như không thấy, đem trong tay rổ đặt ở chính mình trên đùi. Nơi này chỉ có chúng ta hai người, ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tô công tử là ta coi trọng hiện tại chúng ta quan hệ cũng thực hảo hy vọng ngươi đừng tới cắm một chân đỗ tĩnh nhược khẩn ninh mi đối nàng lời nói cũng thập phần chán ghét cái gì tô công tử ngươi nếu là liền vì cùng ta nói này đó không thể hiểu được nói kia thỉnh ngươi lập tức đi xuống đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau nhìn thấy cái nam nhân hận không thể dán lên đi huống chi ta căn bản không quen biết ngươi nói người kia tiêu cẩm vẫn cười không quen biết hôm nay buổi sáng các ngươi đi như vậy gần còn vừa nói vừa cười cho rằng ta không thấy được sao Nói ta dán lên đi, vậy ngươi lại là cái gì? Dù sao ta là không có gì thanh danh, cũng không để bụng người khác nói như thế nào, tô công tử nếu để mắt ta, ta liền dám dán lên đi. Nhưng đỗ tiểu thư không giống nhau, cho nên ngươi loại này thân phận người cũng không cần thiết cùng ta đoạn. Ngươi là nói hôm nay buổi sáng vị kia công tử. Đỗ tính nhược mới phản ứng lại đây tiêu cẩm vân nói chính là ai, thoáng chốc trên mặt liền nhiễm một tầng đỏ ửng, như là thấp giọng nỉ non câu, nguyên lai like hắn họ tô. Tiêu Cẩm Vân đem nàng thần thái thu hết đáy mắt, chỉ làm không nhìn thấy, nói, ngươi là Thiên kim tiểu thư, muốn cái gì dạng người không có, không cần đối tô công tử nhớ mãi không quên. Húng chi, hắn hiện tại cùng ta hảo, có lẽ về sau ta là muốn cùng hắn về kinh đô. Hán, là kinh đô. Đỗ Tĩnh nhược hỏi xong chính mình cũng cảm giác quá tha thiết, liền làm không thèm để ý nói, Chu Sơn huyện cũng không phải không có kinh đô tới công tử, đáng giá ta để ở trong lòng. Là không đáng, vậy ngươi liền buông tha hắn. Dù sao tô công tử ta là cùng định rồi, chẳng sợ ngày sau chỉ có thể làm tiểu, nhưng tô ra ra đại nghiệp đại, kết giao lại đều là quyền quý, ta cũng không cần sầu chính mình nửa đời sau. Phản phất nghe được đỗ tĩnh nhược hừ lạnh một tiếng, nhân ra như vậy, ngươi cảm thấy nhân ra dựa vào cái gì làm ngươi vào cửa. Ngươi hôm nay vội vã đến nơi đây tới tìm ta, làm ta ly tô công tử xa một chút, chỉ sợ không phải bởi vì hắn thích ngươi đi. Hoàn toàn tương phản, hắn chướng mắt ngươi, cho nên ngươi mới có thể xuất ruột, sợ hắn thích người khác. Thật đúng là phù hợp ngươi tính cách, âm hiểm lại ích kỷ. Ngươi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao Tô Công Tử đối ta thực hảo, ngươi nếu là dám phá hư chúng ta quan hệ, ta liền nói cho mọi người, ngươi câu dẫn người khác vị hôn phu. Chỉ bằng ngươi, kia cũng đến người khác tin A, ta câu dẫn ai vị hôn phu, ngươi, chê cười, Tô Công Tử sẽ coi trọng ngươi. Nhìn không thấy thượng là chuyện của ta, dù sao hiện tại Tô Công Tử liền ở tại nhà ta nghiêng đối diện, hắn một cái phú quý nhân gia công tử. Nếu không phải vì ta, như thế nào sẽ trụ loại địa phương kia, ngươi ngẫm lại đi. Đỗ tính nhược lắc đầu, hạ trùng không thể ngữ băng, ta xem ngươi là si ngốc, loại lý do này cũng có thể nghĩ ra được. Được rồi, ngươi muốn nói ta đều đã biết, ngươi đi xuống đi. Vậy ngươi đáp ứng không chuẩn tái kiến tô công tử. Thật là buồn cười, ta thấy không thấy ai chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý. Lúc trước những cái đó sự ngươi không nhớ được, ta còn không quên. Nói vén rèm lên, ngươi ra không ra đi. Không ra đi ta kêu người. Tiêu Cẩm Vân còn tưởng cãi cọ cái gì, cuối cùng cũng không biết nói cái gì, chỉ hừ một tiếng xuống xe ngựa. Nhìn xe ngựa nên ngang mà đi, nàng mới rốt cuộc kéo ra khỏe môi, câu ra một mặt rất nhỏ ý cười. mươi 164, Tô ra công tử. Đố ra tốc độ thật đúng là mau, bất quá ngày thứ hai, Tiêu Cẩm Vân dậy thật sớm, liền nghe được ngõ nhỏ chuyển đến vết bánh xe thanh. Tiếp theo là nghiêng đối diện chuyển đến tiếng đập cửa. Tiêu Cẩm Vân kéo ra một cái kẹt cửa vọng ngoại nhìn. trên xe ngồi đúng là ngày hôm qua cái kia sa phu tuy rằng thay đổi chiếc xe ngựa nhưng hẳn là cũng là đô gia tới mở cửa sự tô ra một cái hạ nhân tiêu cẩm vân nghe bọn hắn ở châu đầu ghẹ thai đô gia người ta nói hôm qua tô công tử giúp tiểu thư nhà ta lão gia muốn giáp mặt cảm tạ công tử thỉnh công tử qua phủ một tự tô gia kia hạ nhân cũng nói câu cái gì liền đi vào thông báo tiêu cẩm vân đóng lại đại môn dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng đỗ tính nhược thật đúng là thiếu kiên nhẫn Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới. Bất quá, nàng tuổi đích sắc cũng không nhỏ, lại mang ở nhà mẹ để liền phải thành gái lỡ thì. Tiêu Cẩm Vân cũng không nhìn, dù sao mặc kệ lúc này tô công tử có đi hay không, đô ra đều sẽ không dễ dàng phóng rất như vậy một cái đông sàng rẻ cưng. Đô tĩnh lực càng sẽ không. Ngươi đang xem cái gì? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đem Tiêu Cẩm Vân khiếp sợ. Quay đầu lại liền ở hạ thanh trên đầu gõ một chút, Ngươi hiện tại đi như thế nào lộ cũng chưa thanh, làm ta sợ muốn chết. hạ thanh che lại bị gõ địa phương cười cười phương tiên sinh làm ta học võ cái kia dạy ta sư phụ làm ta luyện nói đi đường muốn ổn muốn trầm nhưng bước chân lại muốn nhẹ nhàng sư phó còn khen ta lĩnh ngộ đến mau tiêu cẩm vân nhìn bộ dáng của hắn nhìn đem ngươi khoe khoang hôm nào cũng giáo giáo ta kia không thành vấn đề hạ thanh cười tiêu cẩm vân biết hạ thanh mấy ngày nay tân nhận cái sư phó là phương tiên sinh bằng hữu là cái khai võ quán giống như trước kia phương tiên sinh giúp quá hắn không ít Sau lại hai người liền thành bằng hữu. Trước đó vài ngày hắn tới bái phỏng Phương Tiên Sinh, nhìn đến Hạ Thanh liền nói hắn là cái không tồi mầm. Chỉ tiếc tuổi lớn, nếu bằng không định có thể học ra chút thành tiểu. Phương Tiên Sinh cũng thuận nước đẩy thuyền, nói, cực kỳ lớn chút, bất quá đứa nhỏ này cũng coi như khắc khổ. Ta mới vừa dạy hắn biết chữ không lâu, hiện tại đều đã có thể chính mình xem minh thư. Học võ cũng là giống nhau sao, có chút tiểu nhân hảo, đại cũng có đại hảo, lớn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Biết chính mình so ra kém người khác, liền càng biết nỗ lực. Phần 100. Kia sư phụ cũng gật gật đầu, nếu ngươi đều nói như vậy, kia cái này đồ đệ ta cũng muốn nhận hạ, xem hắn tương lai rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Phương tiên sinh gật đầu, nhìn trong viện cầm một cây gậy gỗ luyện tập hạ thành, ta cũng muốn nhìn một chút, đứa nhỏ này tương lai có thể đi đến nào một bước. Chính hắn đã tới rồi này bước đồng ruộng, tiền đồ cũng chỉ có thể như vậy, chính là hạ thành cùng tiêu cẩm vân sau này lộ lại còn rất xa. Bọn họ trên người mang theo hắn hy vọng, hắn cũng muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có thể đi bao xa. Tiêu Cẩm Vân là ăn cơm sáng về sau đi gõ tô ra môn, bưng một mâm đường phó mát. Tô ra tuy cũng tại đây ngõ nhỏ, nhưng so phương gia muốn đại rất nhiều, còn có thể sáng lập một chỗ vườn. Mặt trên đáp cái giá, dây đằng vòng giá mà thượng, nhưng hiện giờ cũng đã khô héo. Chỉ có phía dưới phong mấy bùn hoa, còn khai đến tiểu diễm. Tô công tử liền ở kia cái giá hạ đọc sách, Tiêu Cẩm Vân không dám quấy dày. nhẹ nhàng đem trong tay kêu bản đường phó mát phóng trước mặt hắn có việc ngươi làm tô công tử đầu cũng không nâng tựa hồ đã thấy rõ bản đồ vật tiêu cẩm vân có chút câu nệ mà kéo kéo khoe miệng ngươi nếm thử nếu là không thể ăn nói nàng thật sự không mừng làm loại này lấy lòng người sự lời nói cũng nói được có chút đứng yết không nghĩ tới tô công tử quả thực liền cầm lấy một hối, đặt ở bên miệng cắn một ngụm Kia môi xinh đến đẹp tiêu cẩm vân cũng không nhịn xuống đi theo nuốt khẩu nước miếng vội vã hỏi thế nào tay nghề không tồi. Hắn lại hơi há mồm, đem dư lại một nửa cũng bỏ vào trong miệng, tiêu cẩm vân vội đưa qua đi một trường khăn tay, lau lau tay. Tô công tử cũng không khách khí, kế đó lau tay, mày một trọn, theo công cũng không tồi, nếu không ngày sau cùng ta cùng nhau hồi kinh, ta cho ngươi nâng cái gì nương làm làm. Tiêu cẩm vân sửng suốt một chút, có chút hoảng loạn, công tử nói đùa, ta làm sao dám trèo cao công tử. Trên mặt là một bộ kinh hoàng thất thố biểu tình, trong lòng lại âm thầm buồn chồn. Những lời này rõ ràng là hôm qua nàng đối đỗ tính được nói, chẳng lẽ là hắn đã biết cái gì, vẫn là chỉ là trùng hợp. Tiêu Cẩm Vân không dám nhiều lời, vội vàng suy nghĩ cái lấy cớ liền đi, lại nghe Tô công tử ở sau người tê, nhớ rõ lại đây lấy mâm. Tiêu Cẩm Vân ân một tiếng, đầu cũng không quay lại liền đi rồi. Một lát sau, Lăng Phong lại đây cấp nhà mình công tử đổi nước trà, mới phát hiện công tử trước mặt nhiều một mâm đường phó mát, âm thầm kinh ngạc, cái nào không có mắt mua trở về. Đang muốn cầm đi ném xuống. Bị tô công tử dơ tay ngăn lại, phóng nơi này đi. Nói cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, lại xem lang phong, ngươi cũng ăn một cái, hương vị không tồi. Lang phong đem nhà mình công tử trên dưới đánh giá một lần, ngài từ trước không phải ghét nhất ăn đồ ngọt, đây là diễn nào vừa ra. Tô công tử nhìn xem cổng lớn phương hướng, tiêu cô nương đưa tới, tốt xấu cũng là một mảnh tâm ý. Lang phong hừ lạnh một tiếng, chôn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Tô công tử liếc mắt một cái trừng qua đi, lang phong ý thức được cái gì. Vội lui về phía sau hai bước, ta chưa nói ngài là gà, còn không phải là cái so sánh, đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao. Ân, Tô công tử đem đỉnh đầu quyển sách cầm, Lăng Phong vội không ngừng lui về phía sau, không có gì chuyện này ta liền đi trước. Chờ một chút. Lăng Phong đi rồi vài bước, bị nhà mình công tử gọi lại, quay đầu, liền thấy hắn ngẩng đầu, nếu đố ra lại đến người nói, nói cho bọn họ, ngày khác ta sẽ đi tới cửa bái phòng. Lăng Phong sửng sốt, Trung Quy nhắm lại miệng, chỉ đắc cái, hảo. Trạng vạng hoàng hôn ánh đỏ nửa bầu trời đã là thu sau bắt đầu mùa đông mùa khó được còn có thể nhìn đến như vậy mặt trời lặn mây tía đầy trời cẩm tú xây tiêu cẩm vân không có lại đi tô ra chỉ hưng hạ thanh đi lấy mâm trở về thời điểm hạ thanh kia ánh mắt hướng ngõ nhỏ cuối thoáng nhìn liền thoáng nhìn nhân ảnh hoang mang rối loạn mà chạy tới tiểu huynh đệ là ta người nọ thực chạy mau gần hạ thanh vừa thấy thế nhưng là lý gia vị kia huynh đệ làm sao vậy ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới Hạ thanh hướng hắn phía sau nhìn xung quanh, hắn tránh ở cửa, ngài yên tâm, không ai biết ta tới nơi này, ta có lời muốn tìm phương tiên sinh nói, ngài làm ta vào đi thôi. Hạ thanh cũng cẩn thận, chờ xác định mặt sau đích xác không ai, mới đem hắn bỏ vào tới. Loại này thời điểm, phương tiên sinh cùng tiêu cẩm vân đều ở, nhân thư phòng vị trí dựa trước, tiêu cẩm vân trước ra tới, liền nhìn đến hạ thanh cùng lý ra kia đệ đệ đang nói chuyện. Sao ngươi lại tới đây? Nàng chạy nhanh đi ra, trong tay thư cũng chưa tới kịp bông Ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói, ta tẩu tử bọn họ đã phát hiện là các ngươi giúp ta, đêm qua lại tới trong nhà nháo, ta vốn dĩ tính toán cùng nương cùng nhau bẩm báo huyện nhà, nhưng bọn hắn lại nói, nếu là ta giam cáo, bọn họ liền nói là các ngươi xối rủ. Ta ca cùng tẩu tử là người, ta biết, ta chỉ sợ. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ liên lụy ngươi cùng phương tiên sinh, cho nên lúc này mới. mươi 165, đi xung xoe. Ngươi đừng nội Tiêu Cẩm Vân Lôi kéo hắn ống tay háo, cáo quan là muôn chứng cứ. không thể bằng bọn họ dứt khoát liền đem chúng ta chảo đi vào. Không phải. Kia đệ đệ lắc đầu, các ngươi không phải đi láng giềng láng giềng nơi đó hỏi thăm qua sao. Ta tẩu tử các nàng trong nhà người, đều là có tiếng không nói lý, hàng xóm đều sợ bọn họ ba phần, đến lúc đó bọn họ tìm những người đó đi làm chứng nói. Hơn nữa, bọn họ còn nhắc tới cái gì đố lao ra, nói chỉ cần là cáo ngươi, đố lao ra khẳng định sẽ theo chân bọn họ trống lưng. Còn nói muốn cho các ngươi Vĩnh viễn không thể xoay người. Tiêu Cẩm Vân không nói gì, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước, hạ thanh cất bước muốn đi. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới kêu một tiếng, ngươi làm gì đi? Ta đi tìm bọn họ, không thể làm cho bọn họ như vậy khi dễ. Ngươi cho ta trở về. Tiểu Cẩm Vân đi lên trước tốn hắn một phen, ngươi là ngại bọn họ trong tay nhược điểm còn chưa đủ nhiều sao. Một hai phải chính mình đưa tới cửa đi. Chính là... Được rồi. Tiểu Cẩm Vân đánh gây hắn, quay đầu lại nhìn Lý ra đệ đệ. Ngươi đi về trước, chuyện này ta đã biết. Ngươi hiện tại trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tới nghĩ cách. Chính là Chu Gia người lâu lâu tới nhà của ta nháo, một hai phải ta cùng ta nương dọn ra đi, nói phòng ở cho ta tẩu tử, bằng không. Bằng không bọn họ liền phải đem Chu Gia thắt cổ cái kia ngâng đến nhà ta đi, nói là ta và các ngươi hợp mưu hại chết nàng. Ngươi hiện tại cùng ta nói cũng vô dụng. Tiêu Cẩm Vân trong giọng nói lộ ra chút không kiên nhẫn, đối với Lý ra cái này đệ đệ, hai mươi mấy tiểu tử, một chút không có chính mình chủ ý. hiếu thuận nhưng thật ra hiếu thuận, còn là bị ca ca tẩu tử khi dễ. Tiêu Cẩm Vân âm lượng để có chút cao, bên cạnh hai người đều ngây ra một lúc, nàng mới lại trầm lại thanh âm, "Ngươi đi về trước đi, ta trước hết nghĩ nghĩ cách. Nha môn bên kia ngươi đi tố cáo cũng vô dụng, ngươi có chứng cứ sao? Có quan hệ sao? Cái gì, đều không có." Đến lúc đó bọn họ cắn ngược lại một cái, ngươi liền chính mình phòng ở đều giữ không nổi. "Ta đã biết." Thấy kia đệ đệ đi tới cửa, nàng bỗng nhiên lại gọi lại hắn, "Đúng rồi, Ta nhớ rõ phía trước ngươi cùng ta nói rồi, ca ca ngươi không có công tác, cũng không có đứng đắn nguồn thu nhập, ngươi tẩu tẩu cũng cả ngày đều nhàn ở nhà, còn luôn là làm ngươi ca từ cha mẹ nơi đó đòi tiền, đi chợ cấp nàng nhà mẹ đẻ. Đúng vậy, kia đệ đệ trên mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Vậy thuyết minh, nàng nhà mẹ đẻ cũng không có gì tiền. Tiêu Cẩm Vân lời này, như là đang hỏi kia đệ đệ, lại như là lầm bầm lầu bầu, không chờ đến kia đệ đệ trả lời, lại lo chính mình gật gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi về trước, ta đem chuyện này lại hảo hảo lý một lần, yêu cầu như thế nào làm, ngày mai ta làm Hạ Thanh tới tìm ngươi." Tiêu đệ đệ chỉ gật đầu, không nói cái gì nữa đi ra môn đi. "Tiêu tỷ tỷ, chuyện này muốn hay không cùng tiến sinh?" Tiêu Cẩm Vân hướng trong phòng đi, Hạ Thanh gọi lại nàng. Nàng quay đầu, "Không cần phiền toái sư phó, sư phó đem chuyện này giao cho ta, là tưởng rèn luyện ta, nếu ta còn làm mọi chuyện đi phiền toái hắn, đâu ra rèn luyện nói đến." Lại nói Sư phó đã giúp quá ta, chuyện này vẫn là không cần đem hắn liên lụy tiến bảo. Hạ Thanh gật đầu, Tiêu hành, ta nghe ngươi. Tiêu Cẩm Vân một đêm không ngủ, đem Chu ra sự, Đỗ ra sự đều lý một lần. Chu ra cái kia tức phụ nhi bị chết kỳ quặc, nhưng nộ tác nghiệm thi chính là thắt cổ không thể nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại Chu ra người nhất trí đối ngoại xưng kia tức phụ nhi là bởi vì Hạ Thanh đã thương nàng trợ phu, muốn bọn họ đổi thường tiền thuốc men bị khi dễ, mới nhất thời không nghĩ ra tìm cái chết. Cách nói cùng cách chết đối thượng, nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Cố tình bọn họ bên này lại lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ. Tiêu Cẩm Vân nhắm mắt lại, nghĩ nếu chính mình là sư phụ, sẽ làm sao đâu. Nếu là sư phụ, không thể dựa theo bọn họ ý nghĩ đi đi. Chu gia cùng đố gia hiện tại là thông đồng một hơi. Đố gia có tiền có thế, chu gia nháo sự bản lĩnh cũng đại, còn có cái trần lệ châu Tuy rằng hai bên đều không có chứng cứ, chính là đối phương nhưng vẫn có biện pháp cho bọn hắn một ngạc. Bọn họ vẫn luôn đều ở bị động. Không thể tại như vậy đi xuống, đô gia bên kia, đã quyết định muốn từ đỗ tĩnh nhược vào tay. Đỗ tĩnh nhược tự cho mình thanh cao, lại không thấy được thông minh, có lẽ nàng không những có thể dùng để ngột ngạt, còn có thể hỏi thăm một ít việc. Chỉ là, như thế nào làm tiêu cẩm vân còn không có nghĩ đến. Tiếp theo chính là chu gia bên kia, bọn họ việc nhà, cũng không có chứng cứ chứng minh là ca ca một phương tư nuốt bạc, cáo quan thực dễ dàng bị cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó không chỉ có là cái kia đệ đệ, liền bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Bất quá, có lẽ có thể đổi cái biện pháp. Đến nỗi Trần gia bên kia, Trần Vương Thị đã trở về mấy ngày, còn không có động tĩnh không biết rốt cuộc tình huống thế nào. Tiêu Cẩm Vân tính toán nửa đêm, đại chủ ý không sai biệt lắm lấy định rồi, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai Trần Lễ Châu liền tìm tới cửa tới. Tiêu Cẩm Vân khai môn, nhìn thấy nàng Trần Lễ Châu liền phải đi lên đánh người, ngươi như thế nào như vậy ngoan độc, Thục Lan nàng vẫn là cái cô nương, nàng là phải gả đến chấn chiến đi, ngươi rốt cuộc cùng Vương Nhị Tráng nói gì đó. Tiêu Cẩm Vân muốn đóng cửa, bị hắn một tay chống lại, kéo lấy nàng và táo nắm tay liền phải rơi xuống. Con hảo hạ thanh chính hướng bên này đi, thấy tình hình không đúng, chạy tới một phen nắm lấy Trần Lễ Châu tay, ngươi làm gì? Nhìn chăm chú thấy rõ trước mặt người, cười lạnh một tiếng, lại là ngươi, lá gan không nhỏ, trước mấy ngày nay là xui khiến người tới nháo sự, hiện tại chính mình đều dám lộ diện. Nói một phen liền đem Trần Lễ Châu đẩy đi ra ngoài, tiêu tỷ tỷ làm ta không cần nháo sự, ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng chúng ta là dễ trọc. Hảo, hảo hảo hảo. Trần Lễ Châu tức muốn hụt máu, nhưng cũng linh giáo hạ thanh sức lực, tự biết không phải đối thủ, chỉ tức giận đến liền nói mấy cái hảo. Chỉ vào tiêu cẩm Vân, ngươi cho ta nhớ kỹ, đừng tưởng rằng không có chứng cứ ta liền không thể bắt ngươi thế nào, chuyện này còn không có xong, chờ xem. Cút đi.